Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện Weibo đoán mệnh. chương 121 người kia có bộ dạng như thế nào? Thẩm Nguyên ra lại cảm thấy nghĩ như vậy quá mức đơn giản. Bởi vì có sự tham gia của cô nên mới khiến nhậm lộ lộ biết được nội dung bài đăng là sự thật đồng thời phát hiện ra người chết đầu tiên lưu Huy cùng với người được sự đoán chết thứ hai Thẩm Vĩ. Nếu không có sự can thiệp của bọn họ chắc chắn Thẩm Vĩ sẽ phải chết. Nhưng bây giờ bởi vì bọn họ đã tham gia vào chuyện này. Hùng thù rất có thể đã biết cảnh sát sẽ chú ý thẩm vĩ cho nên sẽ lựa chọn một người bị hại khác. Việc này hoàn toàn có khả năng. Giọng nói của Giang bạn truyền vào tai cô. Bước tiếp theo nhậm lộ lộ và Lý Thần phụ trách theo dõi thẩm vĩ chặt chẽ. Xảy ra tình huống gì đặc biệt phải lập tức báo cáo. Thẩm Nguyên gia đột nhiên thông suốt. Dù sao cũng sẽ có người quan sát nhất cử nhất động của thẩm vĩ, vậy thì căn bản cô cũng không cần phải thuyết phục giang bản tới hộp đêm làm gì, đến lúc đó nếu bọn họ nghi ngờ thì chắc chắn sẽ đi theo thẩm vĩ đến đó. Nghĩ đến đây cô thả lòng chân mày, ngẩn đầu lên nghe phía trên nói chuyện. Giang bạn cẩn thận liếc nhìn cô một cái, bất động thanh sắc rời đi, nói có thể điều tra từ chỗ nhân viên truyền phát nhanh, truyền phát nhanh trong phạm vi thành phố ít nhất cũng phải mất nửa ngày hoặc buổi chiều mới đến, vậy mà mới buổi sáng thẩm vĩ đã nhận được gói hàng này, rõ ràng thời gian không hợp lý. Truyền phát nhanh hết giờ làm vào buổi tối, lưu Huy chết vào ban đêm, vậy thì không có khả năng mới sáng sớm đã đến chỗ của thẩm vĩ, trừ khi nhân viên truyền phát nhanh là hung thủ hoặc người có quan hệ với hung thủ. Lưu Hà Dương Tán Thành nói, trước tiên điều tra từ chỗ camera theo dõi đi. Nhậm lộ lộ gật đầu chỗ ở của thẩm vĩ là tiểu khu tương đối cao cấp nên hẳn là camera rất dễ dàng quay được trừ khi bị hung thủ phá hỏng, nhưng khả năng này không quá lớn. Nếu đúng như vậy thì camera theo dõi cộng với báo cáo nghiệm thi của Lưu Huy còn có dấu chân ở hiện trường là những manh mối hữu dụng nhất trước mắt. Tàn họp thẩm nguyên gia đi ở đằng sau ra ngoài. Giang bản sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi, thấy cô vẫn chưa đi nên hỏi có chuyện gì không. Thẩm nguyên ra gật đầu, nếu thẩm vị tới hộp đêm, mọi người có thể để mắt tới cậu ta kỹ hơn một chút. Xem ra được gì sao, âm thanh giang bạn chợt trầm hơn không ít cũng dễ nghe hơn, giống như có người đánh đàn ở bên tai. Thẩm nguyên ra đứng cách ra một chút, gần như thế, giang bạn cầm văn kiện trên tay, mặc cảnh phục chỉnh tề, hình như do gần đây hơi bận rộn nên trên cằm lún phún chút sâu. Thẩm Nguyên ra cảm thấy mình chú ý tới điểm này thật là kỳ lạ. Nhưng như vậy lại làm cho Giang bạn nam tính hơn một chút, không giống trước kia giống như một tiểu thịt tươi, ra đường người ta cũng không biết là cảnh sát hình sự. Nếu cô bị say xe thì lần sau có thể không cần ra ngoài. Cô còn đang miên man suy nghĩ, giọng nói của Giang bạn đã vang lên bên tai. Thẩm Nguyên ra theo bản năng mà hà một cái, lúc anh ra khỏi phòng họp mới hồi phục tinh thần lại, đây là quan tâm cô sao? Lại tưởng tượng đến tương lai về sau, cô cảm thấy sự đoán này cũng có thể đúng đó chứ. Thẩm Nguyên ra biểu môi, không để việc này trong lòng nữa. Chuyện kế tiếp không liên quan đến thẩm Nguyên ra nhiều lắm trừ khi bọn họ tìm được người ở hộp đêm hoặc lại xảy ra chuyện khác. Hơn nữa cô chỉ là cố vấn tạm thời, không nhất thiết phải nhúng tay vào mỗi vụ án, nếu vậy không bằng khỏi làm người mẫu nữa trực tiếp làm cảnh sát luôn cho rồi. Thẩm Nguyên ra tự nhận mình cũng không hữu dụng đến vậy. Sau khi cô trở về nhà không bao lâu thì Lưu Lị cũng tới. Đã thu dọn những thức cần thiết chưa? Gần như xong cả rồi ạ. Vốn dĩ thẩm nguyên gia định chờ lúc lưu long được thả ra thì đi theo. Nhưng không còn thời gian nữa cô cần phải đến tuần lễ thời trang. Lưu Lị gật đầu chú lộ đã đến được mấy ngày rồi chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Đúng rồi có phải hai ngày nay em đến cục cảnh sát hay không? Thẩm Nguyên ra vâng một tiếng, người lúc trước theo dõi em đã bị bắt cho nên em đến xem tình huống như thế nào. Liêu lị đối với chuyện này cũng có ấn tượng, đối phương có mục đích gì vậy, cô không nghĩ quá nhiều chỉ cảm thấy có thể là thấy sắc nổi lòng tham chứ đối với việc khác hoàn toàn không nghĩ tới. Thẩm Nguyên ra đơn giản nói, tạm thời không rõ lắm, hắn ta không mở miệng. Liêu lị vỗ vỗ bả vai cô. Em nhớ chú ý an toàn một chút chờ sau khi tuần lễ thời trang lần này kết thúc chị tìm một vệ sĩ cho em, đỡ phải phiền phức. Vệ sĩ, thẩm nguyên gia kinh ngạc nhìn cô ấy. Có Lộc Nguyệt là được rồi. Lộc Nguyệt một cô gái có thể đánh thắng được mấy người chứ, em ấy là trợ lý của em, vệ sĩ vẫn phải có. Liêu lị nói, được rồi, chiều ngày mai lên máy bay, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chờ cô ấy đi rồi thẩm nguyên gia mới nhịn không được thở dài. Với trình độ của Lộc Nguyệt chỉ sợ không chỉ có thể đánh thắng được vài người thôi đâu, lưu lị một chút cũng không nắm rõ năng lực của cô ấy, vậy mà lại để cô ấy làm trợ lý cho mình. Vậy rốt cuộc mục đích của Lộc Nguyệt là gì? Thẩm Nguyên gia đột nhiên cảm thấy sau khi sống lại, những người xung quanh mình đều là đủ loại kỳ kỳ quái quái, còn phải chờ cô đi giải mã. Cô vỗ vỗ mặt dù sao trước mắt thì Lộc Nguyệt đối với cô cũng có lợi, không có nguy hiểm gì. Về phần người đứng đằng sau Lộc Nguyệt cứ suy nghĩ đơn giản, có lẽ là cô ấy không tìm được việc làm mới đến làm trợ lý mà thôi. Không cần thiết phải phức tạp hóa mọi chuyện. Thẩm Nguyên ra kéo vali đến phòng khách lại xem Weibo Lư Long thêm lần nữa, phát hiện không có gì thay đổi. Cô ngẫm nghĩ một chút gọi điện thoại cho cô Nhi Viện. Nhận điện thoại là một đứa trẻ, díu rít gọi viện trưởng tới. Mẹ viện trưởng, cô Nhi Viện gần đây như thế nào rồi à? Rất tốt, bọn nhỏ ăn mặc tốt hơn rất nhiều, nguyên gia lần sau con không cần phải gửi nhiều đồ như vậy. Viện trưởng nói ngắn gọn tình hình của cô nhi viện, thẩm nguyên gia nghe một lát cuối cùng mới vào chủ đề chính. Mẹ viện trưởng, mẹ kể lại chuyện lúc mẹ nhặt được con đi, con muốn nghe lại một chút. Viện trưởng ôn nhu nói, sao con lại hỏi chuyện này. thẩm nguyên gia nói, gần đây có một người bạn tìm được cha mẹ ruột cho nên con cũng tò mò không biết cha mẹ ruột của con là người như thế nào. Ấn tượng của cô khi còn nhỏ cũng không quá sâu. Lúc viện trưởng nhặt được cô ở cửa cô nhi viện thì cô vừa mới được sinh ra không bao lâu, hoàn toàn không có khả năng ghi nhớ hay ký ức gì, đối với gia đình ruột thịt lại càng không rõ. Nguyên nhân lừa Long muốn giết cô thẩm nguyên ra cảm thấy có khả năng liên quan tới thân thế của mình. Dù sao thì trước kia cũng chưa từng gặp phải loại chuyện như thế này, khi đó mình ở trên Weibo bị người có danh tiếng bôi đen thì liền có người tới giết thời gian cũng quá trùng hợp. Viện trường đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hôm nay lúc ta đang dọn dẹp lại đồ đã có phát hiện một bức ảnh chụp lúc con còn nhỏ, sau khi ta nhặt được con đã chụp để ta gửi qua cho con. Thẩm nguyên gia kinh hỉ nói, dạ được, có ảnh chụp vậy càng tiện hơn, cô đã xem qua quá nhiều ảnh chụp hiện trường tử vong nên hiện tại vô cùng am hiểu từ ảnh chụp có thể phát hiện ra một ít chi tiết nhỏ, đây cũng là khi nhậm lộ lộ vẫn chưa phát hiện bài đăng có vấn đề thì cô đã nhìn ra nguyên nhân. Không bao lâu WeChat của thẩm Nguyên Gia nhận được một bức ảnh. Viện trưởng có thói quen giữ lại ảnh chụp của bọn trẻ chẳng qua là những album đó sau này bị bọn nhỏ không cẩn thận làm thất lạc gần đây mới tìm được. thẩm Nguyên Gia đã ở cô nhi viện mười mấy năm, hình của cô đương nhiên không ít. Đứa bé trong bức ảnh được bao bọc trong tã lót lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh trên cổ đeo một viên đá cầm thạch, sau đó là một mảnh giấy trắng trên giấy viết ba chữ thẩm Nguyên Gia. Ba chữ này vô cùng xinh đẹp, còn có chút thanh tú, có thể nhìn ra được là chữ viết của phụ nữ Bên cạnh có thêm sữa bột còn có một sắp tiền mặt rất dày Thẩm nguyên ra nhìn sơ qua, đại khái có khoảng mấy vạn tể Vào lúc đó, có được số tiền như vậy tất nhiên ra cảnh không thôi WeChat zoom lên một chút, viện trưởng lại gửi thêm một bức ảnh, là ảnh chụp riêng tờ giấy Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm bức ảnh viết tên mình, rơi vào suy tư Gia cảnh không tồi gia đình thì tại sao lại lựa chọn bỏ rơi cô, cô lại không bị dị tật hay bệnh tật gì, là một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh. Chẳng lẽ trong nhà có người trọng nam khinh nữ, không thích cô. Nên cuối cùng mẹ hoặc là ai đó không đành lòng, đặt cô ở cửa cô nhi viện. Thẩm nguyên gia đã từng thấy qua những trường hợp đó, còn có chuyện trước đó bà nội giết cháu gái đối với những chuyện mê tín như là có người kế thừa sự nghiệp gì gì đó vô cùng cạn lời. Không loại trừ gia đình của cô có người như vậy tồn tại. Đang suy nghĩ, viện trưởng lại điện thoại gọi đến. thẩm Nguyên ra bắt máy, mẹ viện trưởng, có chuyện gì vậy ạ? Viện trưởng nói, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện cuối năm ngoái có người lại đây hỏi thăm chuyện ta nhặt được mấy đứa nhỏ năm đó, nhưng lúc đó không có ảnh chụp. Ban đầu ta sợ người đó là kẻ xấu nên không nhiều lời, sau này người đó còn quyên tặng không ít đồ đạc. thẩm Nguyên ra vội vàng truy hỏi, người đó trông như thế nào vậy ạ? Bên ngoài cô Nhi Viện trụi lùi không có camera theo dõi, bên trong cũng chỉ có khu vực công cộng mới có, cô cũng không hy vọng xa vời có thể tìm được người này thông qua camera. Viện trưởng nhớ lại một chút, là một chàng trai khá trẻ tuổi có lẽ trạc tuổi con đấy, đi theo sau còn có vài người toàn nhìn chính là người có ra thế cũng không biết tới đây làm gì. Cô Nhi Viện nằm ở một nơi hẻo lánh quanh năm suốt tháng cũng không có bao nhiêu người tới thăm, vị khách có diện mạo xuất sắc và lễ phép như vậy thường bà sẽ nhớ rất rõ. Nếu không phải hôm nay thẩm nguyên ra gọi điện thoại tìm bà có lẽ bà còn nhớ không nổi chuyện này còn nghĩ rằng là một vị khách rất bình thường. Sau khi cúp điện thoại thầm nguyên ra lại rơi vào suy tư Cuối năm ngoái đến hỏi thăm có thể là người thân của cô hay không. Nhưng thật ra trong lòng cô có suy nghĩ của riêng mình lúc trước cha mẹ vứt bỏ cô ở cô nhi viện cho dù là người thân cô cũng không nhận. Thẩm Nguyên ra tò mò đây là cái dạng gia đình gì, mình một thân một mình sống cũng khá tốt về phần chuyện xảy ra năm đó bây giờ đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì. Cô chỉ muốn biết liệu nguy hiểm mình đang gặp có phải bọn họ mang tới hay không. chương 122, Người chết thứ hai Ngày hôm sau Thẩm Nguyên ra đi gặp Tôn Ngài. Cuộc sống của Tôn Ngài hiện giờ đang vô cùng nước sôi lửa bỏng, bị người nhà bắt đi xem mặt nhưng phần lớn lại gặp phải những tên quần là áo lượt ăn chơi chắc táng, căn bản không có tiếng nói chung. Vẫn là tiệm lầu cũng quen thuộc, lần này chủ tiệm lầu mở nhạc nhẹ nhàng vui vẻ thư thái có thể làm cho người ta ngủ gà ngủ gật. Mùa hè ở trong phòng điều hòa ăn lầu thật sự là một loại cảm giác sàng ca o ái thầm nguyên ra vừa ngồi xuống ghế đã ngửi thấy được mùi cay. Tôn ngài lầm bẩm nếu không tớ cũng theo cậu ra ngoài làm việc nhé, để mẹ tới đỡ phải nhắc nhở mỗi ngày. Mặc dù thẩm nguyên gia có quan hệ tốt với tôn ngải nhưng chỉ mới gặp qua mẹ của cô ấy vài lần mà thôi, cũng chưa nói chuyện nhiều, bởi vì ấn tượng của bà ấy đối với cô không được tốt cho lắm. Một đứa trẻ mồ côi tiếp cận bạch phú Mỹ, là người bình thường đều sẽ suy nghĩ như vậy, nhưng bởi vì thẩm nguyên gia chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôn ngải nên mới không bị mẹ tôn tìm tới cửa. Nếu không thì có lẽ bộ phim truyền hình với tình tiết cũ rách cầm tiền rồi rời khỏi con gái của tôi sẽ xảy ra trên người cô mất. Thầm Nguyên ra nhúng một miếng thịt bò, nếu cậu thấy không sao thì cũng có thể, tớ đương nhiên không sao rồi, đúng rồi tớ muốn nhờ cậu giúp một việc. Tôn Ngải ngừng đũa, cô quen biết thẩm Nguyên ra đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô ấy nhờ mình giúp đỡ tất nhiên là vấn đề tự cô ấy không thể giải quyết. Cô hỏi, cậu cứ nói đi, có thể giúp thì tớ nhất định giúp cậu. thẩm Nguyên ra cười cười. Không phải chuyện gì to tát lắm đâu tớ chính là muốn nhờ cậu điều tra trợ lý của tớ một chút Lộc Nguyệt hẳn là cậu đã gặp qua. Tôn Ngài lặp lại, Lộc Nguyệt, quả thực cô có chút ấn tượng bởi vì lúc trước mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm nhưng chính kinh nghiệm nhiều năm của bản thân nói cho cô biết đối phương không phải là một trợ lý bình thường. Sau đó cô lại cho rằng do hoa nghệ tài đại khí thô nên không để chuyện này trong lòng nữa. Tôn Ngài hỏi, Lộc Nguyệt làm sao vậy? Thẩm Nguyên ra nói. Tớ cảm thấy lộc nguyệt hình như không đơn giản, năng lực của cô ấy rất tốt vậy mà lại chạy đi làm một trợ lý nho nhỏ, hơn nữa còn có chuyện xảy ra lúc trước tớ sở có vấn đề nên điều tra một chút, an toàn là tốt nhất. Đây cũng là ý tưởng của Tôn Ngài, không có gì mới là tốt nhất. Tôn Ngài gật gật đầu. Được về phương diện này tớ vẫn có chút năng lực. Gia cảnh cô khá tốt hơn nữa đối với phương diện này cũng có chút quan hệ, so với việc thẩm nguyên gia tự đi tìm thám tử tư thì tốt hơn nhiều. Quả thật tôn ngại đúng là không nghĩ tới Lộc Nguyệt có tình huống như thế nào. Nhưng trước đó thẩm nguyên gia có nói qua với câu chuyện có người theo dõi cô ấy, lúc cô biết thì cả người tê dại đặc biệt là khi nghe được thẩm nguyên gia mặt đối mặt với hắn ta ở thang máy. Nếu là cô chỉ sợ đã bị giết mà không hề hay biết. Ngẫm lại thật đáng sợ, may là hai ngày trước thẩm nguyên gia nói với cô kẻ đó đã bị bắt. Nếu Lộc Nguyệt là người xấu, vậy thì ẩn nấp bên người thẩm nguyên ra trong thời gian gần 9 tháng, chuyện gì cũng đã có thể làm. Nhưng hiện tại cái gì cũng chưa xảy ra, vậy có khả năng là người tốt. Tôn Ngải để suy đoán trong lòng, quyết định điều tra thật kỹ. Sau khi thư tiệm lầu đi ra, thẩm nguyên ra trực tiếp về nhà. Chuyện của Lộc Nguyệt giao cho Tôn Ngải cô rất yên tâm, dù sao thì phương pháp của người khác vẫn hơn một cô nhi như cô nhiều. Hơn nữa cô lập tức phải ra nước ngoài, bây giờ có điều tra cũng không làm được gì, có lẽ chờ đến lúc cô quay trở lại thì mọi manh mối cũng đã vô dụng cũng không chừng. Ngoài dự đoán chính là, người chết thứ hai không phải thẩm vĩ. Thẩm nguyên ra biết được việc này lúc đang ngủ chưa, buổi chiều lúc 5h30 cô phải lên máy bay cho nên định ngủ bù, nào ngờ mới chợp mắt được nửa tiếng đã bị nhậm lộ lộ gọi điện thoại đánh thức. Đơn giản cũng không có việc gì cô lập tức thay quần áo mang khẩu trang đến đó. Nhậm lộ lộ ở dưới chờ cô, đón cô xong thì đi thẳng đến hiện trường vụ án. Cô ấy tức giận nói, chắc chắn hung thù biết thẩm vĩ bị chúng ta theo dõi cho nên đã thay đổi mục tiêu thật sự muốn giết đủ 7 người mới bỏ qua sao. Cảnh sát bọn họ ghét nhất chính là cái loại coi thường tính mạng con người này. Thẩm nguyên ra chờ cô ấy chút hết bực dọc xong mới mở miệng hỏi nguyên nhân người này chết là gì. Nhậm lộ lộ nói ăn uống quá độ, chết trong thùng đựng thức ăn thừa, thức ăn thừa. Đúng vậy, vô cùng buồn nôn. Thẩm Nguyên ra nhíu mày, cô đương nhiên biết thùng đựng thức ăn thừa là gì, chính là thứ mà các nhà hàng đem đồ ăn còn dư lại đổ vào chung một chỗ, trộn lại với nhau, chất thải trong cống cũng là từ đây mà ra. Nghĩ tới thật buồn nôn. Nhậm Lộ Lộ nói thật sự buồn nôn, không biết tên hung thủ này có phải bị điên rồi hay không, tham ăn thì tham ăn, cho nạn nhân ăn nhiều hơn chút không được sao, tại sao cứ phải bỏ xác vào thùng đồ ăn thừa làm gì chứ, phải điều tra phiền phức. Dấu vân tay chắc chắn là lấy không được rồi. Nửa tiếng sau, các cô chạy tới hiện trường, hiện trường vụ án đã bị phong tỏa, bên ngoài dây phong tỏa còn có vây dân chúng vây xem rồi thì thầm bàn tán. Hiện trường vụ án là cửa sau của một cửa hàng thức ăn nhanh. Người báo án là chủ cửa hàng. thẩm Nguyên ra dựa theo lời kể của Lưu Hà Dương biết được đây là cửa hàng thức ăn nhanh của một cặp vợ chồng, ông chủ và bà chủ đều là đầu bếp ngày thường làm ăn rất tốt. Bình thường khoảng 3 giờ chiều thì bọn họ trái phải bắt đầu thu dọn đồ thừa, sau đó đem đồ đổ vào thùng bên ngoài cửa sau, cuối cùng được người xử lý lấy đi. Liêu Hà Dương nháy mắt, cô chắc chắn không muốn xem hình, thẩm nguyên ra đối với sự giỡn hớt thường xuyên của anh ta một chút cũng không có cảm giác. Hình đâu rồi, nhưng cô đừng nôn ra nhé. Liêu Hà Dương đưa hình cho cô xem một chút, vừa liếc mắt nhìn qua thẩm nguyên ra thật đúng là muốn nôn. Nhưng vì giữa trưa cô chỉ ăn chút trái cây cho nên cảm giác cũng không quá mãnh liệt xem thêm vài lần nữa thì không sao. Trong ảnh là một người đàn ông nằm trong thùng đựng thức ăn thừa, hai chân ở bên ngoài, nửa người trên đều bị cơm thừa canh cặn che mất căn bản nhìn không ra được gì. Bức ảnh thứ hai được chụp sau khi cảnh sát đem thi thể ra ngoài. Trên mặt thi thể ngoài nước canh còn có đủ loại đồ ăn, mì sợi, nhìn qua kỳ kỳ quái quái còn tỏa ra một mùi hương khác. Thẩm Nguyên ra nhịn không được nói quả thật là một bức ảnh phát ra mùi vị. Liêu Hà Dương gật đầu. Cô nói đúng rồi, này là cô mới chỉ nhìn thấy ảnh chụp thôi đó. Trước đó bọn họ ở hiện trường nhìn thấy thi thể còn phải kéo anh ta ra. Thật sự chỉ muốn trực tiếp phun ra. Liêu Hà Dương thấy cô đã xem xong, lấy lại hình. Pháp y bên kia vừa mới lấy thi thể từ trong túi ra. Một mùi hương nhẹ nhàng bay tới làm cho người ta muốn bịt mũi. Thẩm Nguyên ra đi vào trong. Lý thần đang lấy lời khai của ông chủ tôi không biết xác chết xuất hiện lúc nào nữa, sáng giờ chúng tội bận muốn chết căn bản không có đi ra phía sau, buổi chiều lúc đi đổ đồ thừa mới phát hiện. Nhắc tới chuyện này, ông ấy lập tức xua tay. Ông sách đồ rồi đẩy cửa ra, vừa ngẳng đầu lên thì nhìn thấy thùng đồ ăn có hai cái chân người, bị dọa đến phát ngốc vội vàng báo cảnh sát. Chờ tới khi cảnh sát đến thì đi theo xem người ta lấy thi thể ra, lại nôn thốc nôn tháo. Vợ của ông cũng đã ói đến mức chịu không nổi nữa nên đi lên lầu nghỉ ngơi. Thẩm nguyên gia vừa đến không bao lâu thì bà chủ từ trên lầu đi xuống, sắc mặt vô cùng tái nhợt cuối cùng cũng có thể mở miệng cho lời khai. Bà chủ thở dài nói, thật ra người này là khách quen ở chỗ chúng tôi, tên Trương Dương, là nhân viên giao đồ ăn ở công ty phía đối diện. Thẩm nguyên gia không khỏi đến gần hơn một chút. Dựa theo lời khai của bà chủ Trương Dương làm nhân viên giao thức ăn đã được hơn một năm, ngày thường vào giữa trưa sẽ đến chỗ bọn họ ăn chưa thông thường lúc đến giao đồ ăn sẽ nói một tiếng, sau đó ăn xong tiếp tục đi làm. Bà chủ nói, mọi người đừng thấy Trương Dương nhỏ con, cậu ấy ăn rất giỏi, dựa vào lượng thức ăn ở cửa hàng chúng tôi thì một mình cậu ấy có thể ăn bằng 3 người, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, có thể đi tham gia cái gì mà đại thi đấu dạ dày vương được đấy. Lý thần thiếu chút nữa cười thành tiếng. Không nói cho bà ấy biết dạ dày vương còn ăn nhiều hơn sức ăn của Trương Dương gấp mấy lần cơ. Giữa trưa hôm nay Trương Dương có đến đây ăn cơm nhưng chưa ăn xong thì nhận được khiếu nảy nên phải quay trở về, sau đó tôi nhìn thấy cậu ta thì chính là ở chỗ đó. Lúc đầu bà chủ cũng chưa nhận ra được đó là Trương Dương, cho tới khi cảnh sát đem thi thể ra bà mới biết. Bà ấy nói không ít chuyện về Trương Dương, thẩm nguyên ra ngồi ở bàn phía sau nghe rất rõ ràng. Nhậm lộ lộ ngồi bên cạnh cô, nhịn không được nói thầm, tham ăn, tham ăn, tiếp theo không biết sẽ là ai nữa, cửa sau của tiệm này cũng không, Camia theo dõi, thật là vẫn là nhà hàng lớn tốt hơn. Cơ sở vật chất của các nhà hàng lớn cơ bản đều đầy đủ. Vị trí của cửa hàng này cũng không phải quá tốt. Đế đô tắc đất tắc vàng, bọn họ có thể mở một cửa hàng ở đây đã không tồi, đối với những chuyện khác thì không hy vọng gì nhiều. Phía sau cửa hàng thức ăn nhanh là một con hẻm nhỏ, đèn đóm cũng chỉ có mấy cách ban ngày sẽ không có ai qua lại, bên cạnh là một tiệm nêu, cửa sau không có mở. Từ hẻm nhỏ đi về phía trước khoảng hơn 10 phút mới đến được đường cái. Lý thần làm lấy lời khai xong liền phỉ nhổ, hung thủ thật đúng là coi mình như thẩm phán. Người ta ăn cơm nhiều thì gây trở ngại gì cho hắn sao, thật bực mình. Thẩm nguyên ra từ phòng bếp đi ra cửa sau. Giang bạn đang kiểm tra thùng đồ ăn thừa bên cạnh bộ dáng nghiêm trang cùng với khí chất quanh người không hợp với hoàn cảnh, vừa nhìn qua thì không cảm thấy đây là một nơi dơ bẩn. Bên cạnh có cảnh sát hỗ trợ anh, thẩm nguyên già không quấy giày anh chỉ là đi tới bên ngoài nhìn con hẻm nhỏ ngẩn người. Trước mắt trong số những người chết Lưu huy ngày thường thích chiếm món lợi nhỏ, việc này bọn họ sau khi hỏi qua một vài đồng nghiệp trong công ty mới phát hiện có chi tiết nhỏ này. Nhưng tích chiếm mấy cái món lợi nhỏ thì trên cơ bản đại đa số người đều có, lưu Huy cũng không làm gì chuyện xấu mà kết quả lại chết thảm như vậy. Nếu hung thủ thật sự bởi vì chuyện này mà giết người, vậy thì hắn ta thật sự điên rồi. Trước mắt nạn nhân Trương Dương này xem ra càng đáng thương. Anh ta theo lời của bà chủ là một người không tệ, chỉ là ăn cơm nhiều hơn người khác mấy phần mà thôi, vậy mà đã bị gắn cái mát tham ăn. Bây giờ ăn cơm nhiều cũng phải cẩn thận. chương 123 thầm tiểu thư đích thân dặn dò. Căn cứ theo cách nói của bà chủ thì hôm nay Trương Dương vẫn còn đi giao thức ăn, ước chừng khoảng 12 giờ thì đến chỗ bà ấy ăn chưa, nhưng cuối cùng một chén cũng chưa ăn xong đã nhận được điện thoại. Vừa hỏi mới biết người mua khiếu nại anh ta. Đến nỗi nguyên nhân khiếu nại là gì, bà chủ vẫn chưa kịp hỏi thì Trương Dương đã đùng đùng rời khỏi thiếu chút nữa ngay cả đồ ăn cũng quên lấy. Sau đó bà không nhìn thấy Trương Dương nữa. Cửa hàng thức ăn nhanh của bọn họ tuy rằng người đặt cơm cũng rất nhiều, mà hôm nay từ sau giữa trưa trở đi đều là các nhân viên giao thức ăn khác đến đặt hàng, bà chủ cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Mãi cho đến khi chồng bà đi đồ thức ăn thừa phát hiện thi thể. Bà chủ xua xua tay, những chuyện khác tôi thật sự không biết, bình thường chúng tôi cũng không tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm, đây là tất cả những gì tôi biết. Sau khi bảo vệ hiện trường xong xuôi, đoàn người mới rời đi. Chiều nay phải đi nhưng thẩm nguyên gia vẫn đi theo về cục cảnh sát. Thi thể của Trương Dương và Lưu Huy được đặt ở trung tâm khám nghiệm tử thi, Pháp Y đang tiến hành giám định kỹ hơn để đưa ra kết quả chính xác nhất. Vụ án liên hoàn này đã trở thành vụ án được quan tâm nhất cục cảnh sát trừ bỏ chia lực lượng theo dõi thẩm vĩ ở bên kia, hầu hết những người còn lại đều đang điều tra chuyện này. Vụ của Lưu Huy để lại nửa dấu chân còn có chiều cao và cân nặng. Còn phía Trương Dương bên này thì không biết ra sao. Đặc biệt là, bọn họ đều cho rằng thẩm vĩ sẽ là người chết thứ hai, kết quả giữa chừng lại xuất hiện một nạn nhân khác làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ. Thẩm nguyên gia đối với chuyện này thật ra đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại thẩm vĩ đã bị cảnh sát phát hiện, chỉ cần hung thủ không phải là kẻ tự tin quá mức thì đều lựa chọn thay đổi đối tượng, như vậy sẽ an toàn hơn. Cô nói, trong vòng 2 tiếng nữa tôi phải ra sân bay. Nhậm lộ lộ quay đầu hỏi cô muốn đi du lịch à? Thẩm Nguyên ra bị ý nghĩ này của cô ấy chọc cười. Tôi nào được nhàn hạ thoải mái như thế là công việc có một sâu thời trang cần tham gia. Sâu thời trang, nhậm lộ lộ trợn to mắt nghe thấy cái này lại càng thêm hưng phấn, hiếu kỳ nói, vậy chẳng phải là có thể nhìn thấy cô trên tivi sao? Thẩm Nguyên ra lắc đầu, không đâu trừ khi cô lên mạng xem trên tivi sẽ không phát những sâu thời trang như thế này lên đâu. Cho dù có là sâu thời trang cao cấp nhất cũng chưa từng được như vậy. Vậy cũng được rồi, sâu này tôi cũng có nghe qua. Nhậm lộ lộ cảm khái một câu, đến lúc đó tôi sẽ lên mạng xem phát sóng trực tiếp cô có biết mình sẽ mặc trang phục gì không? Thẩm nguyên ra nói, phải chờ tới đó mới biết được. dáng người cô tốt như vậy, chắc chắn mặc cái gì cũng đẹp hết cho xem. Nhậm lộ lộ cười hì hì nói, nếu lát nữa phải đi thì cô cũng đừng quá lo về vụ án nữa. Đúng rồi, phía lưu long tôi sẽ cho người theo dõi kỹ. Thẩm nguyên gia quan tâm nhất vẫn là chuyện này, tôi sợ lư long xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu người đứng đằng sau kia đã quyết định trực tiếp thiêu chết hắn ta có nghĩa là lưu long chắc chắn đã biết được gì đó, chỉ là hiện tại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà thôi. Nhậm lộ lộ an ủi nói, không có việc gì đâu, nếu tôi không được thì còn có đội trưởng kia mà chắc chắn có thể cậy được miệng hắn ta cô yên tâm đi nhé. Thẩm nguyên ra không nói nữa, đối với chuyện tương lai không ai rõ ràng hơn cô cô lo lắng nhất chính là Lư Long bị người khác giết chết. Đến lúc đó thì chứng cứ gì cũng không còn, lúc hai người đều đang im lặng thì Lý Thần từ bên ngoài trở về, phất phất tay. Tôi từ chỗ chỗ quán hỏi về người khiếu nại, thẩm nguyên ra rời sự chú ý sang chỗ khác bàn bạc với nhậm lộ lộ một chút quyết định gọi điện thoại cho người khiếu nại khi kia hỏi chút chuyện. Dù sao thì do người đó khiếu nại Trương dương nên anh ta mới rời đi có lẽ sau đó lại còn xảy ra chuyện gì đó không muốn người khác biết cũng không chừng. Người gọi điện thoại đương nhiên là Lý Thần. Cũng may đối phương bắt máy rất nhanh. Alo, xin chào, xin hỏi có phải vào khoảng 12 giờ anh có khiếu nại một người? Lý Thần vẫn chưa kịp nói xong, đối phương đã lập tức hỏi các anh gọi có chuyện gì? Là chuyện giao thức ăn phải không? Do bên các anh giao hàng thiếu tôi khiếu nại chẳng lẽ không được hả? Sau đó trực tiếp cúp điện thoại, lại gọi thêm lần nữa nhưng không ai bắt máy, có lẽ đã bị kéo vào danh sách đen. Nhậm lộ lộ nói, đổi máy khác gọi thêm lần nữa đi. Sau khi được nối máy thêm lần nữa, người gọi cũng đổi thành Lưu Hà Dương, đối phương chưa kịp mở miệng anh đã lập tức nói, đây là đội điều tra hình sự quận Giang Hải, có việc cần hỏi anh. Đối phương cuối cùng cũng không cúp điện thoại, nhưng tôi có phạm pháp gì đâu, không phải chuyện này, Lưu Hà Dương giờ khóc giờ cười. Chúng tôi muốn biết chuyện hôm nay anh khiếu nại nhân viên giao hàng có thể nói lại cụ thể hơn được không? Bên tiên nhanh chóng trả lời. Bởi vì cùng đồng nghiệp bận bịu tới giữa trưa nên anh ta đặt mua mấy phần rau xào và cơm chiên. Kết quả sau khi nhận hàng, mở ra mới phát hiện mỗi phần đồ ăn ít hơn so với trước kia. Thường xuyên ăn ở chỗ này nên anh ta đương nhiên biết lượng đồ ăn mỗi phần nhiều bao nhiêu. Trên Weibo đã từng có tin người giao hàng lén lút ăn xén thức ăn, những tin tức này anh ta cũng đọc qua không ít, sau đó thì tức giận gọi điện đến khiếu nại người giao hàng kia. Sau đó chủ quán có nói xin lỗi tôi nên tôi mới không truy cứu nữa. Liêu Hà Dương và Nhậm Lộ Lộ liếc nhìn nhau, anh có chắc là như vậy không? Đối phương xém chút nữa bốc hỏa, vốn dĩ cũng đã rất tức giận. Đương nhiên, một tuần thì đã hết năm ngày tôi đặt cơm của tiệm đó, chẳng lẽ lượng thức ăn mỗi phần bao nhiêu tôi lại không biết. Vừa nhìn đã biết là bị cậu ta ăn vụng rồi. Thường xuyên ăn cơm hộp có thể không biết mới lạ. Nếu các anh là cảnh sát vậy thì tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Trước kia Trương Dương đã từng thực tập ở công ty chúng tôi. Lúc tới canteen dùng bữa cậu ta hay muốn ăn thêm nhưng lại không trả tiền. Những chuyện này tôi đều biết hôm nay người giao thức ăn chính là cậu ta. Chắc chắn là cậu ta ăn vụng, cậu ta ăn vô cùng nhiều. Mọi người nghe thấy thế lập tức tỉnh táo tinh thần. Liêu Hà Dương vội vàng truy hỏi cậu ta từng thực tập ở công ty các anh. Đúng vậy, là mấy tháng trước khi đó cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp, có tiếng là ăn còn muốn chiếm tiện nghi, anh cứ tùy tiện hỏi một người là biết. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Hà Dương thở dài. Anh vốn dĩ cho rằng Trương Dương thực tập ở đó thì có thể tra được chút manh mối mới, kết quả từ chỗ người này không thu được tin tức gì nhiều cũng cũng chỉ có nguyên nhân Trương Dương thích ăn này thôi. Nhậm lộ lộ gãi gãi tóc. Vốn dĩ tôi nghĩ nguyên nhân Trương Dương ăn quá nhiều dẫn đến chết này quá mức miễn cưỡng, nhưng cũng có khả năng bởi vì hung thủ muốn xây dựng bầu không khí giống như bầy tội ác. Ăn cơm nhiều nên bị giết chết, nguyên nhân chết này thật sự rất kỳ quái. Bây giờ bọn họ tìm được người khiếu nại cô ngược lại cảm thấy ăn vụng sau đó bị giết chết mới là nguyên nhân tương đối bình thường. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của riêng cô, thẩm nguyên ra hỏi, đã tìm được lưu Huy và thẩm vĩ chưa? Mối liên hệ giữa Lưu Huy và Trương Dương, hai người này cùng với Thẩm Vĩ có lẽ cũng có liên hệ. Đúng lúc này, một cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Mối liên hệ với Thẩm Vĩ thì không tìm được nhưng người bị hại mới đây Trương Dương và lưu Huy trước kia từng là bạn học, sau đó người hôm nay khiếu nại chính là người ở công ty mà trước kia Lưu Huy và Trương Dương thực tập. Điều này cùng với manh mối vừa rồi không mưu mà hợp. Chỉ là mọi người cũng chưa nghĩ đến Lưu Huy cũng từng thực tập ở công ty kia. Cứ như vậy, hai người chết lại có mối liên hệ sâu sắc. Nhưng hai người này và thẩm vĩ hình như cũng không liên quan gì nhau. Trước mắt thẩm vĩ vẫn chưa xảy ra chuyện, không tìm được cũng không vội. Lưu Hà Dương trực tiếp đến công ty kia, rò hỏi không ít người. Hơn một giờ sau anh ta đã trở lại, trên mặt vui vẻ tôi đã hỏi được mấy tháng trước lưu Huy đúng thật là thực tập sinh, nhưng cuối cùng lại bị xa thải vì cậu ta thường xuyên chiếm tiện nghi của người ta. Có một lần cậu ta cho rằng ông chủ không cần một món đồ được đặt ở kia nên mang đi bán, sau đó bị ông chủ đuổi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thẩm nguyên ra nói, thật ra hai người đó đều có một điểm giống nhau. hung thù chắc chắn biết hai người bọn họ có lẽ là nhân viên trong công ty. Liêu Hà Dương hơi biến sắc. Nhưng công ty này có tới mấy trăm người, mấy trăm người cũng phải cha Giang bản trước đó còn đang ở trung tâm khám nghiệm tử thi, sau khi trở về vừa vặn nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ trầm giọng nói. Lưu Hà Dương đáp vâng, về phần thẩm vĩ đang tự do tự tại đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, ngoại trừ những người theo dõi, trước mắt không có ai đem tâm tư đặt trên người cậu ta cả. Giang bạn đặt báo cáo lên bàn đây là báo cáo nghiệm thi của Lưu Huy và Trương Dương. Chuồng ở cục cảnh sát trông đột nhiên vang lên, thẩm nguyên ra nhìn xem thời gian, nếu bây giờ không đến sân bay thì cô sẽ trễ chuyến bay này mất. thẩm nguyên ra đứng lên, tôi phải đến sân bay đây. Giang bạn đưa mắt nhìn tay cô, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô đi. Không cần đâu, trợ lý sẽ đến đón tôi. thẩm nguyên ra vội vàng từ chối. Cảnh sát Giang, chuyện của Lư Long, hy vọng ngày 20 anh nhớ chú ý một chút. Hiện tại lòng cô đều đang lo lắng cho chuyện này. Giang bản trầm giọng đáp được, cho dù cô không đề cập tới thì anh cũng sẽ chú ý chuyện này, dù sao đây cũng là lý do anh lấy để mời cô tới làm cố vấn, không làm thì quá không có thành ý rồi. Kỹ thuật lái xe của Lộc Nguyệt khá tốt cũng may cuối cùng vẫn kịp chuyến bay, còn dư hơn 10 phút. Trước khi lên máy bay thẩm nguyên ra lại chú ý webua thẩm vĩ thêm lần nữa. Video tử vong vẫn như cũ không có gì thay đổi, ngay cả ngày chết cũng không thay đổi cô vẫn có cảm giác khả năng hôm tối nay thẩm vĩ xảy ra chuyện khá lớn. Cho nên cô gửi tin nhắn WeChat cho Giang Bản, người phụ nữ váy đỏ trong video rốt cuộc là phụ nữ hay đàn ông thì cô không rõ lắm, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn đó là đối phương rất hận thẩm vĩ. Có thể tới dẫn tới hành động thiến này, đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho thẩm vĩ. Cho nên hung thủ hẳn là còn đang tìm cơ hội ra tay với thẩm vĩ, có lẽ thấy trước mắt cảnh sát đều đang chú ý tới vụ của Trương Dương nên xuống tay lúc này là tiện nhất. Đêm nay ở hộp đêm có lẽ thật sự sẽ tìm được đáp án. Đối với tên sát nhân biến thái này, cô thật sự muốn biết đối phương rốt của có thân phận gì, tại sao lại muốn lợi dụng lý do quang minh chính đại như vậy để giết người. Dù sao cũng có ý bảo vệ thẩm vĩ, đêm nay anh ta nhận được lời mời tới hộp đêm, mấy người giang bạn cũng phải đi, không bằng để cho bọn họ chú ý hơn một chút. Hơn 8 giờ, nhậm lộ lộ mặc trang phục bình thường đi theo Lưu Hà Dương vào hộp đêm. Hộp đêm này rất nổi tiếng ở quận Giang Hải, mặc dù cô chưa từng tới nhưng cũng có nghe qua danh tiếng, trong đó có không ít con nhà giàu. Lần này thẩm vị tới theo lời mời của một phú nhị đài. Hộp đêm vô cùng ẩm ý, nhậm lộ lộ chỉnh sửa tai nghe bên tóc nói, Giang ca bảo chúng ta đi trước anh ấy đâu rồi. Bởi vì sợ bị người ta nghe thấy, bọn họ phải thay đổi xưng hô. Bây giờ hai người bọn họ đang đóng vai một đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt còn lại lý thần đã sớm tới đây từ một tiếng trước ở trong góc quan sát xung quanh. Liêu Hà Dương ở bên tai cô nói, đi thẳng đến toilet rồi. Nhậm lộ lộ chớp chớp mắt thật sự tới toilet nữa à? Liêu Hà Dương vẫn chưa trả lời cô hứng thú bừng bừng nói, vậy anh ấy có phải mặc đồ của con gái không? Ai ra tôi phải đi chụp một tấm mới được chờ Nguyên ra trở lại cho cô ấy xem. Chỉ sợ là cô sẽ không thấy được. Liêu Hà Dương buông tay. Từ lúc phân công nhiệm vụ tới giờ tôi vẫn chưa gặp anh ấy, tôi cũng không biết có mặc hay không. Hai người tìm vị trí có tầm nhìn tốt ngồi xuống, hộp đêm người đến người đi, thẩm vĩ vẫn chưa tới, bọn họ đến trước xem sao. Liêu Hà Dương thuận miệng trả lời vấn đề thứ nhất của cô. Cô cũng không phải không biết thứ mà thẩm tiểu thư đích thân căn dặn anh ấy luôn luôn là người đầu tiên hưởng ứng, đây là định luật rồi. Nhậm lộ lộ nghĩ anh ta nói đúng thật. Trường 124, lẽ nào là do nguyên nhân này? Vốn dĩ việc chờ ở toilet nữ do nhậm lộ lộ xung phong làm nhưng đã bị Giang Bạn bác bỏ. Nhậm lộ lộ tự mình suy đoán, có lẽ Giang Bạn cảm thấy cô sẽ không đối phó được tự bản thân gia trận có lẽ sẽ nắm chắc hơn, dù sao cũng không ai biết hung thủ rốt cuộc là người nào. Theo thời gian, số lượng người trong hộp đêm cũng dần dần tăng lên. Cô muốn biết thẩm vĩ và hai người chết trước đó có quan hệ như thế nào, anh ta là một phú nhị đại còn lưu Huy và Trương Dương cùng thực tập trung trong một công ty, cũng là bạn học. Nhưng dựa theo điều tra của bọn họ về quan hệ xã hội của thẩm vĩ, phát hiện anh ta hoàn toàn không có bạn học nào như vậy, trường đại học của thẩm vĩ và hai người kia cũng không giống nhau. Có thể nói là không hề có liên quan, nhậm lộ lộ không cảm thấy có sao cả, dù sao thì hung thù sẽ chủ động tạo ra mối liên quan mà thôi, trừ phi bọn họ đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Hai người giả vờ như một cặp đôi mới vừa bên nhau, cười đùa uống rượu. Hơn 8 giờ thẩm vĩ cùng một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nhậm lộ lộ giật giật tai nghe, nhỏ giọng nói, mục tiêu xuất hiện. Nhưng chuyện khiến bọn họ không ngờ đó là thẩm vĩ lại đi vào phòng riêng, cứ thế trực tiếp đi vào sau đó cũng không thấy quay trở ra, không còn cách nào khác. Hai người bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài, để các đội khác thay đổi hành động. Nửa tiếng sau, giọng nói của Lý Thần đột nhiên xuất hiện trong tai nghe thẩm vĩ đã rời khỏi. Một người trẻ tuổi trong đội của anh thay thế người phục vụ, lợi dụng ánh đèn ở hộp đêm không được sáng lắm, những ai chưa gặp qua người của anh rất dễ dàng không chú ý tới cậu ta. Cậu ta vừa vào bên trong đưa rượu, sau khi ra ngoài thì lập tức cung cấp tin tức. Nhậm lộ lộ giật mình chuẩn bị cùng Lưu Hà Dương tiến thẳng đến hành lang cách phòng riêng đó không xa. Cô đưa mắt quan sát căn phòng cẩn thận, thẩm vĩ quả nhiên đã từ chỗ đó đi ra chẳng qua hướng mà anh ta đi lại là sảnh lớn. Do cấu tạo của hộp đêm, từ vị trí này có thể nhìn thấy hành lang, khi bất kỳ một phòng riêng nào mở cửa bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Theo tự nhiên, trang phục đắt tiền, diện mạo cũng cũng không tệ thẩm vĩ đã được các cô gái vây quanh ở sảnh lớn. Thẩm vĩ dương dương tự đắc một lát cuối cùng mới nhớ ra mình muốn đi toilet, đẩy các cô gái ra sau đó theo hướng toilet mà đi. Nhậm lộ lộ trọt trọt lưu hà dương, đi thôi. Hai người lập tức giả bộ như đỡ đối phương đang uống say đi toilet theo sau thẩm vĩ, tính cảnh giác của anh ta không cao lắm cho nên cơ bản không phát hiện. Hơn nữa hai người họ cũng đã hóa trang kỹ càng, trong bóng tối nhìn qua rất khó phát hiện. Nhậm lộ lộ thật sự rất muốn biết tại sao thẩm vĩ lại đi tới toilet nữ. Chiều nay lúc đội trưởng nói với bọn họ chuyện này cô đã cảm thấy đặc biệt tò mò, nhưng trước giờ thẩm nguyên gia đoán mệnh chưa bao giờ phạm sai lầm cả. Nhậm lộ lộ một bên híp mắt một bên nhìn chằm chằm thẩm vĩ. Sau đó chơ mắt nhìn anh ta loạn troảng đi vào toilet nữ. Đây thật đúng là mắt mù cảnh giới cao nhất. Nhậm lộ lộ không lập tức đi tới đó mà cùng với Lưu Hà Dương xô xô đầy đầy rồi phun một chút nước trước bồn rửa tay. Còn Lưu Hà Dương thì đang làm bộ chơi điện thoại nhưng thật ra đã gửi tin nhắn báo cáo tin tức qua cho giang bản. Sau khi nhận được xác nhận nhậm lộ lộ mới được anh ta đỡ dậy rời đi. Nhiệm vụ của bọn họ chính là xác định thẩm vĩ có đi vào hay không chứ không tự mình đi vào, bởi vì lát nữa có khả năng rất lớn là hung thủ sẽ vào, nếu thấy bọn họ vào rồi thì sẽ không đi nữa Hai người ra bên ngoài sảnh lớn ngồi xuống, rất nhanh sau đó, một người phụ nữ mặc váy đỏ từ phòng riêng kế bên đi ra, cô ta còn có vẻ loạn troạc, nhìn qua thì cao hơn 1,7 m Nhậm lộ lộ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo Thông qua nửa dấu chân trong vụ của Lưu Huy, bọn họ cuối cùng phán đoán được chiều cao của hung thủ chiều cao của người phụ nữ mặc váy đỏ mà thẩm nguyên ra nói quả thật rất phù hợp. Vừa rồi cô có dạo qua một vòng xung quanh đây, người mặc váy đỏ đương nhiên không ít nhưng cao đến mức này lại mặc váy đỏ đồng thời phù hợp cả hai điều kiện thì thật sự không có ai. Bởi vì toilet ở phía trước cho nên người cô gái mặc váy đỏ vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ. Nhậm lộ lộ và Lưu Hà Dương quan sát kỹ trong chốc lát lại lần nữa đi tới toilet. Chờ đến khi hai người bọn họ giả vờ đuổi tới bên ngoài toilet liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh lại còn không nhỏ. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lưu Hà Dương cũng không để ý là toilet nữ cùng với nhậm lộ lộ phá cánh cửa đã được khóa trái từ bên trong trực tiếp đi vào, dơ súng đề phòng. Sau đó cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người họ ngẩn người. Cô gái mặc váy đỏ kia đang bị vặn tay áp lên tường. Mặt quay qua vừa vặn đối diện với bọn họ, Giang Bạn ở phía sau cao hơn rất nhiều, đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Giang Bạn nói còng tay. Liêu Hà Dương vội vàng bước tới còng tay lại, sau đó nhìn về phía cô gái váy đỏ bị bắt ở trước mặt cùng với nhậm lộ lộ bốn mắt nhìn nhau. Cô gái gì chứ, rõ ràng là một tên đàn ông mặc váy đỏ. Nhậm lộ lộ vội vàng đi vào bên trong mờ cánh cửa kế bên ra, mang thẩm vĩ đang sợ tới mức nói không nên lời ra khỏi đó. Cũng may cũng may là có mọi người thẩm vĩ sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Nếu hiện tại đã bắt được người, đương nhiên phải thu đội trở về các nhóm người phục kích khắp nơi trong hộp đêm cũng lần lượt rời đi. Lý thần nhanh chóng tập họp lại cùng bọn họ áp xài người lên xe. Nhậm lộ lộ nhỏ giọng hỏi, đội trưởng anh cứ như vậy mà đi vào toilet nữ thôi hả? Giang bạn hoạt động cổ tay một chút trên đó còn có một vết thương hơi dì máu, anh trực tiếp dùng tay lau sạch không chút để ý nói, nếu không thì cô cho rằng như thế nào? Đương nhiên là phải cải trang từ đầu đến chân rồi. Đương nhiên những lời này nhậm lộ lộ không dám nói ra, dù sao thì đội trưởng vẫn là đội trưởng, tuy rằng ngày thường cũng không có phách lối kiêu ngạo gì với bọn họ. Cô móc một cái băng keo cá nhân từ trong túi ra. Em có băng keo cá nhân nè. Thừa dịp giang bạn ra ngoài rửa tay, nhậm lộ lộ trộm chụp một tấm ảnh, sau đó đi ở đằng sau không nhịn được mà cảm khái. Ánh đèn trong hộp đêm thiên về hướng mập mờ, Giang bạn hôm nay mặc quần áo tương đối trung tính tư thế cúi đầu khom lưng rửa tay giống như một công thử quý tộc ở khách sạn 5 sao. Tuy rằng vẫn luôn biết bối cảnh của đội trưởng không đơn giản, nhưng cô vẫn không biết sốt cuộc là gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra được người như Giang bạn vậy. Nhậm lộ lộ từ trước tới nay đều luôn tự biết thân biết phận. Cô chỉ là một cô gái bình thường, cho dù có cùng một đội với Giang bạn, là cấp dưới của anh cũng chưa từng nghĩ tới bản thân có gì đặc biệt có thể khiến người ta yêu thích. Lại nói tiếp những gia đình đó còn không được thoải mái như gia đình cô. Trong lúc đó có một cô gái đi tới toilet, nhìn thấy hai người ở phía trước toilet nữ, đảo mắt trở về nhìn thêm lần nữa, ánh mắt trở nên quái gì. Nhậm lộ lộ cảm thấy xấu hổ, trong khi Giang bạn lại rất đứng đắn giờ tay lau khô, sau đó rời khỏi. Cô gái váy đỏ à không, phải nói chính xác là người đàn ông váy đỏ. Trở lại cục cảnh sát, một cảnh sát lúc trước từng đến công ty điều tra lập tức nhận ra, đây không phải là đồng nghiệp của người mua kia sao. Thấy mọi người đều nhìn mình nên cậu ta vội vàng kể lại mọi chuyện. Lúc trước Lưu Hà Dương đến hỏi thì không phát hiện người đàn ông váy đỏ này, nhưng cậu ta lại nhớ rõ. Tiểu cảnh sát nói, người ngồi đối diện với người mua kia chính là anh ta tôi còn hỏi bọn họ một chút chuyện về Liêu Huy và Trương Dương, người này còn cung cấp một phần lời khai, sau khi tôi đi hình như anh ta cũng xin nghỉ. Lời khai đều được ghi chép lại để có thể dễ dàng tìm và đối chiếu. Ghi chép lời khai kia đã được tìm thấy, danh tính thật sự của người đàn ông váy đỏ cũng được tiết lộ anh ta tên là Lâm Tiến. Thẩm Vĩ đang ở trong một căn phòng khác rôn bần bật. Lúc ấy anh ta đi vào WC nữ, vẫn chưa phát hiện mình đi nhầm nhà vệ sinh, lại nhìn không được nên tùy tiện vào đại một phòng. Ai ngờ cửa phòng anh ta vẫn chưa đóng lại. Lúc đó có một cô gái chen vào, anh ta vẫn còn mơ hồ một chút sau đó mới phản ứng. Chỉ là đã uống quá nhiều rượu, choáng hoa cả mắt, không nhìn thấy được người đó trông như thế nào, chỉ nhìn thấy dáng người vô cùng đẹp nên chọc khẹo vài câu. Còn chưa kịp nói xong, anh ta đã bị món đồ trong tay cô gái kia dọa sợ. Cây kéo lớn như thế, thật là lúc trước anh ta chỉ mới nhìn thấy những người chuyên môn cắt các loại sắt thép cỡ lớn mới có thể dùng đến. say rượu gì đó cũng lập tức tỉnh, lúc thẩm vĩ còn đang run dày cửa lại một lần nữa bị mở ra cô gái váy đỏ lập tức bị kéo ra ngoài, anh ta mới thở hồn hền vội vàng kéo quần lên. Chỉ là sau đó chân lại nhũn ra té xuống đất. Liêu Hà Dương vỗ vỗ cái bàn trước mặt thẩm vĩ. Này, hoàn hồn, thẩm vĩ xấu hồ cười cười. Mặc dù trong lòng Lưu Hà Dương cảm thấy anh ta rất xui xẻo, không chừng về sau còn bị bóng ma tâm lý, nhưng vẫn phải việc công xử theo phép công, nói anh đã từng gặp người kia bao giờ chưa? Có tiếp xúc gì không? Thẩm vĩ đối với chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra tôi chưa gặp hắn ta bao giờ, một chút ấn tượng cũng không có, không biết tại sao lại làm như vậy với tôi, tôi cũng chưa từng tiếp xúc với hắn. Anh biểu môi, tôi không phải loại người đói bụng an quàng, có cũng sẽ không chọn hắn ta. Mặc dù nhìn từ sau lưng thì Lâm Tiến hoàn toàn là một mỹ nữ, là bóng dáng sát thủ, nhưng khi quay tới phía trước vẫn là có thể dễ dàng nhận ra được là một người đàn ông. Liêu Hà Dương lúc ấy đã bị hoảng sợ Lâm Tiến vì để đóng giả phụ nữ còn hóa trang tuy rằng kỹ thuật không quá cao thâm nhưng nhìn từ xa thì thật đúng là trông anh ta như một cô gái. Lúc ấy nhìn bóng dáng anh và nhậm lộ lộ còn cho rằng hung thủ là phụ nữ. Trong lòng vô cùng chấn động, bởi vì tính chất thật sự của vụ án liên hoàn này rất ác liệt còn liên quan tới thẩm lý và phán quyết ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn không thể tha thứ. Trong khi hai bên đang tra hỏi thì vị cảnh sát lại tới công ty kia lần thứ hai để lấy lời khai mới của các nhân viên, sau khi trở về thì cung cấp tin tức mới nhất. Nghe anh ta nói xong, nhậm lộ lộ nhịn không được phỏng đoán nói, chẳng lẽ thật sự là do đồ ăn của mình bị người ta ăn vụng. Quả thật trước đây cô cho là có khả năng do ăn quá nhiều, nhưng dù sao thì biến thái cũng sẽ không vì một người ăn hơi nhiều mà muốn giết người ta. Lại liên hệ tới lời nói của người khiếu nại, Lưu Huy và Trương Dương giống nhau ở một chỗ đó là một người chiếm món lợi nhỏ, một người là nhân viên giao thức ăn thích chăn vụng đồ ăn của người khác. Dựa theo lời của cậu cảnh sát, Lâm Tiến làm việc chung công ty với người khiếu nại Trương Dương, ngày hôm đó lúc giữa chưa còn cùng người mua ăn cơm. Ngày đó người kia muốn khiếu nại là do Lâm Tiến suối dục Sau đó người mua vô tình nói ra chuyện nhân viên giao hàng, mấy người đồng nghiệp thường không hay xuống nhận đồ mới biết được nhân viên đó là Trương Dương. Lâm Tiến từ đầu tới cuối đều ở đó. chương 125 các người có tin vào đạo không? Cụ thể vẫn phải hỏi bản thân Lâm Tiến. Lúc Lưu Hà Dương đi theo giang bản Tiến vào phòng thẩm vấn, Lâm Tiến ngẩn đầu hỏi làm sao các người biết tôi sẽ ra tay ở chỗ đó. Anh ta đã đặc biệt xác định thời gian thẩm vĩ đi lại mới tìm cơ hội. Hơn nữa mục tiêu mà cảnh sát chú ý hiện tại đã bị Trương Dương hấp dẫn, không nghĩ tới có người ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Sau khi tiến vào toilet anh ta rõ ràng đã chắc chắn phía sau không có người. Vậy mà tên cảnh sát kia đã đi vào đó trước, nhưng tại sao bọn họ lại biết anh ta sẽ động thủ ở chỗ đó chứ? Lâm Tiến chuẩn bị ra tay với thẩm vĩ nhưng chưa xác định được địa điểm thẩm vĩ một mình đi vào toilet đúng lúc anh ta cảm thấy thời cơ đã tới nên liền xuống tay. Kết quả lại bị tóm gọn cái gì cũng chưa kịp nói. Lưu Hà Dương rất muốn nói cho anh ta biết có muốn làm gì cũng vô ích. Cố vấn của đội chúng tôi chính là thần toán tính được nước đi này của anh chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vụ án này kết thúc anh đối với thẩm nguyên gia lại càng thêm khâm phục. Thảo nào đội trưởng nhà mình dù thế nào cũng muốn chiêu mộ thẩm nguyên gia vào đội với sự giúp sức này ai mà biết cũng sẽ ghen tịt. Lâm Tiến cũng không ngạc nhiên khi vấn đề này không có được câu trả lời, dù sao đây chính là cục cảnh sát đối phương làm sao có thể giải đáp nghi ngờ của một hung thủ như anh ta chứ. Cho nên lúc Lưu Hà Dương thẩm vấn, Lâm Tiến mở miệng, bọn họ làm điều sai trái, phạm vào giáo lý. Cơ đốc giáo, giang bạn cười lạnh, cũng thật ngoan đảo, Lâm Tiến hơi hơi mỉm cười không nhiều lời, nhưng đối với đáp án này cũng xem như ngầm thừa nhận. Dù sao chỉ cần tra một chút sẽ biết bảy tội ác này là của cơ đốc giáo, anh ta có muốn phủ nhận cũng vô dụng. Liêu Hà Dương nhịn không được nói, vậy thì anh dựa vào cái gì mà làm như vậy với bọn họ? Liêu Huy, Trương Dương và Thẩm Vĩ, ba người này cho dù có phạm sai lầm hay có khuyết điểm thì cũng không tới lượt người khác có thể phán quyết đây là chuyện vượt phép nước. Lâm Tiến trả lời rất bình tĩnh, Liêu Huy phạm vào tội tham lam, Trương Dương phạm tội tham ăn. Đây là sự miệt thị chúa, những hành vi xấu xa này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội không nên tồn tại trên thế giới này. Đến bây giờ anh ta vẫn hoàn toàn không có ý hối cải Trong lòng Liêu Hà dương rôn lên một chút, cho nên anh ghét nhất là nói chuyện với những người cực đoan như thế này, chỉ một giáo lý đã hấp dẫn người ta như vậy, bộ dáng lâm tiến giống như bị tẩy não. Lâm Tiến còn đang thao thao bất tuyệt nói một cách đơn giản thì Lưu Huy đã từng ở trong công ty chiếm lợi từ người khác, tất cả đều xuất phát từ chính lòng tham của hắn ta, nếu không có tham lam thì sẽ không phát sinh hành vi phạm tội như vậy. Mà Trương Dương cũng như thế, bởi vì quá tham ăn nên đã để xảy ra chuyện bị khiếu nải. Liêu Hà Dương nói, nói cho cùng anh làm vậy vẫn là vì đồ ăn của mình bị người ta ăn xén. Lâm Tiến im lặng một lúc, không phải như vậy tôi là vì chúa mà trừng phạt đáng người phạm tội này. Được anh lợi hại như vậy, tại sao không thay trời hành đạo chứ? Lưu Hà Dương trợn trắng mắt, chính anh giết người lung tung, xứng đáng ngồi thù. Cái loại người ra vẻ đạo mạo này chính là thứ ghê tờm nhất. Giang bạn gõ gõ mặt bàn, tại sao anh muốn giết thẩm vĩ? Lâm Tiến nhìn hắn, hắn phạm vào tội dâm dục, chỉ đơn giản như vậy. Giang bạn thẳng nhiên, thuận miệng nói, chứ không phải vì cậu ta cướp bạn gái của anh sao? Liêu Hà Dương bên cạnh trong lòng khiếp sợ, vậy mà đội trưởng cũng tra ra được chuyện này, bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Sắc mặt Lâm Tiến trở nên khó coi, rằng bạn giống như đang kể một câu chuyện xưa, giọng điệu bình thản, một tháng trước thẩm vĩ thông qua một người bạn quen biết bạn gái của anh, vài ngày sau thì bạn gái nói lời chia tay với anh. Có thể điều tra ra được chuyện này ít nhiều cũng nhờ vào đồng nghiệp của Lâm Tiến trong công ty. Tuy rằng trong bản ghi chép không nhắc đến nhưng sau đó khi đi dò hỏi thì có một đồng nghiệp nữ bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này. Giang bạn ghi nhớ rồi sau đó tiến hành điều tra quả nhiên là sự thật. Phòng thẩm vẫn yên tĩnh một lúc lâu, Lâm Tiến rốt cục mở miệng lần thứ hai, nếu thẩm vĩ không phạm vào dâm dục sẽ không ra tay với cô ấy. Liêu Hà Dương thiếu chút nữa bật cười, đến lúc này còn tin giáo lý. Đơn giản một chút không tốt sao cứ thẳng thắng thừa nhận bởi vì bạn gái của mình bị người khác cướp mất cho nên qua tức giận mới nghĩ tới việc xử lý thẩm vĩ không được sao. Thông qua những việc này anh cũng đã hiểu được tính cách của Lâm Tiến. Có thù tất báo, chuyện của Lưu Huy hoàn toàn không liên quan gì đến anh ta bởi vì trướng mắt nên liền ra tay, còn Trương Dương chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu là do cơm hộp của mình bị cậu ta ăn vụng. Mà thẩm vĩ lại muốn tìm đường chết đi cướp bạn gái của người ta, với tính cách này của Lâm Tiến có thể buông tha được sao, không chỉ đe dọa mà còn muốn động thù kia kìa. Cho nên lúc nhìn thấy chiếc kéo lớn kia anh hơi run một chút. Không ngại hóa trang mình thành phụ nữ, chỉ nghĩ đến muốn tiến thẩm vĩ thật sự quá đáng sợ chỉ cần cây kéo kia hạ xuống thì có thần tiên cũng không cứu được. Lưu Hà dương líu lưỡi thật là tàn nhẫn. Trước khi buổi thẩm vấn kết thúc Lâm Tiến đột nhiên hỏi các người có tin vào đạo không? Giang bản mặt không đổi sắc không tin. Liêu Hà Dương nói, tôi tin vào khoa học kỹ thuật của khoa học công nghệ rất tốt. Mười mấy tiếng đồng hồ sau thẩm nguyên ra tới nơi. Liêu Lị đã đưa lịch trình cho Lộc Nguyệt nhưng vẫn tự mình dặn dò cô trước tiên em hãy nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày mai đi thử trang phục đến lúc đó còn có tập luyện và diễn tập. Lần diễn tập này hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Là một người mẫu chuyên nghiệp thì nhất định phải nắm rõ sân khấu, lối ra và đường đi, còn có quan trọng nhất là người mẫu trước và sau mình là ai, bọn họ phải mặc lễ phục cẩn tránh không để cho người khác đụng chạm, dẫm phải hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sâu thời trang với quy mô lớn đương nhiên công tác cũng dường già, trong quá trình diễn tập nếu một người mắc lỗi thì toàn bộ nhân viên đều phải làm lại thêm một lần, vì vậy rất dễ đắc tội với những người khác. Liêu lị nghĩ, nói thì nghe tương đối dễ nhưng không thể không chú ý. Chu Lộ và em là hai người Trung Quốc duy nhất lần này, trong giới người mẫu kỳ thị chủng tộc vẫn có, đến lúc đó em chú ý đi theo cô ấy là được. Người trong nước đối với giới thời trang cũng có thành kiến, đương nhiên trong sâu thời trang như thế này cũng sẽ có thậm chí làm chút chuyện mở áng cũng có. lưu lị vỗ vỗ vai cô, ngày mai sau khi thử trang phục xong, thời gian nhàn rỗi tiếp theo em nên suy nghĩ xem thể hiện như thế nào cho thích hợp cử chỉ tay và tư thế là chìa khóa mấu chốt để thu hút sự chú ý. Thẩm nguyên ra nghiêm túc gật đầu. Thật ra những chuyện này cô đều biết nhưng vẫn nghe thêm lần nữa để tránh mắc sai lầm. Lưu Lị cười nói, được rồi, bây giờ chị không quấy giày em nữa, nhớ nghỉ ngơi cho tốt điều chỉnh một chút ngày mai phải lao tới chiến trường rồi. Cảm ơn chị Lị, người đi rồi, thẩm nguyên ra rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Khách sạn rất sang trọng, tất cả các dịch vụ đều có cô ở một phòng, Lộc Nguyệt và Lưu Lị ở chung trong một phòng khác khoảng cách rất gần. Cô rửa mặt một fan, sau đó mở điện thoại. Trong WeChat có một bức ảnh được nhậm lộ lộ gửi tới, sau đó chính là những dấu chấm than mang theo lời nói khiếp sợ nói với cô rằng hung thủ đã bị bắt. Không thể không nói, giá trị nhan sắc của giang bạn cũng cao đó chứ. Cô suy nghĩ, sau đó trả lời tin nhắn. Chỉ còn vài ngày nữa lư long sẽ được thả ra, đến lúc đó chỉ cần bắt lấy tên phóng hỏa giết người kia thì tất cả sẽ tra ra được manh mối. Mặc kệ người đó có kín miệng như thế nào thẩm nguyên gia tin tưởng giang bạn bên kia có cách làm cho hắn mở miệng. Một giấc này ngủ thật sự thoải mái. Nói thẩm nguyên gia trong lòng không khẩn trương là không có khả năng, nhưng đối với sâu thời trang kế tiếp khi lại tràn ngập tin tưởng cô tin mình nỗ lực lâu như vậy sẽ nhận được hồi báo. Nơi thử trang phục nằm ở một tòa cao ốc. Buổi sáng cô ở cùng chu lộ chu lộ hoàn toàn không lo lắng bất cứ vấn đề gì, nhìn qua còn nhẹ nhàng hơn cô rất nhiều. Lúc xuống xe Chu Lộ đột nhiên mở miệng, đến lúc đó nếu em nghe không quen thì xem như gió thoảng bên tai là được, không cần để ý. thẩm Nguyên ra cười nói, cảm ơn chị Chu Lộ, dù sao thì bên cạnh có đồng bọn vẫn tốt hơn là lẻ loi một mình. Các cô tới vẫn chưa muộn nhưng đã có người mẫu tới rồi, những người muốn thử lễ phục đều ở đó, sau khi thử đồ sẽ tiến hành điều chỉnh, nếu kích cỡ không vừa với người mẫu trước khi lên sân khấu thì có thể phải lỡ mất cơ hội lần này. Bởi vì khi đó trong vài phút không có khả năng ở dưới sân khấu chỉnh sửa lại kích cỡ. Ở đây 1m78 không tính là cao thầm nguyên ra có lẽ là người ăn mặc kín đáo nhất nhìn dáng người của những người mẫu khác cô xem đến hoa cả mắt. Xem một hồi thật sự là một lần hưởng thụ. Đã có người mẫu thử lễ phục trong đó một người mẫu da đen đang yêu cầu nhân viên công tác cho cô ấy thử giày, nhìn qua giường như toàn bộ đều hết sức bình thường. chu lộ nhìn thoáng qua thu hồi tầm mắt giày của cô ấy quá nhỏ. Thầm Nguyên ra nhìn qua, không nói gì, chỉ là trong lòng cũng hiểu được. Nếu giày nhỏ tìm được kích cỡ phù hợp vậy thì không thành vấn đề. Nếu vận khí không tốt có khả năng phải mang đôi giày này chịu đựng một khoảng thời gian. Chờ cho tất cả chuẩn bị xong đã mấy tiếng đồng hồ sau. Chu lộ đã đi vào trong thử đồ, thẩm Nguyên ra cũng đi vào, lúc nhìn thấy lễ phục vẫn nhịn không được xúc động một chút. Thật xinh đẹp, nhưng rất nhanh thôi cô sẽ mặc nó lên sàn diễn, đến lúc đó cả thế giới đều sẽ nhìn thấy. Trang phục rất vừa người, không có bất kỳ vấn đề gì, làm cho thầm nguyên da thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì một khi không vừa có khả năng rất lớn sẽ phải đổi người. Nhiều người mẫu như vậy, nếu thiếu thì rất nhanh có thể tìm được người mới. Có nhân viên công tác cho cô thử dày. Mắt cá chân của thẩm nguyên da vô cùng xinh đẹp, trắng nõn dị thường, nhân viên công tác đã gặp qua nhiều người mẫu như vậy cũng không khỏi lít nhìn thêm lần nữa. Mang giày cao gót vào cả người lập tức cao hơn một đoạn. Bên này có gương Chu Lộ đứng bên cạnh cô khen, rất hợp, không chọn sai người, xem ra Hoa Nghệ lại đầu tư đúng rồi. Cô ấy hoàn toàn không biết chuyện của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, cho nên còn tưởng rằng Hoa Nghệ mạo hiểm đầu tư. Thẩm Nguyên ra mỉm cười, cũng là nhờ chị Chu Lộ lúc trước đã chỉ dạy. Chu Lộ xua xua tay, chị cũng không dạy em cái gì, nhưng thời gian sắp tới cố gắng đừng hành động một mình, như vậy không an toàn. Cô ấy nói tới đó thì nhưng Thẩm Nguyên ra đương nhiên hiểu. Sau khi kết thúc buổi thử đồ, Chu Lộ muốn đi mua đồ cho nên hai người rời đi Thẩm Nguyên Gia tới đây cũng không thể nửa tháng tiếp theo đều làm tổ trong khách sạn Cho nên dẫn Lộc Nguyệt đi ra ngoài ăn chút gì đó Họ nhanh chóng tới một quán cà phê Quán cà phê không có quá nhiều người, bầu không khí vô cùng thoải mái Có vài mỹ nữ Thẩm Nguyên Gia ở bên cạnh nhìn sang một chút Một cô gái đang đứng trước gương nghiêm túc trang điểm Một lúc sau Thẩm Nguyên Gia mới phát hiện cô ấy đang vẽ lên mặt mình Chưa nói đến những chuyện khác, trong một quán cà phê trên phố ở nước ngoài nhìn thấy một Mỹ nữ ngoại quốc trang điểm theo phong cách kinh kịch, cái cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. chương 126, kết quả. Đối phương trang điểm vô cùng xinh đẹp, đứng nhìn gương hết sức nghiêm túc vẽ từng nét bút một nếu không phải do màu tóc thì nhất thời cô vẫn chưa nhận ra. Thẩm nguyên ra gọi một ly cà phê rồi cùng Lộc Nguyệt tìm một vị trí ngồi dựa cửa sổ. Không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào Anna ném đồ đạc đi. Cô định bụng lên mạng tìm video hướng dẫn để xem kết quả vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện một vị mỹ nhân châu Á ngồi ở bàn đối diện với mình. Anna đi tới, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi cô cô là người Trung Quốc phải không? Thẩm nguyên ra vừa đưa mắt nhìn liền cảm thấy cô ấy là người mẫu. Sợ đối phương nghe không hiểu mình đang nói gì nên Anna chuyển sang tiếng Anh cô là người mẫu tham gia sâu thời trang lần này phải không? Thật ra cô ấy nói tiếng Trung khá ổn, mặc dù ngữ điệu có chút kỳ lạ nhưng cách đặt câu hỏi không có vấn đề gì cũng đã tương đối khá lắm rồi, dù sao thì tiếng Trung cũng được xem như là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới. Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Đương nhiên là không rồi. Tôi là Anna, Anna vẫy tay gọi một tách cà phê, xúc động nói cô chắc cũng đang tham dự tuần lễ thời trang nhỉ, ở đây muốn nhìn thấy người Trung Quốc thật sự không dễ chút nào. Thẩm Nguyên ra hơi mỉm cười. Trên mặt cô ấy mới chỉ vẽ được một nửa, nhìn qua có chút khôi hài. Anna nói chuyện một lát rốt cuộc nghĩ tới việc của mình. Tôi đang trang điểm theo phong cách kinh kịch nhưng vẽ tới đây hình như có vấn đề cô có thể xem giúp tôi được không? Cô rất yêu thích văn hóa Trung Quốc khi còn nhỏ cũng đã từng sống ở Trung Quốc vài tháng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoài niệm khoảng thời gian đó vô cùng. Gần đây cô có xem một bộ phim tài liệu rồi bị cuốn hút bởi kinh kịch cho nên sau khi buổi thử trang phục kết thúc liền mang đồ đặc tới đây chuẩn bị tự mình ra tay vẽ thử xem. Không ngờ giữa chừng lại xảy ra vấn đề. Anna nói tên của bộ phim tài liệu kia, vừa hay thẩm nguyên ra cũng có xem qua chẳng qua là cô cùng với tôn Ngải xem khi còn học đại học. Đối với việc xem hiểu thể loại này, đương nhiên tốt hơn so với người nước ngoài. Sau khi được cô giải thích một số thuật ngữ đặc biệt, Anna cuối cùng cũng phát hiện ra mình sai ở đâu, vô cùng vui vẻ nói lời cảm ơn cô. Anna trở về vị trí ban đầu của mình, một lúc lâu sau rốt cuộc mới trưng ra vẻ mặt vừa lòng. Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Thẩm Nguyên ra chào tạm biệt cô ấy. Anna nâng mặt viết cho cô một dải số, đây là thông tin liên lạc của tôi, hi vọng còn có thể gặp lại cô. Thẩm Nguyên ra vốn dĩ không định xin số của cô ấy. Dù sao cũng chỉ là vô tình gặp được trên đường, ai biết nhân phẩm như thế nào, nhưng hiện tại người ta đã chủ động cô cũng chỉ có thể lưu lại phương thức liên lạc mà thôi. Sau khi về tới khách sạn, Lưu Lị dẫn theo cô và Chu Lộ cùng đi ăn cơm. Sau đó trên đường trở về phòng, hai người nói chuyện phím một lát, cô thuận miệng nói ra chuyện ở quán cà phê Chu Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ là cái cô Anna đó. Thẩm nguyên ra kinh ngạc, chị quen cô ấy à? Chu Lộ lắc đầu, không tính là quen, nhưng cũng có biết chút ít. Đây là một người mẫu có danh tiếng không nhỏ, mặc dù không đứng đầu ở nước ngoài nhưng lại có rất nhiều người hâm mộ, hơn nữa cũng đã tham gia rất nhiều sâu diễn. Thuộc về dạng người có hào quang, em gặp được cô ấy cũng không thể. Chu Lộ Thuận miệng nói cô ấy thích Trung Quốc còn đăng ký Weibo và thường xuyên tương tác bằng tiếng Trung nữa. Thẩm Nguyên gia vẫn chưa từng chú ý đến chuyện này. Lần trước cũng có một siêu mẫu đăng ký Weibo, chẳng qua người đó rất nổi tiếng, còn vì vậy mà lên hot search bình luận của bài đăng Weibo đầu tiên vượt qua cả người đang nổi lúc đó. chu lộ nói cho cô nghe một số người mẫu đang hoạt động trên Weibo. Sau khi về phòng, thẩm nguyên ra tùy ý tìm một chút thì thấy được Weibo của Anna. Weibo của cô ấy có cả ngàn bài viết, bài đăng mới nhất là vào ngày hôm qua, nói về kinh kịch và phim tài liệu, hai ngày sau sẽ đăng thành phẩm của mình lên. Thầm Nguyên ra tải lại trang Weibo một lần nữa thì thấy một bài viết mới vừa được cập nhật. Anna đăng video, bối cảnh chính là quán cà phê cô vừa rời khỏi ban nãy, cô ấy dùng tiếng chung giới thiệu với mọi người, còn nhắc tới cô. Cô ấy nhớ lại, thật sự là một người tốt, người mẫu Trung Quốc xinh đẹp nhưng mà tôi lại không biết cô ấy tên gì. Bình luận bên dưới đều khen cô ấy trang điểm đẹp. Đối với một người nghiêm túc chăm chỉ học tập kiến thức về nước mình như vậy, thẩm Nguyên ra cảm thấy mình thật không sánh được với sự nhiệt tình của Anna. Tuần lễ thời trang xuân hè vẫn chưa bắt đầu, nhưng phóng viên trong nước đã suốt ngoại bắt đầu chụp ảnh. Ảnh chụp người mẫu trên phố được gửi về nước nhanh chóng lên hot search đương nhiên, thẩm nguyên ra và người đồng hành chu lộ cũng bị lọt vào ống kính. Đây là chị gái xinh đẹp lần trước phải không? Từ buổi diễn trước trực tiếp nhảy đến tuần lễ thời trang, chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Trực tiếp trình diễn lỡ như xảy ra trục trặc gì thì chính là làm mất thể diện quốc gia. Tôi cứ có cảm thấy cô ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Dù sao thì hy vọng các chị gái xinh đẹp cố lên. Phần bình luận có đủ mọi loại khen chê nhưng tóm lại tốt chiếm đa số thẩm nguyên gia thỉnh thoảng lướt thấy vài bình luận tiêu cực nhưng phần lớn cô đều trực tiếp làm lơ. Cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa thì đến cuối cùng người bước lên sàn trình diễn vẫn là cô, không cần phải tức giận hay đi tranh luận gì cả. Cô đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên nhìn về phía Lộc Nguyệt bên kia, giả vờ không để ý hỏi, Lộc Nguyệt em thật sự không dùng Weibo sao. Lộc Nguyệt xoay người Không ạ, bây giờ người trẻ tuổi không dùng Weibo thật sự rất ít. thẩm Nguyên gia cảm thán một lát phát hiện vẻ mặt cô ấy vẫn không thay đổi. Nếu Lộc Nguyệt có Weibo thì tốt rồi, đáng tiếc lại nhận được đáp án phủ định. Bởi vì trang phục vẫn đang được sửa lại, mấy ngày nay bọn họ làm quen với sân khấu thời gian còn lại tương đối tự do. Tô Vân phụ trách phi thượng cũng đặc biệt cử một nữ phóng viên đến đây chuẩn bị tiến hành phỏng vấn cô trên phố. Phóng viên trước khi đến còn đang dối rắm xem mình phải phỏng vấn cái gì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Cô được chỉ định đi đến đây vì tiếng Anh tốt hơn những người khác có thể phỏng vấn những người mẫu nước ngoài khác thậm chí còn có khả năng sẽ gặp phải một ít minh tinh cũng không chừng. Thẩm nguyên gia trước đây đã từng chụp trang bìa cho phi thượng nên chuyện phỏng vấn hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao để hấp dẫn người khác. Vào ngày phỏng vấn, phóng viên chọn một con phố khá xinh đẹp, đối diện ống kính hỏi thẩm nguyên gia tuần lễ thời trang vẫn chưa bắt đầu, vậy cô có dự định gì không? thẩm nguyên gia vừa đi vài bước vừa trả lời, làm quen với sân khấu, vì vài ngày nữa sẽ phải diễn tập rồi. Phóng viên tiến đến gần cô hơn, hỏi vài câu không mặn không nhạt cuối cùng chuyển tới đề tài webua trong nước. Gần đây trong nước có nhắc tới sâu thời trang, đối với chuyện cô lần đầu tiên đi trình diễn quốc tế có chút lo lắng, cô có muốn nói gì không? Hai người cùng đi trên phố giống như đang tàn bộ. Thẩm nguyên ra chỉ nói một câu, đến ngày đó mọi người sẽ thấy được kết quả. Bây giờ có nói nhiều thì người khác cũng sẽ không hiểu cô còn nếu cô nói mình tự tin có thể làm được chỉ sợ người khác thậm chí cho rằng cô kiêu căng ngạo mạn. Không bằng tự mình cố hết sức làm thật tốt, chờ cho đến khi tuần lễ thời trang bắt đầu, mọi kết quả đều hiện ra thôi. Sau khi kết thúc phỏng vấn, hai người cùng nhau ăn bữa cơm rồi sau đó Thẩm Nguyên ra cùng Lộc Nguyệt trở về khách sạn trong lòng vẫn luôn lo lắng. Hôm nay là chiều ngày 19, nhưng ở Trung Quốc đã là ngày 20 rồi. Thẩm Nguyên ra cả đêm không ngủ được, cô đang chờ hồi âm từ giang bản. Hiện tại ở đế đô vẫn đang là ban ngày, bên cô cũng đã tối rồi cho nên hầu như là cả đêm không chợp mắt chỉ chờ tin tức. Mãi cho đến ngày hôm sau, WeChat cuối cùng cũng có tin tức. Có lẽ biết thẩm nguyên gia muốn nhìn thấy gì nhất nên Giang bạn đã gửi đến một tấm ảnh mà anh chụp tại hiện trường vụ án, chụp người kia và lưu long. Đó là nơi xuất hiện trong video tử vong của lưu long. Cả hai người đều còn sống, bị bắt sống. Tinh thần căng thẳng của thẩm nguyên gia trong nháy mắt được thả lỏng, chỉ còn chờ Giang bạn hỏi ra được đáp án, chẳng qua cô cảm thấy quá trình này hẳn là sẽ tương đối dài. Dù sao thì đối phương cũng đã tính toán hạ độc thủ, không có khả năng chỉ đơn giản liền khai ra. Lưu Hà Dương sơ sơ trong quần áo của người đàn ông lấy ra một cái bật lửa, đưa cho Giang bạn, đã tìm thấy chiếc bật lửa. Ngay sau đó, một vị cảnh sát cũng xách theo một thùng chất lòng từ trong phòng đi ra. Bên trong là xăng, Lưu Hà Dương đem bật lửa chạm vào mặt Lưu Long một chút cười nói, bật lửa cùng xăng tuyệt phối nha. Lưu Long, cái mạng nhỏ này của anh xém chút nữa đã không còn rồi. Sáng hôm nay bọn họ thả lư Long ra, sau đó liền theo dõi bám sát hắn. Cuộc sống hàng ngày của Lưu Long rất bình thường, bình thường đến không thể tưởng tượng được thiếu chút nữa bọn họ đã cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng bởi vì Giang bạn đã căn dặn cùng với đạo đức nghề nghiệp nên bọn họ vẫn theo sát. Mãi cho đến tối, Lưu Long nhận được điện thoại. Bọn họ đã cài máy nghe lén và định vị ở trên người Lưu Long, chính hắn ta cũng không biết cuộc nói chuyện và vị trí của hắn vẫn luôn nằm trong tay của cảnh sát. Lưu Long đang nói chuyện cùng một người đàn ông. Nội dung cuộc nói chuyện đương nhiên là về chuyện của thẩm nguyên gia. Chẳng qua hai người nói cũng không quá rõ ràng, lại còn là những chuyện bọn họ đã biết nửa ngày cũng không nghe ra được tin tức gì mới. Nửa tiếng sau, Lư Long ra khỏi nhà. Bọn họ đi theo hắn vào một nơi, xung quanh hoang tàn vắng vẻ, sau khi Lư Long đi vào có lẽ là do bất cẩn nên không đóng chặt cửa. Sau khi ánh đèn sáng lên không lâu, bọn họ liền nghe được bên trong có âm thanh đánh nhau, vội vàng vọt vào bên trong can ngăn hai người. Trên người Lư Long đã xuất hiện vết thương, người động thủ chính là người đàn ông mặc vest, nhìn thấy cảnh sát thì đờ ra, sau khi kịp phản ứng thì biết ngay là do Lư Long không cẩn thận tiết lộ hành tung. Lúc Lư Long được cứu ra trong lòng cảm thấy thật may mắn. Nếu muộn một chút nữa thôi, hắn ta chỉ sợ là đã bị trực tiếp giải quyết. Lúc cảnh sát lục soát ra được chiếc bật lửa, Lư Long vẫn chưa có cảm giác gì, chờ đến khi cảnh sát sách theo thùng xăng kia ra tới, sau lưng hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Những lời của cô gái kia lúc ở phòng thẩm vấn trong nháy mắt nhảy lên trong đầu hắn. Hắn sẽ bị thiêu sống, bật lửa và xăng, dùng để thiêu người thì không còn gì tốt hơn. Lừa Long tuy là đàn ông nhưng cũng phải dùng mình, đang sống sờ sờ lại bị thiêu chết trong phim hắn đã xem qua không ít, không có chỗ nào không tàn nhẫn đáng sợ. Giang bạn quét mắt nhìn hai người một cái, chụp một tấm ảnh sau đó mới cất điện thoại đi. Giải đi, Liêu Hà dương đoán được động tác của anh cười hì hì. Bởi vì lư long bị thương nên được xe cứu thương trở đến bệnh viện, người đàn ông mặc vest thì trực tiếp bị áp giải đến cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn. chương 127, mặt nạ, đúng như thẩm nguyên gia dự đoán, ngày đầu tiên không hỏi ra được gì. Nếu đối phương đã có dự định giết người diệt khẩu thì sẽ không thể nào khai ra dễ dàng như vậy, bây giờ lại không thể nghiêm hình bức cung nên cô cũng đã chuẩn bị chuẩn bị tâm lý sẽ mất khá nhiều thời gian. Theo cô đánh giá, muộn nhất là nửa tháng giang bản sẽ cho cô biết đáp án. Dù sao thì hiện tại tảng đá lớn trong lòng thẩm nguyên gia đã được gỡ bỏ tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn không ít toàn bộ tâm tư của cô bây giờ đều dồn cả vào buổi trình diễn thời trang sắp tới. Ngày tổng duyệt đầu tiên cô gặp Anna, gỡ bỏ lớp trang điểm cả người cô ấy toàn nhìn mười phần khí thế, mặc một chiếc váy màu đỏ dài với giày cao gót cùng với dáng vẻ cục mắt xuống làm người ta vô cùng kinh ngạc. thẩm nguyên gia không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Nhưng một khi Anna mở miệng nói chuyện cô ấy liền biến thành một đại tỷ tỷ thuy mị cùng với bộ dáng ngự thì cao lãnh vừa rồi không giống nhau chút nào. Thẩm nguyên ra cảm thán rồi đi tìm trang phục của mình. Trong hậu trường toàn là người mẫu mặc những trang phục thời thượng nhất kiều tóc và trang điểm cũng tinh xảo nhất làm người đi đường nhịn không được phải kinh ngạc cảm thán. Bởi vì tổng duyệt nên hậu trường có chút loạn. Không chỉ có người mẫu, còn có các nhà tạo mẫu cùng với các nhà thiết kế, thậm chí còn có phóng viên và nhiếp ảnh ra từ bên ngoài đến, tất cả đều thể tựu cùng một chỗ phối hợp làm việc chung với nhau vì buổi diễn. thẩm nguyên ra ngồi xuống chỗ của mình, bên cạnh chính là Anna. Trên bàn làm việc bày đầy đồ trang điểm cùng đủ loại trang sức lớn nhỏ, tất cả đều sẽ được sử dụng trong buổi trình diễn thời trang, không thể xem thường. Đủ các loại giọng nói và tiếng Anh vang lên bên tai. Phóng viên tờ phi thượng ngày tổng duyệt đầu tiên cũng đã chụp đủ ảnh, sau đó gửi về nước hơn nữa từ những ảnh chụp đó còn chọn ra những bức phù hợp cho số báo tháng sau. Thẩm nguyên ra nhìn hình ảnh mình trong gương, sau đó nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Anna ngồi bên cạnh đang nghịch tóc đột nhiên từ trong gương nhìn thấy người quen cô xoay đầu, hết sức ngạc nhiên. Chờ cho đến khi đối phương mở mắt ra, cô mới kinh hỉ nói cô là người mẫu Trung Quốc ở quán cà phê kia phải không? Thẩm nguyên ra gật đầu. Không nghĩ tới chúng ta lại tổng duyệt cùng một ngày. Anna hiển nhiên rất vui vẻ, dù sao thì người Trung Quốc ở đây quá ít gặp được một người cũng thật may mắn. Mọi người trên Weibo đều khen cô trang điểm xinh đẹp tất cả là nhờ sự giúp đỡ của cô gái Trung Quốc dễ thương này. Người mẫu bên kia nhìn thấy hai người nói chuyện tuy rằng không mở miệng nhưng ánh mắt lại lộ ra tia khinh bỉ, đặc biệt là đối với thẩm Nguyên Gia. thẩm Nguyên Gia trực tiếp phất lờ, nói vài câu với Anna. Tính cách của Anna rất tốt lại rất thích nói chuyện, đề tài nào cũng có thể nói được trò chuyện với người như vậy hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa đối với tuần lễ thời trang, cô ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô. Biết được đây là lần đầu tiên thẩm nguyên gia tham dự, cô ấy còn chia sẻ một số điểm cần chú ý, điều này làm cho thẩm nguyên gia vô cùng biết ơn, dù sao thì mình cũng không có kinh nghiệm. Weibo của cô là gì? Anna lắc lắc điện thoại. Lúc tôi ở Trung Quốc có đăng ký Weibo, bình thường nhìn thấy rất nhiều tin tức thú vị. So với đất nước của mình, nước ngoài tương đối đẹp hơn. Cô vốn dĩ đã thích văn hóa Trung Quốc nên đương nhiên đối với những tin tức liên quan cũng rất quan tâm, cũng hay cập nhật tin tức trên Weibo. Thẩm nguyên ra đọc tên của mình. Tên Weibo chính là tên của tôi. Anna nói, để tôi theo dõi cô. Người khác theo dõi cô, đương nhiên cô cũng phải theo dõi lại thẩm nguyên ra một lần nữa tìm Weibo của Anna. Cái này là của cô phải không? Đúng vậy, không sai. Thẩm nguyên ra trực tiếp nhấn theo dõi, màn đen biến mất liền xuất hiện nội dung quen thuộc. Đúng lúc này, từ hậu trường truyền đến thanh âm hỗn loạn, các nhóm người mẫu đều đứng dậy chuẩn bị theo trình tự đi tới vị trí, sau đó lần lượt lên sân khấu. Anna nói, bắt đầu rồi. Thẩm nguyên ra nhìn qua nội dung mà Weibo dự đoán nhưng cái gì cũng chưa kịp thấy, sau đó nhanh chóng tắt điện thoại bỏ vào túi sách của mình. Sau khi trở về xem lại lần nữa vậy. Hình như vừa rồi cô nhìn thấy ngày tử vong không còn xa Nhưng vì không nhìn kỹ nên thẩm nguyên ra cũng không dám xác định Chỉ có thể chờ sau khi buổi tổng duyệt kết thúc tìm cơ hội nhấn theo dõi một lần nữa buổi tổng duyệt kết thúc thì đã tối muộn thẩm nguyên ra từ trong hậu đài đi ra, cả người nhẹ nhõm thở ra một hơi Mùi nước hoa tràn ngập khoang mỗi cuối cùng cũng bị bầu không khí trong lành thay thế Lục Nguyệt hỏi, trở về khách sạn phải không ạ? thẩm nguyên ra gật đầu ừ Mệt như vậy, không trở về khách sạn nghỉ ngơi thì đúng là đi tìm đường chết, về đến nơi cô cần phải ngâm chân mới được ngày mai lại tiếp tục một ngày làm việc mới. Trên đường về khách sạn, hai người ghé tiệm bánh ngọt mua một ít bánh ngọt nhỏ. Bụng thầm nguyên da trống rỗng, bây giờ đang đói là người, nhìn thấy bánh thì hai mắt đều toát ra tình yêu, mùi thơm béo ngậy thật khiến người ta thèm thường. Cô xử lý sạch suất chặng đường trở về khách sạn. Thẩm Nguyên ra trực tiếp bỏ lên giường, ngay sau đó điện thoại rung lên một chút âm thanh thông báo nhắc nhở Anna đăng bài mới trên Weibo. Lúc này cô mới nhớ tới mình còn chưa làm cái gì. Thời điểm bây giờ có vẻ không thích hợp chờ khi Anna không vào Weibo nữa, lúc đó cô lại theo dõi cô ấy một lần nữa. Trước đó ở hậu đài chỉ có thể theo dõi công khai, không thể lặng lẽ theo dõi nếu bây giờ làm sẽ rất dễ bị phát hiện. Mãi cho đến mấy tiếng đồng hồ sau thẩm nguyên ra mới một lần nữa chú ý uê bua của Anna. Nếu lúc này vẫn bị Anna phát hiện cô sẽ nói mình bị trượt tay. Dù sao trên mạng cũng có rất nhiều người bị như vậy nên cô có nói vậy cũng không sao. Họ và tên Anna Wilson. Ngày sinh 30 tháng 6 năm 1994. Ngày mất 9 tháng 9 năm 2018. Nhìn thấy ngày tử vong ở phía cuối phần thông tin thẩm nguyên ra nhíu mày. Trước khi về cô có hỏi qua Anna, mặc dù ngày 9 sâu thời trang vẫn chưa kết thúc nhưng Anna sẽ kết thúc lần biểu diễn cuối cùng vào ngày đó. Nói cách khác cô ấy chết ngay ngày hôm đó. Dị ảnh là ảnh trụ Anna, màu sắc trắng đen chiếu vào càng làm cho mũ quan lập thể thêm xinh đẹp cặp mắt kia dường như còn có chút linh khí. Thẩm nguyên ra cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nếu Anna có thể tới tham gia sâu thời trang có nghĩa là cô ấy không ốm không bệnh, cô ấy cũng đã tham gia không ít sâu, sao có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Chuyện ngoài ý muốn này cũng quá trùng hợp đó. Cô tiếp tục kéo xuống xem, bởi vì một tuần sau vẫn chưa tới ngày tử vong, cho nên lịch biểu 7 ngày tới vẫn có thể xem được. Thẩm nguyên gia lần lượt nhấn xem. Ngoài dự đoán của cô, hình bình họa 7 ngày tới đều là hình Anna tham gia tổng duyệt, hoặc là những chuyện có liên quan tới tập luyện vô cùng bình thường. Có thể nói là không có thông tin gì mới. Thẩm nguyên ra cũng xuất hiện trong hình minh họa lần thứ hai nhìn thấy mình trong ảnh của người khác cô vẫn có cảm giác kỳ lạ. Chẳng qua nếu đem so sánh với giang bạn cô xuất hiện ở trong hình cùng Anna hết sức bình thường. Thẩm nguyên ra tiếp tục kéo xuống phía dưới xem. Lúc nhìn thấy video tử vong tim cô thiếu chút nữa như ngừng đập. Mãi cho đến khi đã thích ứng với nó thẩm nguyên gia mới phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm vào ảnh bìa video kỳ dị kia, một lúc lâu vẫn không ấn mở xem. Bởi vì trong bìa video Anna mang một cái mặt nạ bị treo trên vách tường, đầu cúi xuống giống như hồn ma trong phim kinh dị. Mà bối cảnh thì thầm nguyên gia tương đối quen thuộc là toilet trong hậu trường của sâu thời trang. Nơi đó người đến người đi, tại sao Anna lại chết ở nơi đó, bộ dạng này của cô ấy thoạt nhìn trông như tự sát nhưng cũng không giống như là tự sát. Nửa phút sau thẩm nguyên gia nhấn phát video, ở phần đầu của video Anna đang ở hậu đài, phía trước cô ấy là các người mẫu đang bận rộn chờ đợi lên sàn diễn, nhưng cô ấy thì ngừng lại. Mười mấy giây sau cô ấy mới đi vào toilet, quần áo cũng chưa kịp thay. Hiện tại tất cả mọi người trong hậu trường đều đang tập trung ở cửa ra vào bên kia nên căn bản không ai chú ý đến Anna ở bên này, đương nhiên toilet cũng không có ai. Nhưng những gì thầm nguyên ra nhìn thấy lại là một cảnh tượng khác. Sau khi Anna đẩy cửa tiến vào, xoay người đóng cửa lại, đúng lúc này từ phía sau xuất hiện một bóng người trực tiếp dùng dây thường quấn quanh cổ cô ấy. Thầm nguyên ra chưa kịp thấy rõ người này. Trong video chỉ xuất hiện sợi dây, còn có một phần thân thể màu đen ngẫu nhiên xuất hiện còn lại tất cả đều là cảnh tượng Anna ra sức dễ dụa. Dùng sức xếp chặt kết quả đương nhiên rõ ràng. Anna chỉ là một cô gái bình thường, sức lực cũng không lớn, dễ dụa một lát thì nhanh chóng mất đi ý thức tùy người sắp xếp. Chẳng qua chuyện khiến thẩm nguyên ra thấy lạ chính là video đến đây vẫn chưa kết thúc. Nghĩ đến ảnh bìa video kỳ dị kia cô liền biết lúc này Anna vẫn chưa chết hoặc là đang bất tình tạm thời. Trong lòng tuy rằng thở phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng biết một lát nữa chắc chắn Anna sẽ không còn cứu được. Video tử vong vốn là vậy, giây cuối cùng mới chính là thời khắc tử vong. Sau đó Anna bị đẩy ngã xuống đất từ chỗ mà video không quay tới được bắt đầu truyền đến thanh âm nhỏ vụn kéo dài gần hơn 20 giây. Thẩm nguyên già không biết hung thủ đang làm cái gì nhưng cô đoán có lẽ là đang chuẩn bị cho hình ảnh xuất hiện trên bìa video kia. Tiếp theo Anna bị lôi đi. Do góc độ ghi hình của video nên lúc này thẩm nguyên ra chỉ có thể nhìn thấy hai chân của Anna, cô nghĩ chắc là hung thủ đang treo cô ấy lên. Rất nhanh sau đó video toàn thân Anna xuất hiện trong khung hình video. Quả nhiên, cô ấy bị treo trên không trung, sợi dây thường treo cô ấy lên chính là sợi dây ban nãy, hơn nữa Anna vẫn chưa chết, giờ phút này đang dẫy rùa trong tuyệt vọng. Khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ lên, thời gian trôi qua cử động của cô ấy càng ngày càng nhỏ dần rồi sau đó cái bóng màu đen chặn hơn phân nửa màn hình quần áo trùm kín đầu trên tay hắn ta xuất hiện một cái mặt nạ đeo vào mặt Anna thời điểm mà hung thủ rời khỏi Anna cũng ngừng dẫy rủa video chợt kết thúc một màn cuối cùng cùng với bìa video ban đầu không có gì khác nhau Anna bị hung thủ đeo lên chiếc mặt nạ cô ấy yêu thích sau đó tuyệt vọng chết đi chương 128 Lộc Nguyệt cách chết này Thẩm nguyên gia đột nhiên nhớ tới một bộ phim gần đây, trong đó có một người phụ nữ bị chôn sống, cuối cùng tuyệt vọng mà chết ở trong quan tài. Chuyện này so với Anna trong video chắc cũng không khác biệt lắm. Anna thích nhất là trang điểm, kết quả một khắc trước khi nghẹt thở chết đi lại bị hung thủ đeo mặt nạ vào, sau đó bỏ mạng. May mắn thay, hôm đó là hơn 10 ngày sau, vẫn còn một khoảng thời gian dài. Trong phòng chỉ có một người là cô, nhớ lại cảnh tượng ban nãy còn có chút đáng sợ thẩm nguyên ra xem một đoạn video hài hước ép buộc bản thân rời sự chú ý sang chỗ khác. Chờ cho đến khi buồn ngủ đã hơn 11 giờ. Cô đăng nhập WeChat, ở phía trên là vài avatar cô nói chuyện gần đây, cuối cùng vẫn lướt qua tên của giang bạn, lựa chọn nhậm lộ lộ bên dưới anh. Tiếp đó hỏi tiến triển tình hình như thế nào. Nhậm lộ lộ nhanh chóng cho trả lời, người đàn ông đó cái gì cũng không chịu nói, hiện tại chúng tôi đang tìm cơ hội phá bỏ phòng tuyến tâm lý của hắn. thẩm nguyên ra thấy được ảnh của người đó. Bộ dáng vô cùng bình thường, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa sự tàn nhẫn cùng cực đây chính là tướng mạo của một người có thủ đoạn độc ác cho nên mới làm ra được chuyện thiêu chết lưu long một người đang sống sờ sờ ra đó. Bây giờ ở Trung Quốc vừa mới sáng sớm, đang giờ đi làm Ngược lại, Lư Long sau khi trải qua chuyện này đã khai ra không ít. Lúc trước chính hắn cắn răng ngậm chặt miệng cái gì cũng không nói, kết quả bị người ta bầy mưu thiếu chút nữa bị thủ tiêu, lúc này cái gì cũng không dám gạt. Tôi thật sự không biết hắn ta là ai, vào tháng 11 bọn họ có sai tôi theo dõi một cô gái tên thầm nguyên gia, quy tắc giang hồ chắc các người cũng biết mà, bên trên sẽ không nói cho tôi nghe thân phận thật sự đâu. Từ đầu tới cuối người cùng hắn trao đổi đều là một người đàn ông tên gọi tham lang, vừa nghe đã biết đây là biệt danh tên thật thật sự hắn ta không biết. Lừa lòng thiếu tiền, người khác tìm việc cho mình thì nhận thôi. Ai biết được sau khi lần theo dấu vết ngay ngày hôm đó đang muốn ra tay, thời điểm mặt đối mặt ở bên trong thang máy hắn chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã chạy mất. Sau khi bứt dây động rừng nhiệm vụ của hắn thất bại. Sau này, người bên kia lại đột nhiên bảo hắn không nên động thủ, số tiền nhận được trước đó cũng không cần phải trả lại, vì thế lưu long lấy tiền đó mở một công ty nhỏ. Sau khi công ty đóng cửa, hắn vốn đang định tiếp tục làm nhiệm vụ này. Nào ngờ bên kia không cần nữa, sau đó qua mấy tháng, hắn không biết bị người nào bắt được còn bị đánh cho một trận. Vốn dĩ thiếu chút nữa đã bị giết chết nhưng lại bị một người ngăn lại. Sau đó hắn bị ném tới trước cửa cục cảnh sát từ đầu tới cuối ngày cả đối phương là ai cũng không biết ban đầu lưu long định bụng thà chết cũng cắn răng không thừa nhận chờ sau khi kết thúc tạm giam thì có thể tiếp tục sống bình thường. Ai ngờ bản thân cũng bị liên lụy. Ngay khoảnh khắc khi tham lang đánh mình bị thương nằm trên mặt đất khi hắn ta muốn đi lấy thùng xăng trước mắt lưu long tất cả đều là sự hoảng sở kinh hãi. Câu nói kia của thẩm nguyên da vang lên rõ ràng bên tai. Nếu đối phương muốn giết người diệt khẩu vậy thì hắn cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, đem tất cả những gì mình biết khai hết với cảnh sát. Người đó trực tiếp chỉ định thẩm nguyên ra đồng thời đưa ảnh cho tôi, muốn tôi trong thời gian nhất định phải giải quyết cho xong, dường như có phần gấp gáp. Đối mặt với khâu cung của Lư Long, cảnh sát nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Giang bạn một bên vừa điều tra xem người bắt Lư Long là ai, bên kia lại phải tra thân phận thật sự của người đàn ông tên Tham Lang, tiến độ không được suôn sẻ mấy. Cũng như mật danh của cảnh sát nằm vùng bọn họ, bối cảnh của tên tham lang này hết thảy đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa nhìn đã biết có vấn đề. Nhậm lộ lộ yên tâm đi, đội trưởng đang theo sát vụ này, cho dù miệng mồm có kín kẹ đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ khai ra hết thôi, nguyên gia cô đi biểu diễn nhất định phải cố lên, tôi sẽ xem chương trình phát sóng trực tiếp của cô. buổi trình diễn thời trang sẽ được phát sóng trực tiếp trong nước. Thẩm nguyên gia đương nhiên không nhiều lời đáp được sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô. Cô xuống giường vào phòng tắm đắp mặt nạ ngủ, vài phút sau mới chậm rãi về giường, phát hiện điện thoại có thông báo mới. Là Giang Bản, Giang bạn đừng lo lắng. Đột ngột nhảy ra một câu như vậy, tim thầm nguyên ra như ngừng đập trong chớp mắt. Dù sao cũng đã nhìn thấy tương lai như vậy, lại nhìn thấy một câu như ngầm có ý thứ khác làm tim cô hoảng loạn. Không nghĩ tới, một tin nhắn khác được gửi đến. Giang bạn hắn sẽ nhận tội. Thì ra là muốn nói đến chuyện này, thẩm nguyên ra thở vào nhẹ nhõm cảm thấy có lẽ là nhậm lộ lộ đã nhắc tới chuyện này với anh cho nên mới đến an ủi cô. Dẫu sao bọn họ cũng làm cùng nơi, lại là đội trưởng của cô, nói những việc này cũng không có gì kỳ lạ. Quả nhiên, suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt. Sau khi diễn tập ánh mắt của thẩm nguyên ra luôn vô thức hướng lên người Anna. Có lẽ là do tính cách của chu lộ tuy rằng Anna cũng có giao tiếp với cô ấy nhưng đa số vẫn tìm cô nói chuyện còn luyện tiếng chung của mình. Mỗi lúc như vậy, luôn có người trong nhóm người mẫu ở hậu trường lộ ra ánh mắt miệt thị. Thẩm nguyên ra nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng mặc kệ những người đó, dù sao thì chuyện phân biệt chủng tộc chính là thứ đã ăn sâu bén dễ vào một số người từ nhỏ đến lớn con nói cũng vô ích có khi còn giức thêm phiền phức. Mỗi ngày cùng nhau nói chuyện phiếm quan hệ của cô và Anna ngày càng thân thiết. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan tới dự định của cô. Vào một ngày cuối tháng 8, Thẩm Nguyên ra nhận được điện thoại của Tôn Ngài. Vốn dĩ trước đó Tôn Ngài chuẩn bị đi cùng cô cuối cùng bởi vì người đại diện và trợ lý nên quyết định nửa tháng sau sẽ tự mình đến. Cô ấy cũng mang theo tin tức mới nhất, cho nên hôm nay Thẩm Nguyên ra không đưa Lộc Nguyệt đi cùng mà một mình đi ra ngoài gặp mặt cô ấy ở một quán cà phê cách khách sạn không xa. Vừa thấy cô đầy cửa tiến vào tôn Ngải ngay lập tức nhịn không được nói khí chất thay đổi lớn đó nha. Bộ dạng hiện tại của thẩm nguyên gia giống y như những siêu mẫu khác hơn nữa được trời yêu ái ban cho nhan sắc giá trị cao quả thực làm tôn ngài không thể rời mắt. Cậu lắm chuyện quá đấy. thẩm nguyên gia ngồi xuống. Tớ nói thật, tôn ngài chụp vội một bức ảnh đưa cho cô xem. Cậu tự mình nhìn đi, đúng là ở đây đã được soi sáng nhiều. Tuần lễ thời trang đã mang tới cho thẩm nguyên gia rất nhiều kinh nghiệm, dù cho bây giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng bầu không khí này so với những người mẫu khác như vậy đã đủ rồi. Sau khi hai người nói một ít việc thẩm nguyên gia mới mở miệng về chuyện Lộc Nguyệt cậu thật sự điều tra ra được gì sao? Không phải đã xảy chuyện gì chứ? Vẻ mặt tôn ngải trở nên nghiêm túc đem tài liệu đặt lên bàn. Đây là kết quả tuy rằng không phải vô cùng chính xác nhưng cũng tiết lộ một ít. Nghe xong lời của cô ấy, thẩm nguyên gia suy đoán chỉ sợ không dễ điều tra như vậy. Thật ra, nếu cậu không nói tớ thật đúng là không biết người trợ lý này của cậu không đơn giản. Tuy rằng mọi thứ nhìn qua rất bình thường, nhưng cái bình thường này lại chứng minh nó không đơn giản. Tôn Ngài đã gặp qua nhiều người như vậy, đương nhiên hiểu rõ. Nếu thực sự bề ngoài đơn giản như vậy, vậy thì trên thế giới này sẽ bớt đi rất nhiều việc. Tài liệu rất mỏng, chỉ có mấy tờ giấy thẩm nguyên gia xem vô cùng cẩn thận. Trong đó là danh sách chi tiết sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của Lộc Nguyệt bao gồm ảnh chụp cô ấy lúc đi học giành được một số giải thưởng, ngay cả việc cô ấy cãi nhau với nam sinh cũng được ghi lại. Sau khi học xong tiểu học cô ấy bị mang khỏi nơi mình sống. Mãi cho đến khi vào đại học cô ấy mới trở lại đế đô, giống như một người sinh viên bình thường, toàn bộ mọi chuyện trải qua cũng không có gì đặc biệt. Tôn ngải chỉ tay, phần sơ chung và cao chung để trống Tớ nói để trống vì chỗ này cậu có thể không biết trên tài liệu ghi chú gió tên trường sơ và cao trung nơi cô ấy học thoạt nhìn rất bình thường, nhưng tớ cho người đi hỏi thăm một vài người ở nơi đó, không một ai nhớ lộc nguyệt. Cái chỗ trống này không phải trống trên mặt chữ, chuyện này rất kỳ lạ, bạn học sơ trung không nhớ được cũng không sao, ngay cả bạn học cao trung cũng không ai nhớ rõ. Tôn ngải nói cho nên tớ hoài nghi đây là ngụy trang, trên thực tế cô ấy thật sự đi đâu hẳn là không ai biết. Cô ấy chỉ vào chỗ ghi chép ở tiểu học phía trước cậu nhìn đi, lúc học tiểu học thì rất tích cực tham gia thi đấu, đoạt vô số giải thưởng, nhưng ở sơ và cao trung lại ngừng, chuyện này rõ ràng không đúng. Một người thích tham gia thi đấu, lên tới sơ trung cao trung lại càng có nhiều cuộc thi hơn vậy mà lại không tham gia bất kỳ một cái nào, thật vô lý. Hơn nữa lúc học đại học cũng đạt được mấy giải thưởng, chỉ có sơ trung cao trung là vô cùng yên ả. Thầm Nguyên gia cũng mới biết được không điều tra thì thôi, một khi điều tra sẽ phát hiện ra chỗ mâu thuẫn. Lục Nguyệt học võ khi nào, đại học thì không đúng, chắc là trong khoảng thời gian sơ chung và cao trung này, nhưng đoạn thời gian này lại bình thường đến bất thường. Nhưng cô ấy có vẻ như không có ác ý với cậu. Tôn Ngải nghĩ đến chuyện này cũng thấy kỳ lạ, nếu cô ấy muốn giết chết cậu thì đã sớm ra tay, không nhất thiết phải cứu cậu. Nếu thật sự muốn giết chết thẩm nguyên gia, lần đó lúc tên háo sắc xuất hiện căn bản cô ấy không cần để lộ việc mình biết võ, chỉ cần trốn đi nhìn cô bị bắt là được. Nhưng nếu không phải như thế thì là vì cái gì, bản thân tôn ngải cũng không rõ. thẩm nguyên gia buông tài liệu xuống, không điều tra rõ ràng tớ không an tâm được. Tôn ngải gật gật đầu, nhưng vẫn an ủi cô cậu đừng quá lo lắng, tớ sẽ tiếp tục giúp cậu điều tra, sẽ không giấu giếm. Cô không muốn thẩm nguyên ra mang tâm trạng không tốt nên chuyển đề tài, chỉ là trong lòng thẩm nguyên ra có tâm sự trên mặt đương nhiên lộ ra sự thất thần. Mấy giờ sau, hai người mới tách nhau ra trở về. Đêm đó trở lại khách sạn tất nhiên sẽ gặp được Lộc Nguyệt. Liều Lị đang nói lịch trình tiếp theo cho cô nghe còn yêu cầu cô chú ý vài chỗ tuy rằng cô nghe nhưng khóe mắt lại đặt ở trên người Lộc Nguyệt. Lộc Nguyệt vẫn như cũ mang bộ dạng lạnh nhạt, dường như không khác gì so với trước đây, cũng rất giống như ảnh chụp trong tài liệu. Thẩm Nguyên ra thở dài trong lòng, ngày hôm sau, cô được đưa đến bên kia diễn tập Anna đến sớm hơn cô, đã thay bộ trang phục đầu tiên, đang ngồi đó cho chuyên viên trang điểm. Nhìn thấy cô Anna chớp chớp mắt, sau khi trang điểm xong, Thẩm Nguyên ra thì ngồi ở kia cho nhà tạo mẫu trang điểm thuận tiện nói chuyện phiếm với Anna. Anna, gần đây cô có còn tự trang điểm không? Nhắc tới chuyện trang điểm, hứng thú của Anna tăng lên không ít, cô ấy chớp mắt đương nhiên, để tôi cho cô xem thành quả mới nhất của tôi. Cô ấy lấy điện thoại di động ra đưa tới, trong album có một bức ảnh mới nhất. Bối cảnh của bức ảnh là ở khách sạn, trên khuôn mặt cô ấy được tô vẽ rực rỡ đầy màu sắc đưa tay về phía màn hình, vô cùng vui vẻ. Lúc ánh mắt của thẩm nguyên ra nhìn thấy bức ảnh, liền ngây ngần cả người. Khuôn mặt trong bức ảnh và khuôn mặt sau chiếc mặt nạ xuất hiện trong video tử vong giống nhau như đúc. Ngay cả nét vẽ nơi khóe mắt cũng giống nhau. chương 129, lên sân khấu có hồi hộp không? Thẩm nguyên ra nhìn sắc mặt Anna, phát hiện cô ấy ngoại trừ vui vẻ ra cũng không có cảm xúc nào khác. Anna đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả cô cảm thấy tôi trang điểm như này nhìn thế nào, đây là kiểu trang điểm của một nhân vật nữ ở Trung Quốc gọi là đán cô đã từng nghe qua chưa. Thẩm nguyên ra đương nhiên biết kiểu trang điểm này, cô thu hồi ý định giả vờ như không có việc gì nói, rất xinh đẹp. Nếu không có video tử vong, những lời này của cô ấy càng có sức thuyết phục. Khuôn mặt được trang điểm này quả thật rất xinh đẹp hơn nữa còn là tự mình vẽ y hệt trong video. Anna nói, tôi cũng cảm thấy rất đẹp. Người mẫu trong hậu trường dần dần giảm bớt thanh âm ồn ào cũng nhỏ hơn không ít thầm nguyên ra đi thay trang phục cần mặc cho lần này. Các cô là người mẫu biểu diễn không phải chỉ cần mặc một bộ quần áo là xong. Có đôi khi một ngày phải đi mười mấy show, mỗi show có thể phải lên sàn diễn vài lần cho nên tốc độ thay trang phục trang điểm đều phải hết sức nhanh chóng khẩn trương. Anna đang ở bên kia tháo trang sức, thẩm nguyên ra đẩy cửa đi vào toilet, phòng vệ sinh trong hậu trường bên này rất riêng tư, nghe nói là trước đây từng xuất hiện trường hợp một nữ người mẫu bị chụp lén trong toilet rồi tung lên mạng sau này ban tổ chức rất chú trọng vấn đề này. Cho nên muốn nơi này có camera giám sát là chuyện không thể. Thẩm nguyên ra liếc mắt nhìn xung quanh một cái cuối cùng đặt tầm mắt vào nơi Anna bị treo ở cuối video, nơi đó hiện tại không có bất kỳ dấu vết gì. Nơi này là vách tường, được lót gạch men sứ sạch sẽ xinh đẹp. Trong video cũng chỉ lộ ra đỉnh đầu của Anna nên cô cũng không rõ sợi dây thường nằm ở đâu. Thẩm nguyên ra lại xoay người đưa mắt sang bên cạnh bây giờ cũng không có chút manh mối gì. Không lẽ lát nữa hung thù sẽ chuẩn bị xong xuôi hết tất cả hay sao? Lát nữa lúc diễn tập sẽ có rất nhiều người mẫu trong hậu trường, đồng thời cũng có thể có vài người vào toilet. hung thù thật sự không đủ thời gian. Thầm Nguyên gia thật sự rất muốn biết đối phương làm sao chuẩn bị kịp. Chắc bây giờ vẫn còn hơi sớm, có lẽ hai ngày trước ngày 9 sẽ thu thập được nhiều manh mối hơn. Đầu tháng 9 tuần lễ thời trang bắt đầu khởi động. Giờ phút này trong hậu trường đã kín hết chỗ, đủ loại thanh âm ngôn ngữ trộn lẫn vào nhau, vô cùng hỗn loạt. Các người mẫu đi đi lại lại như họp trở, chỉ khác là họ ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy hơn, tỏa ra khí chất thời thượng hơn. thẩm Nguyên gia đang ở phía sau, cô không nằm trong những người diễn đầu tiên. Cô và Anna đang làm công tác chuẩn bị, stylist đã làm xong kiểu tóc và trang điểm, chờ các cô lên sân khấu sau đó nhanh chóng trở về chỉnh trang rồi lại tiếp tục lên sàn. Một đống các khuôn mặt vội vội vàng vàng ở hậu trường la hét tìm kiếm nhưng một khi đã bước lên sàn diễn liền nhanh chóng biến thành vẻ mặt lạnh lùng, ngầng đầu ưỡn ngực đón nhận ánh đèn sân khấu. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, vẫn còn có phóng viên chui được vào bên trong. Phóng viên từ các nước khác nhau cùng chui chúc trong hậu trường tìm kiếm người mẫu có khả năng để bọn họ phỏng vấn, nhưng đại đa số đều bị từ chối thẳng thừng vì các người mẫu đều đang bận rộn Thẩm nguyên ra đang híp mắt chỉnh lại lông mi thì đột nhiên một phóng viên chen vào giữa cô và Anna. Xin chào tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không? Cô mở mắt ra, đối phương đột nhiên chụp vài chụp bức ảnh. Thoạt nhìn trông cô có vẻ không lo lắng chút nào này cô là người người mẫu tới từ Trung Quốc phải không? Lần đầu tiên tham gia trình diễn thời trang sao? Phóng viên thiếu chút nữa mắc nghẹn Anh ta nhìn từ phía sau thấy cầu của người mẫu này trắng nõn lại vô cùng xinh đẹp nên cứ tưởng là người mẫu phương Tây, không ngờ là người mẫu Trung Quốc. Thẩm nguyên ra gật đầu. Đúng vậy, nhưng sao có thể không lo lắng chứ? Người mẫu ở đây ai mà không căng thẳng? Cho dù đã nhiều lần tham gia trình diễn thời trang cũng sẽ phải lo lắng thôi, vì mỗi một lần kết bước đều là một trải nghiệm mới, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lấy ví dụ những lỗi mà các người mẫu đã từng mắc phải đi trước khi đi họ rất tự tin nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ được mình sẽ phạm phải sai lầm như vậy. Có lẽ lúc đó lại càng căng thẳng hơn. Phóng viên cười tôi lại không nhìn ra đó nhưng tôi mong rằng cô sẽ biểu diễn tốt. Sau đó anh ta dồn mọi sự chú ý vào Anna đối với một người mẫu Trung Quốc lần đầu tiên tham gia trình diễn thời trang như cô không quá quan tâm. Thẩm nguyên ra cũng không có phản ứng gì, sau khi sửa sang lại xong thì quay sang gật đầu với Anna đang tiếp nhận phỏng vấn bên cạnh một cái rồi đi ra cửa. Đạo diễn ở bên kia đang hô hào chỉ đào, cách bên ngoài một bức thường là vô số những tên tuổi lớn trong lĩnh vực thời trang và giới nhà giàu đến từ khắp các nơi, tất cả đều đang thưởng thức những bộ cánh thời trang này. Thẩm nguyên ra nhìn ánh sáng kia tâm trạng bực bội đột nhiên bình tĩnh trở lại. Có một câu nói nói rất đúng, cứ xem khán giả bên dưới như mấy cây cụ cải đi, người ta cũng có trèo lên ăn thịt người đâu, cô đứng ở trên cao thì có gì phải sợ. Người mẫu đứng ở phía trước ngày một giảm dần. Đạo diễn chương trình ra hiệu cho cô còn nói gâu. Thẩm nguyên ra thay đổi biểu cảm cho thật tốt nhất chân tiến về phía trước ngay khi ánh đèn sắp chiếu tới cô hít sâu một hơi. Cuộc sống ngày càng hiện đại, ngược lại việc mưu cầu cơm áo càng ngày càng đơn giản. Màu sắc và hình thức đơn giản ngày càng được nhiều người lựa chọn, hơn nữa đây là một trong bốn tuần lễ thời trang lớn, không thể nào xuất hiện những trang phục quá lố lăng. Bộ trang phục đầu tiên thẩm nguyên ra mặc là một chiếc váy được cắt rẻ không theo một quy tắc nào cả cả bộ trang phục nhìn rất lập thể giống như những đường nét hình học phong cách đơn giản. Lớp trang điểm của cô cũng không quá phức tạp, gương mặt xinh đẹp hiện ra trước toàn thế giới, mái tóc dài được búi cao nhìn qua rất đơn giản. Điệu bộ trên sân khấu được huấn luyện nhiều ngày cuối cùng cũng phát huy công dụng Mục tiêu của người mẫu không phải là phô diễn bản thân mình cho mọi người dưới khán đài nhìn, mà là để làm nổi bật trang phục càng nhiều càng tốt nếu không sẽ làm lộn xộn mọi thứ. Có nhà thiết kế nào lại không muốn trang phục của mình nổi bật? Lúc thẩm nguyên gia đi đến vị trí đã được chỉ định sẵn, nơi đó sẽ có một khoảng thời gian để tạo dáng chụp ảnh, vốn dĩ tâm trạng đang hồi hộp bỗng nhiên lại bình tĩnh tạo dáng xong liền nhanh chóng đi theo người mẫu phía trước quay về hậu trường. Trong vòng chưa đầy một phút đó, cô đã được xài bước trên sàn diễn quốc tế Đạo diễn chương trình ở bên kia thúc rục môi thẩm nguyên ra không tự chủ được nhách lên, bước chân như được tiếp thêm sức nhanh chóng về tới hậu trường, tìm trang phục có tên của mình trên giá treo quần áo, sau đó nhanh chóng thay đồ. Lòng bàn tay cô cũng đã đổ đầy mồ hôi. Bộ trang phục thứ hai có chút khác biệt so với bộ đầu tiên, là một chiếc váy dài, phong cách cũng lồng lộn hơn và lớp trang điểm cũng đậm hơn. Mái tóc dài được thả xuống rồi uốn xoăn, màu tóc nâu xinh đẹp tỏa sáng khắp hậu trường, ngay cả vị phóng viên lúc trước phỏng vấn cô vài câu cũng nhịn không được mà đưa máy ảnh hướng về phía cô. Người này và người mình vừa mới phỏng vấn khi nãy thật sự quá khác nhau làm vị phóng viên hơi giật mình. Ngày đầu tiên của chương trình đã kết thúc tốt đẹp, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sâu thời trang đã diễn ra được vài ngày, dù là trong nước hay quốc tế, ở đâu người ta cũng bàn tán về chuyện này. Các phóng viên đều đã đăng video và ảnh chụp được trong sâu thời trang lên, trong đó cũng có một ít ảnh hậu trường, thầm nguyên gia và chu lộ đương nhiên được mọi người trong nước chú ý tới. Là người mới tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, đương nhiên thầm nguyên gia càng thêm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà còn rất nhiều là đằng khác. Trông khá ổn đấy, khác những lần trước trên Weibo quả nhiên lên sân khấu rồi thì khác hẳn. Một người mẫu nhỏ thôi mà cũng không biết đã dùng cách thức gì mới được tham gia mà ngay những người khác cũng không cơ hội, há há. Tôi ở bên ngoài có đọc được một tin tức thăng hình ảnh thăng chính là chị gái xinh đẹp nguyên gia đó, lần đầu tiên đã thành công như vậy, chúc mừng chúc mừng. A cô ấy là người lúc trước được phỏng vấn trên phố nè. Sâu thời trang có ghi hình lại các cư dân mạng tinh mắt nhanh chóng phát hiện người mẫu trong các bức ảnh mấy ngày hôm trước xuất hiện trên Weibo có vóc dáng tương tự như thẩm nguyên gia. Trong lúc nhất thời tin tức đã từng nằm trong hot xuất lại được đưa lên lần nữa. Liều Lị luôn chú ý đến dư luận trong nước. Lúc trước cô vô cùng bình tĩnh, buộc các nhân viên công tác trong công ty không được để lộ ra chuyện thầm nguyên ra chính là người mẫu xuất hiện trong mấy tin tức kia chính là để chờ thời khắc này đây. Đến khi trong các bình luận xuất hiện một chút manh mối thì Weibo chính thức lập tức tung ra một loạt ảnh chụp trên phố trước đó. Bức ảnh chính giữa chính là bức khó bóng dáng của thẩm nguyên ra trước đây đã được đăng lên. Lúc này, không ít người trước đó từng chê bai rè biểu đều yên lặng tự vào mặt. Sau lần đầu tiên trình diễn thành công, những sâu kế tiếp thẩm nguyên ra thành thạo hơn rất nhiều. Buổi tối ngày 7, Liêu Lị chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn ở khách sạn. Chị đã xem em kết rồi, rất xuất sắc, rất xinh đẹp. thẩm nguyên ra cười cười. Liêu Lị nói có lẽ sau sâu thời trang lần này đại ngôn của em sẽ cao hơn một bậc đến lúc đó sẽ bận rộn hơn. Cuộc sống trước đây của em quá thoải mái rồi. Như thế nào mới được xem là một người mẫu, đương nhiên là đại ngôn, lên trang bìa và két bước. Trang bìa chính là xuất hiện trên trang bìa những tạp chí nổi tiếng, cứ xuất hiện trên trang bìa một quyền tạp chí là sẽ được công nhận trong giới thời trang, địa vị của người mẫu đó cũng sẽ ổn định hơn rất nhiều. Đại ngôn cũng là yêu cầu cần thiết trong giới thời trang, là mục tiêu theo đuổi của các người mẫu, có một hai cái đại ngôn không hiếm lạ gì, nhưng nếu có càng nhiều đại ngôn thì tất cả mọi người sẽ càng nhớ rõ mình. Cho nên đến nay có toàn bộ đại ngôn cũng chỉ mới có một siêu mẫu. Hiện tại thẩm nguyên gia chỉ mới lên trang bìa của tạp chí trong nước nhưng đó là lúc cô chưa có danh tiếng gì cả. Bây giờ có thêm một chút tên tuổi trong tuần lễ thời trang, khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều. Còn hai ngày nữa thôi, sau đó tham gia tiệc tối thì có thể về nước rồi. thẩm nguyên gia nhéo nhéo bả vai. Liều lị không vui nói, về sớm như vậy làm gì, ở lại tuần lễ thời trang thêm một ngày là em sẽ có thêm biết bao nhiêu là kinh nghiệm, không biết có bao nhiêu người hâm mộ em mà em lại nôn nóng muốn về. Nói là nói như vậy thôi chứ cô cũng không can thiệp vào quỹ thời gian của thẩm nguyên gia. thẩm nguyên gia không trả lời thay vào đó cô lại nghĩ tới chuyện vào buổi tối ngày mai. Ngày mai là ngày 8, hẳn là hung thủ sẽ lộ ra một chút dấu vết nếu vẫn không có thì muộn nhất sáng ngày 9 chắc chắn sẽ có biểu hiện. Hai ngày qua cô đã bớt chút thời giờ quan sát toilet vẫn như cũ không có gì thay đổi, hung thủ vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Về phần Anna thẩm nguyên gia cảm thấy ngày mai có thể đi tìm hiểu phía cô ấy một chút. Dù sao cũng là người bạn nước ngoài đầu tiên mình quen biết chết không rõ nguyên nhân còn bị người ta đeo mặt nạ, sau khi hiện trường vụ án bị phát hiện chắc chắn sẽ có một ít ảnh bị lọt ra bên ngoài. Nếu có liên quan tới quốc gia của mình chắc chắn sẽ không tốt. Vài dòng làm nhàm của editor chắc dạo này mọi người cũng thấy mình hơi lầy trong việc update chương mới phải không? Xin lỗi mọi người vì mình có hơi bận, nhưng giờ thì mình đã bất bận rồi nên sẽ tranh thủ edit chương mới cho mọi người nhé. Lịch đăng chắc sẽ không cố định nữa, mình làm xong chương nào thì sẽ up lên luôn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Chương 130, Chiếc Đinh Sau khi Lưu Lị và Lộc Nguyệt rời khỏi thẩm nguyên gia liền gọi video cho nhậm lộ lộ ở bên kia. Bây giờ ở Trung Quốc đang là giờ làm việc đêm qua nhậm lộ lộ nói với câu ngày hôm qua Giang bạn đã tìm được nhược điểm của Tham lang phòng tuyến tâm lý của hắn ta đang dần tan giã. Đây quả thật là tin tốt một khi hắn ta mở miệng thì có thể moi được rất nhiều manh mối. Thẩm nguyên ra hoàn toàn có lý do tin tưởng Tham Lan là tên chó săn của người đứng đằng sau có thể không nắm rõ toàn bộ nhưng chắc chắn sẽ biết một số chuyện mà Lư Long không biết dù sao thì Lư Long cũng chỉ là một tên giết người thuê mà thôi. Về phần tại sao đối phương lại chọn lưu long thì cô không rõ. Nhậm lộ lộ trong giờ làm không tập trung, bụng lại đang trống rỗng, đưa mắt nhìn sang bên kia cười hề hề nói, hôm qua tôi nhìn thấy cô biểu diễn, trên Weibo người ta cũng khen cô quá trời. Cô chỉ là một người bình thường mà ngày ngày lại có thể ở cạnh một người nổi tiếng giống như Đại Minh Tinh, khỏi phải nói trong lòng vui như thế nào. Tôi có một cô cháu gái từ nhỏ đã muốn trở thành người mẫu, dạo gần đây cứ ôm cứng ngắt cái tivi xem mấy sâu thời trang, con bé cũng khen cô không dứt miệng. Tuy rằng nhậm lộ lộ cảm thấy một đứa trẻ thì có thể biết được cái gì, nhưng mắt thẩm mỹ vẫn phải có. Thẩm Nguyên ra mỉm cười, cô mà cứ khen tôi nữa là tôi sẽ bay được luôn đó. Thì tôi chỉ nói thật thôi mà. Nhậm lộ lộ đang muốn nói tiếp đột nhiên từ chỗ hành lang truyền đến tiếng bước chân cô vội vàng nhỏ giọng đội trưởng đến. Vừa dứt lời thì bóng dáng Giang Bạn đã xuất hiện ở góc video. Đã nửa tháng không gặp đây là lần đầu tiên thẩm nguyên ra nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Giang Bạn trong tay anh đang cầm một phần tài liệu. Một lúc sau, anh trầm giọng nói, Liêu Hà Dương, theo tôi đến phòng thẩm vấn. Nhậm lộ lộ nhỏ giọng nói, cuộc thẩm vấn sắp bắt đầu rồi, người đàn ông kia chắc chắn sẽ phải nhận tội thôi, cô yên tâm, đội trưởng của chúng ta cũng không phải người ăn chay. Giọng cô ấy không lớn nhưng người có thính giác nhạy bén đều có thể nghe được. Thầm Nguyên ra trả lời, vậy thì tôi sẽ chờ tin của cô nhé. Từ khi nhậm chức cố vấn cô thoải mái hơn rất nhiều, nếu không giới tình huống bình thường nhậm lộ lộ không có khả năng sẽ tiết lộ chi tiết vụ án cho cô. Ngay cả khi cô là người bị hại cũng không thể có được những chi tiết như vậy. Sau khi thành cố vấn, không những cô có thể hỏi nhậm lộ lộ mà thậm chí có thể trực tiếp đi hỏi sang bạn đều sẽ không bị từ chối trả lời. Đương nhiên cô cảm thấy hỏi nhậm lộ lộ sẽ bình thường hơn so với hỏi Giang bạn lại nghĩ đến gương mặt lạnh lùng kia cùng với người thâm tình trong video cảm giác rất trái ngược. Giang bạn dừng lại ở cửa hành lang đưa mặt sang. Nhậm lộ lộ cô cũng tới đây. Nhậm lộ lộ vội vàng đứng lên vâng. Bị nghe thấy rồi tôi phải đến phòng thẩm vấn đây trở về sẽ nói lại cho cô nghe. Cô nói với thẩm nguyên gia đang chớp chớp mát trong video rồi tắt máy. Lúc nhậm lộ lộ đi ở phía sau còn đang suy nghĩ. Rõ ràng vừa rồi không gọi mình, chẳng lẽ là do nghe được cô nói chuyện nên mới thay đổi ý định. Tham lang tên thật là Lâm Kính Tùng, năm nay 31 tuổi, đang giữ chức giám đốc bộ phận trong một công ty niêm yết ở Đế Đô. Thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, nhưng lấy thân phận của hắn ta mà đi ra tay với Lư Long thì lại vô cùng có vấn đề. Dựa theo tài liệu mà cảnh sát điều tra thì hắn ta chỉ là một người bình thường, từ nhỏ đến lớn đều không có chỗ nào đặc biệt kỳ lạ cũng không có võ nghệ gì cao siêu. Hắn ta hoàn toàn không có liên quan gì tới thẩm nguyên gia, thuộc về dạng quang tám sao cũng không tới, nhưng lại cố tình ra mặt muốn lưu long sát hại thẩm nguyên gia. Thân phận này chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Bị giam ở đây nửa tháng, mọi chuyện cơ hồ đều do Giang bạn tự tay làm lấy, phòng tuyến tâm lý của hắn cũng ngày một yếu dần, mãi cho tới đêm qua. Giang bạn cuối cùng cũng xác định có thể thẩm vấn lâm kính thùng. Quả nhiên, hôm nay khi Lâm Kính Tùng đối mặt với sự tra hỏi bọn họ chỉ chống cự một chút đã mở miệng trả lời. Lâm Kính Tùng nói, có người của Văn Gia tới tìm tôi. Nhậm lộ lộ và Lưu Hà Dương còn đang chưa biết Văn Gia là ai, ánh mắt giang bạn lại sắc bén chăm chú nhìn hắn ta. Người nào ở Văn Gia tìm anh? Lâm Kính Tùng lắc đầu, nói đúng ra là một người đàn ông tới tìm tôi, người đó cho tôi 500 vạn kêu tôi làm chuyện này, sau đó xuất ngoài. Một vạn đối với một giám đốc bộ phận như anh ta mà nói cũng đã là cám dỗ mê người rồi. Hơn nữa đối phương cũng đã tìm sẵn người cho anh ta, là Lư Long, lệnh cho Lư Long đi giết người, thậm chí trả tiền cho Lư Long cũng không cần anh ta ra tay. Mình không cần giết người, chuyện này đối với mình cũng không có hại. Tôi nghe thấy người đó nói chuyện điện thoại, hình như là văn ra, về phần người đó là ai thì tôi cũng không rõ. Lâm Kính Tùng nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó một chút. Hắn đồng ý chuyện này sau khi đối phương gọi điện thoại. Tính lực lâm kính Tùng không tồi còn nghe được vài chuyện linh tinh của Văn Gia, vẫn luôn ghi nhớ trong đầu để thuận tiện tra xem Văn Gia là ai. Không nghĩ tới kết quả làm hắn ta chấn động. Có thể nói là sự nghiệp của Văn Gia trải dài trên cả thương nghiệp lẫn chính trị, những gì hắn tra được chỉ là phần nhỏ nhưng phần nhỏ này cũng đủ để cho hắn chố mắt nghẹn lời. Đối phương hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn nhưng cuối cùng lại cố tình tìm hắn. Sau khi Lư Long thất bại, đối phương bỗng nhiên ngừng tay, Lâm Kính Tùng cũng không quan tâm tới chuyện này nữa cứ nghĩ là bọn họ đã tìm người khác làm thay. Mãi cho đến tháng trước khi Lư Long bị bắt đối phương lại đến tìm hắn kêu hắn hủy thi diệt tích. Lâm Kính Tùng cũng đang lo lắng chuyện này, sợ Lư Long khai ra mình nên nhân cơ hội này hẹn Lư Long ra ngoại ô chuẩn bị ra tay. Trước khi Lâm Kính Tùng đã từng học qua một chút võ thuật hơn nữa lại nhân lúc Lư Long không chú ý còn mang theo công cụ cho nên chiếm thế thượng phong. Nào có ngờ cảnh sát đã ôm cây đợi thỏ ở đó? Lâm kính thùng sau khi nói xong liếm liếm môi, hỏi những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu thẳng thắn có phải sẽ được khoan hồng hay không? Liêu Hà Dương ngoài cười nhưng trong không cười, anh đoán xem. Anh nhìn mắt sắc mặt giang bản, trong lòng dường như có chút suy đoán, văn gia này chẳng lẽ chính là văn gia nổi danh ở đế đô? Liêu Hà Dương và nhậm lộ lộ có thân phận bình thường nên sẽ không tiếp xúc đến những người như vậy, bây giờ ngẫm nghĩ liền phát hiện có chỗ không thích hợp. Dù sao cũng đã sinh sống ở đế đô lâu như vậy, tuy ở đây có rất nhiều những nhà giàu có nổi tiếng, nhưng bọn họ vẫn biết được một vài người. Văn gia lợi hại như vậy, tại sao lại ra tay với thẩm nguyên gia? Cô ấy cũng chỉ là một cô nhi mà thôi, văn gia lại không nhúng tay vào giới giải trí, một không cản đường hai không đắc tội, hà cớ gì lại muốn giết người? Hay là có ẩn tình gì khác? Chuyện ở trong nước thẩm nguyên gia hoàn toàn không biết gì cả. Ngày hôm sau tỉnh lại, Seth thấy bây giờ ở Trung Quốc vẫn đang là ban đêm, vốn dĩ có một đống chuyện định nói cũng bị cô bỏ qua chuyên tâm vào buổi diễn. Tối hôm nay sẽ biết được đáp án, bây giờ cô vẫn còn chờ được. Mỗi người mẫu đều sẽ được mặc trang phục của vài thương hiệu thẩm nguyên ra đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu đem số trang phục mấy ngày nay cô mặc đi bán thì với tiền lương của cô tất nhiên là mua không nổi. Khác với cô Anna được mặc nhiều trang phục hơn. Sâu tối ngày 8 thẩm nguyên gia chỉ mặc trang phục cho một thương hiệu còn Anna lại phụ trách mở màn cho sâu này, ý nghĩa của hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Người mở màn đương nhiên sẽ gây được ấn tượng sâu sắc cho người xem hơn. Việc mới tham gia biểu diễn quốc tế đã có thành quả tốt như vậy thẩm nguyên gia đã cảm thấy mỹ mãn, xét cho cùng thì cô vẫn ít kinh nghiệm hơn so với Anna. Buổi diễn tối nay thẩm nguyên gia đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Chủ đề của thương hiệu thời trang lần này là các bộ váy dài ngắn màu trắng, thầm nguyên ra được mặc một chiếc váy dài phết đất từ ngực lên vai đều được thuê chạm rỗng, phần cánh tay được may một lớp vải mỏng đến gần như không nhìn thấy, trên mặt vải cứ cách một khoảng lại được hàm một viên ngọc trai Một người mẫu trước cô thì mặc áo tay phồng phối hợp với váy đuôi cá. Khán giả và khách mời đều đã ngồi vào chỗ các stylist cũng nhanh chóng hoàn thành trang điểm cho các cô, đảm bảo là lớp trang điểm không có vấn đề gì. Sau khi người mẫu phía trước bước lên sân khấu thì đạo diễn nhẹ nhàng đẩy cô một chút thẩm nguyên gia lập tức bước đi, khi đèn flash chiếu đến, vô số âm thanh chụp hình cùng âm nhạc vang lên. Loại cảm giác này kỳ diệu lạ thường, giống như muốn cất cánh bay lên vậy. Trước khi sống lại thẩm nguyên gia cũng đã từng mơ tới việc mình được tham gia sâu thời trang quốc tế, nhưng những cảm xúc trong tưởng tượng kia đều kém xa cảm giác chân thật ngay giờ phút này. Stylist không cho cô đeo kinh áp trọng cho nên khi một người mẫu với đôi mắt đen bước ra đã lọt vào tầm mắt của vô số người ở đây, khiến bọn họ kinh diễm không rời mắt được. Sau lượt cô thì phần lớn lên sân khấu đều là người mẫu mắt xanh, ở cái này tuần lễ thời trang này đã tràn lan vô số không có gì hiếm lạ. Thẩm nguyên ra lại tạo nên được hiệu quả khác biệt. Trình diễn xong cô liền nhanh chóng lui về hậu trường. Trong hậu trường còn có rất nhiều người mẫu đang chuẩn bị, người đến người đi muôn hình muôn vẻ đến từ các quốc gia, dân tộc khác nhau. Mà ở nơi đây rất có khả năng có một tên hung thủ giết người Cô nhanh chóng tháo tóc giả rồi thay quần áo cuối cùng cũng có thể lấy lại được nhịp thở Sau đó đưa mắt nhìn toàn bộ hậu trường một lượt Nhân viên hậu trường của tuần lễ thời trang nhiều vô số kể Người bên ngoài cũng có thể đi vào, bao gồm cả phóng viên và nhiếp ảnh ra Còn có rất nhiều người đại diện có thể nói ai cũng đều có khả năng là hung thủ Nếu cô cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào người ta vậy thì rất bất lịch sử Anna vừa mới thay bộ trang phục thứ hai hiện đang ở trên đài trình diễn, thầm nguyên ra ở hậu đài đứng khoảng 1 phút cuối cùng đi toilet. Một người mẫu da trắng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh nhìn thấy cô thì sừng sốt một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi. thẩm nguyên ra không quan tâm đến cô ấy, cô đang nhân lúc hiện tại không có ai đến xem toilet có chỗ nào quái lạ hay không. Phòng vệ sinh ở đây cũng khá sang trọng, nội thất bên trong nhìn như sảnh lớn ở khách sạn tìm mấy vật nho nhỏ không dễ. Thẩm nguyên ra nghĩ đến một đoạn trong video kia cuối cùng xác định một hướng. Hai bên nhà vệ sinh đều có vách ngăn, lối đi chính giữa rộng khoảng 2 m mà Anna thì bị treo trên vách tường ở cuối đường đi. Trước tiên thẩm nguyên ra nhìn qua toilet sau đó đóng cửa lại, như vậy một lát nữa có người vào sẽ lên tiếng cô cũng có thể kịp phản ứng. Sau đó bước nhanh vào bên trong quan sát vách tường, chẳng mấy chốc cô đã phát hiện được điểm kỳ lạ. Trên tường xuất hiện một chiếc đinh. Chiếc đinh này không nhỏ nhưng cũng không quá to thế nhưng vị trí của nó lại vô cùng đẹp nằm trên cửa sổ một chút nếu không chú ý thì hoàn toàn không thấy được. Có ai đi vào lại nhìn lên xem cửa sổ chứ? chương 131, hung thù bị đánh rất thảm Vóc dáng của Anna cao gầy hơn so với thẩm nguyên da nhiều, đương nhiên chiếc đinh này cũng cao hơn thẩm nguyên da tầm nửa mét. Cô chỉ cần rũi tay ra là có thể chạm được nhưng lại không thể gỡ nó ra chiếc đinh thật sự cắm rất chắc. Thẩm nguyên da không khỏi buồn bực. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cô vội vàng rời khỏi chỗ đó, giả vờ như vừa đi vệ sinh xong, vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại nhìn chiếc đinh kia lần nữa. Nhìn từ xa không thấy rõ chiếc đinh, nhưng ngoại trừ cô ra không ai biết Anna lại chết không nhắm mắt trên một cây đinh như vậy. Cũng sẽ phải rời khỏi đây sớm thôi, tiếng cười đứt quãng theo tiếng cửa đẩy ra truyền vào tay thầm nguyên ra. Một giọng nữ khác vang lên, đừng nói như vậy chứ. thẩm nguyên ra vừa vẳn chạm mặt bọn họ. Vài người mẫu kiểu tóc khác nhau không hẹn mà cùng ngưng nói chuyện, nhìn vào cô. Mãi cho đến khi cô rời khỏi toilet, phía sau mới chuyển đến âm thanh mơ hồ. Khỏi phải nói, hoặc là đang nói cô, hoặc là đang nói chu lộ. Tình huống như vậy, ở đây hơn 10 ngày cô đã gặp không dưới 3 lần. Các cô ấy vốn dĩ đã có thành kiến với cô và chu lộ, thậm chí trong đó có người tư chất căn bản còn kém hơn chu lộ kém xa lắc xa lơ. Thẩm nguyên gia cứ mặc kệ bọn họ cô làm việc vì chính mình, người cho cô tài nguyên cũng không phải nhóm người mẫu lắm mồm đó. Lúc trở lại hậu trường, Anna đã đi kết bước xong, đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức từ trong gương nhìn thấy cô cười cười. Người mẫu trở về hậu trường cũng đã gần như đầy đủ. Thẩm nguyên gia vẫn luôn chờ cô ấy tẩy trang xong mới mở miệng cô có muốn đi uống cà phê một chút không? Anna thụ sùng nhược kinh. Cô đã hẹn thẩm nguyên gia từ mấy ngày trước rồi, nhưng nguyên gia là cô bé ngoan không ra ngoài vào buổi tối nên đã từ chối, kết quả hôm nay lại chủ động mở miệng. Anna cười tùm tìm đồng ý, được, thường thì người mẫu sau khi trình diễn xong sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi, cho nên khi thẩm nguyên gia cùng Anna đến quán cà phê gần đó, ở đó chỉ có vài người. Sau một hồi trò chuyện, thẩm nguyên gia mới vờ như vô tình hỏi, Anna, ở đây cô có từng đắc tội với ai không? Bất ngờ lại bị hỏi đến vấn đề này, Anna hơi khựng lại suy nghĩ. Một lúc sau cô ấy mới nói, hình như không có. Trong lòng thầm nguyên gia lột bột một tiếng. Thật ra cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ có vài người, mà cho dù có nhiều người đi chăng nữa cô cũng sẽ có hướng đối phó, nhưng bây giờ đáp án nhận được lại là không có ai. Nghĩ kỹ lại thì quả thật cô từng chưa thấy Anna xảy ra mâu thuẫn với người nào. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai đây? Không tìm được manh mối nào hữu dụng thẩm nguyên gia cũng không hỏi nữa chỉ cần ngày mai thỉnh thoảng lại dù một nhóm người đi toilet. Hung thù chắc chắn sẽ không dám giết người tận mặt như thế. Trừ phi người đó hẳn không thể giết chết Anna mới bỏ qua. Ngày 9, chương trình thời trang nhanh chóng bước vào giai đoạn kết thúc. Thầm nguyên gia chỉ có vài show không quan trọng lắm, nhưng có một cái diễn ra vừa lúc chạng vảng vừa hay lại hợp ý cô. Đồng đảo các phóng viên đang tập trung phỏng vấn một vài người mẫu nổi tiếng, các cô bên này tương đối yên tĩnh. Khóe mắt thẩm nguyên gia khẽ quan sát Anna. Anna không hề biết mình sắp bị giết chết. Từ khi Weibo có được chức năng tiên đoán, thẩm nguyên gia có một loại cảm giác rất kỳ quái về sự sống chết. Cô không rõ thời gian cụ thể khi nào Anna bị giết. Cô cũng chưa nhắc nhở cô ấy điều gì. Diễn xong thì mặt trời cũng vừa lặn. Anna đang trang điểm chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng tối hôm nay bắt đầu sau nửa tiếng nữa. Còn thầm nguyên ra sau khi tẩy trang lại xem video thêm lần nữa. Lúc này Anna đã thay trang phục mà trong video thì cô ấy mặc bộ quần áo như lúc chiều tới đây. Nói cách khác chuyện phát sinh sau khi cô ấy diễn xong. Thầm nguyên ra trong lòng có chuẩn bị. Nếu cô đi tìm người tháo cây đinh ra thì sẽ không bắt được hung thủ. Đến lúc đó lại để hắn ta chạy thoát cô ở ngoài sáng còn hung thủ lại ở trong tối. Không chừng còn gây ra thêm chuyện nguy hiểm gì đó. Chỉ bằng bắt tận tay dai tận mặt. Giết người không thành cũng sẽ bị bắt thôi. Cho dù hung thủ không bị trừng trị thích đáng thì Anna cũng đã có tâm lý phòng ngự cô cùng một đống người đi vào có thể nắm quyền chủ động hơn. Thẩm Nguyên gia cẩn thận suy đi nghĩ lại. Lúc cô đang nghĩ cách làm sao để lôi kéo nhiều người đi toilet nhậm lộ lộ gửi tin nhắn tới Nguyên gia tối nay cô có rảnh không? Thẩm Nguyên gia trả lời có. Vậy tới lúc đó tôi có chút chuyện muốn nói với cô nhưng sẽ không nói quá nhiều phải chờ cô trở về mới được. Nhậm lộ lộ gửi một đoạn qua, chi tiết vụ án không thể tùy tiện tiết lộ qua mấy trang mạng xã hội được. Thẩm nguyên gia đương nhiên hiểu rõ chuyện trước đó Giang bạn nói với cô khá mơ hồ, hơn nữa nếu có thể nói được một câu thì nhất định không qua câu thứ hai. Lúc trước cô cung cấp manh mối cho Giang bạn cũng chưa từng nghĩ tới điểm này, xem ra về sau gặp mặt là tốt nhất bằng không lỡ như bị người của cơ quan nhà nước có liên quan bắt lại ai cũng không cứu được cô. Thẩm nguyên gia trả lời lại, được, chuyện này không vội. Đã có người lo, sau khi trở về có thể biết đáp án, chuyện quan trọng bây giờ là Anna. Đối với Anna một cô gái vừa yêu thích văn hóa Trung Quốc lại còn đối xử chân thành với cô thẩm nguyên gia không đành lòng thấy cô ấy chết oan uổng. Nếu là ngoài ý muốn thì không sao, nhưng đây là mưu sát. Nửa tiếng sau, đạo diễn chương trình bắt đầu ở thúc sụp mọi người. Anna trang điểm tinh xảo cùng các người mẫu khác đi ra cửa, đêm nay cô ấy là người mẫu mở màn cũng là vơ đét của show diễn này. Có thể nói là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cho nên đến lúc đó thời gian cô ấy quay trở lại sẽ chậm hơn rất nhiều, có lẽ phải đợi vài phút. Chờ cho đến khi tiếng nhạc bế mạc vang lên, thẩm Nguyên gia mới một lần nữa lấy lại tinh thần, đợi ở hậu đài khoảng một phút sau, các người mẫu lần lượt trở về. Trong đó có Anna, Nguyên gia, cô không biết bây giờ tôi có bao nhiêu vui vẻ đâu. Vẫn là ngữ điệu tiếng trông kỳ quái như cũ, nhưng có thể nghe hiểu được. Mở màn bế mặc đều là mình, điều này có nghĩa mình càng được chú ý nhiều hơn. Cho nên có thể tưởng tượng sau khi tuần lễ thời trang kết thúc số lượng thông cáo tới tay người người đại diện chắc chắn sẽ càng nhiều, sẽ nhanh chóng nổi tiếng hơn. Ai cũng muốn trở thành siêu mẫu. Vị trí siêu mẫu hàng đầu không chỉ là người mẫu đơn giản như vậy, thậm chí còn có tiêu chí dành cho siêu mẫu quốc gia, có thể thấy được tầm ảnh hưởng ra sao. Không ai lại không muốn một tương lai như vậy. Thẩm nguyên ra đương nhiên cũng có nghĩ tới cô cười nói, chúc mừng cô, lần này thu hoạch rất nhiều chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả vừa ý. Anna vui mừng ra mặt, cô ấy nhanh chóng thay quần áo, lớp trang điểm vẫn còn chưa kịp thầy đi, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ tôi đi toilet, cô có muốn đi cùng không? Con gái hay thích đi toilet cùng nhau, mặt thẩm nguyên ra hơi cứng lại, sau đó lắc đầu. Tôi vừa đi rồi, vậy được rồi. Anna cũng không tức giận, nhẹ nhàng xoay người, bước chân nhanh chóng biến mất bên cạnh chỗ rẽ của hậu trường. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, nhưng không nhìn thấy ai đi vào. Các người mẫu đều đang bận tháo trang sức và tẩy trang, lúc này căn bản không có ai đi toilet, chỉ có một mình Anna, dựa vào thời gian thì chắc cũng đã tới nơi. Thẩm nguyên ra nhanh chóng tận dụng thời cơ. Cô ấn chuông báo động chống trộm đã mua ở ngoài từ trước chẳng qua cái này có thể điều khiển từ xa, mọi người ở đây đều rất quen thuộc với âm thanh này. Gần như ngay khi cô vừa nhấn nút điều khiển cả hậu trường đồng loạt nhìn sang bên kia. Tiếng gì vậy, hình như là chuông báo động trước kia tôi có nghe qua âm thanh này truyền từ phía toilet bên kia, không lẽ có biến thái trà trộn vào đây sao ta? Trời ạ, bộ dỡn hả? Thẩm nguyên gia thấy có hai người tò mò đi tới cô cũng đi theo tuy rằng chỉ có vài người nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Cô bước nhanh qua đó, đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Cảnh tượng trong video đập vào mắt, mấy người mẫu đi theo bên cạnh cô sợ hãi hét lên a Anh đang làm cái gì vậy? Mau buông cô ấy ra. hung thù có lẽ cũng không đoán trước được tình huống như vậy, lập tức hoảng sợ ném Anna đang bị bóp cổ ra, muốn xông qua người các cô chạy trốn. Thẩm nguyên gia đã sớm có chuẩn bị. Cô chụp lấy cây lau nhà trước đó đã nhờ nhân viên vệ sinh để sẵn, trực tiếp cầm lấy cô tới cây lau nhà đập trúng mặt hung thủ Hai người mẫu bên cạnh lập tức cười giày cao gót ra đánh. Giày cao gót dùng trong trình diễn thời trang đều là loại giày đế cao hoặc rất cao, chỉ cần là con người đều sẽ không chịu được loại đau đớn này, huống chi hung thù cũng là người. Anna đã bất tỉnh, ngã trên mặt đất. thẩm nguyên ra thấy đã có người chạy tới đây, hung thủ chạy không thoát, chạy nhanh tới chỗ của Anna, đưa tay thử thử, vẫn còn hơi thở. Cô ngẩn đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, một đống người đang vây quanh một chỗ tên hung thủ căn bản không chạy được còn bị đánh cho một trận thê thảm hình như có một vật gì đó từ trên người rơi xuống. chương 132, là ai? Một đồ vật rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trèo. Một người mẫu đứng bên trong nhặt lên, lắp bác kinh hãi nói, đây là cái gì mà hình vẽ đáng sợ quá vậy? Chẳng lẽ hắn ta là người tà đào? Ở nước ngoài có không ít những tôn giáo như vậy, giết người có, làm ra đủ loại giết chóc kỳ quái tàn nhẫn uy hiếp những người khác cũng có. Có người mẫu biết chuyện trong nháy mắt kêu lên, đây là kiềm phổ mà. Cô ấy nói ngắn gọn, hiện tại chuyện kiềm phổ là cái gì đã không còn sức hấp dẫn người khác nữa, hung thủ mang theo mặt nạ kỳ dị mới là nơi mọi người chút sần. hung thủ đối mặt với một đống người mẫu vác theo công cụ chiến đấu chỉ có thể ôm đầu ngồi sổm trên đất bị giày cao gót nện vào người, không ngừng kêu rên. Bởi vì thầm nguyên gia và một người mẫu khác là nhân chứng nên được lấy lời khai. Xét thấy còn nhiều người mẫu vẫn chưa tháo trang sức và thay quần áo xong nên cuộc điều tra được tiến hành ngay trong tòa nhà từng người mẫu bị tách riêng ra. Một nhóm lớn các người mẫu cao giáo xinh đẹp đồng loạt tiếp nhận điều tra trường hợp này lại còn vô cùng đặc biệt các ký giả có mặt ở hậu trường lúc ấy đều nhanh chóng chụp ảnh. Sau khi trở về nhất định sẽ trở thành tin tức cực lớn. Tuần lễ thời trang những năm trước đều khép lại thành công tốt đẹp, năm nay chỉ còn 2 ngày nữa lại xảy ra chuyện thiếu chút nữa là chết người, còn gì hấp dẫn người khác hơn nữa. Tuy nói điều tra nhưng đơn giản chỉ là hỏi một vài đề tài bình thường. Lối vào toilet không có gắn camera nhưng bọn cô có thể làm chứng cho nhau, kết quả rõ ràng có thể thấy được chính là hung thủ đang gây án thì bị phát hiện. Cảnh sát nhanh chóng có được video giám sát không bao lâu sau thì áp giải hung thủ rời đi. Trước khi bọn họ đi khỏi thẩm nguyên ra đã kịp nhìn thấy dáng vẻ của hung thủ toàn thân đầy vết thương của đủ loại dấu dày cao gót cả người trông như kẻ vô hồn. Quá là xứng đáng, chuyện là như nào vậy? Hú hồn cái hồn còn nguyên cũng may không có người chết. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tuần lễ thời trang đó, xảy ra chuyện như vậy sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đó chứ. Cảnh sát vừa đi thì nơi đây lại biến thành cái chợ trồm hổm tiếng anh xí xa xí xô tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Thầm nguyên gia ở lại một lúc liền đi, còn Anna sau khi được đưa vào bệnh viện không lâu đã tỉnh lại. Lúc thầm nguyên gia đến bệnh viện vẫn có thể nhìn thấy vệt đỏ trên cổ Anna, hẳn sâu lên da thịt trắng nõn vô cùng rõ ràng. Có thể hình dung được mức độ nguy hiểm lúc ấy. Cũng may lúc đó cô ấy chỉ hôn mê thời điểm tử vong thật sự là sau khi bị treo lên, nếu không chỉ sợ bây giờ lành ít dữ nhiều. Tôi Anna vừa mở miệng nói chuyện liền cảm giác được cổ hỏng khó chịu cô ho khan vài tiếng tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ. Lúc đó cô đang vui vẻ đi toilet, nào ngờ vừa mới đóng cửa lại, phía sau lập tức có người dùng sức bóp cổ cô. Anna căn bản không thoát được hoảng sợ vô cùng. Vốn dĩ cô hy vọng sẽ có ai đó mở cửa bước vào thế nhưng đã mười mấy giây, mỗi một giây trôi qua dài tựa một năm, khiến cô cảm thấy như mình lại tiến thêm một bước vào cửa từ. Thời điểm mọi thứ trước mắt cô đã mơ hồ cánh cửa đột nhiên mở ra. Khuôn mặt thầm nguyên ra vừa xuất hiện cả người cô như được thả lỏng sau đó hai mắt nhắm nghiền chìm vào bóng tối. Cô biết mình có thể được cứu rồi. Thời điểm tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu khiến cô thở vào nhẹ nhõm, ngay cả y tá cũng nói cô may mắn. Nếu bị bóp cổ lâu thêm một chút nữa thôi, e là đã vô phương cứu chữa. Thẩm nguyên gia nghĩ đến tên đàn ông bị nhóm người mẫu đánh đến mặt mũi bầm dập hỏi cô có nhận ra được người đàn ông muốn giết chết mình là ai không? Mấy người mẫu kia xuống tay cũng không nhẹ chút nào, lúc cảnh sát tới tên kia thiếu chút nữa thì ngưng thở trên mặt còn có vết dày cao gót gồ ghề lồi lõm. Còn gương mặt kia, lúc thầm nguyên ra đẩy cửa vào đã nhìn thấy. Một người đàn ông da trắng rất bình thường. Hắn ta vào toilet lúc nào, mọi người trong hậu trường không ai biết hơn nữa tại sao hắn ta lại chọn chỗ này để ra tay cũng không ai rõ. Ngoại trừ Anna, hiện tại chỉ có cảnh sát điều tra mới biết được thân phận thật sự của hung thủ Ở đây tội danh cố ý giết người không thành bị phán quyết bao nhiêu năm thẩm nguyên ra cũng không biết. Nhưng chắc chắn việc này sẽ cảnh tỉnh Anna, về sau cô ấy sẽ chú ý hơn. Anna im lặng một lúc mới khàn giọng nói anh ta là bạn trai cũ của tôi. Thẩm nguyên ra hơi có chút không ngờ tới. Khoảng thời gian kế tiếp Anna nói một số chuyện về người bạn trai cũ Andrew. Anna và Andrew đã yêu nhau được 5 năm. Cô gặp Andrew trước khi trở thành người mẫu. Vì lúc đó anh ta là một người vừa lịch thiệp lại dịu dàng nên cô có ấn tượng rất tốt. Sau đó nước chảy thành sông, bọn họ ở bên nhau. Trong thời gian hai người yêu nhau đương nhiên cũng xảy ra chút ít vấn đề. Chỉ là lúc đó Anna đang chìm đắm trong tình yêu, hơn nữa cũng chỉ là chút chuyện còn con, cãi nhau xong cô cũng không để trong lòng. Bản thân cô cũng là người vô tư căn bản không biết được tính cách thật sự của Andrew. Sau này cô được người tìm kiếm tài năng phát hiện trở thành người mẫu, từ một cô gái vô danh cho tới hiện tại là người mẫu xuất hiện trong tuần lễ thời trang rất nhiều lần, độ nổi tiếng tăng vùn vụt. Lúc này tần suất hai người cãi vã cũng ngày càng tăng. Không lâu sau Anna tạo Weibo ở Trung Quốc, say mê văn hóa Trung Quốc bắt đầu xem video, ra ngoài lại hay mua về một số đồ đặc kỳ lạ. Andrew nổi trận lôi đỉnh, sau đó ném bỏ tất cả. Anna cảm thấy Andrew ngày càng kỳ quái, vì thế sau một lần cãi nhau cô đề nghị chia tay, nhưng Andrew không đồng ý. Anh ta nhốt tôi lại Anna mỗi khi nhắc tới chuyện này vẫn nhú mày như cũ. Sau đó tôi chạy thoát được rồi báo cảnh sát nhưng họ cũng chỉ cảnh cáo rồi thôi. Nói đến đây, giọng nói của cô ấy đã khôi phục không ít. Tuy thẩm nguyên ra không nghe được quá nhiều chi tiết nhưng như vậy cũng có thể đoán được tính cách của tên Andrew này tương đối cực đoan. Cơn thức giận kia của anh ta dường như là điểm đặc biệt đáng chú ý. Trước đó cô vẫn đang thắc mắc tại sao hung thủ lại đeo mặt nả cho Anna, giờ phút này cô bỗng có suy đoán chắc là do cái này rồi. Nhưng vô duyên vô cớ, dù có kỳ thị chủng tộc cũng không tới mức này chứ. thẩm nguyên ra hỏi. Anh ta vì chuyện này mà muốn giết cô. Anna lắc đầu, cô ho khan vài tiếng muốn ngồi dậy thầm nguyên ra lấy gối đặt sau lưng cô ấy. Anna nói, tôi cũng tò mò vì sao anh ta lại ghét bỏ mọi thứ tôi mua, nên đã lén điều tra một chút mới tìm ra nguyên nhân. Dẫu sao thì phản ứng của Andrew đối với chuyện này là quá lớn. Điều tra sự việc này cũng không khó khăn, bọn họ yêu nhau bạn bè đều biết tuy tiện hỏi mấy câu đã nắm được đại khái mọi chuyện. Trước đây anh ta từng là du học sinh, cũng rất thích văn hóa Trung Quốc, cũng có quen một cô bạn gái ở đây, sau đó bị cô ta đội nguyên một thảo nguyên xanh trên đầu nên tức giận về nước. Nói đến chuyện cắm sừng, giọng điệu của cô ấy hơi nâng cao. Thẩm nguyên ra nghe xong cảm thấy tiếng Trung Anna hoàn toàn không có vấn đề gì, tục ngữ hay từ ngữ trên mạng cô ấy đều có thể sử dụng tuy rằng có khi Trung Anh lẫn lộn Anna nói, thật ra không chỉ có đội nón xanh thôi đâu, cô bạn gái kia còn lấy tiền của anh ta mua đồ cho người khác, coi anh ta như cây ATM di động. Là ai cũng sẽ tức giận. Cho nên từ đó về sau Andrew đặc biệt ghét Trung Quốc thậm chí căn bệnh này của anh ta nặng tới nỗi, chỉ cần bạn bè xung quanh thảo luận một chút xíu cũng sẽ bị anh ta công kịch. Đó là lý do tại sao Anna lại bị đối xử như vậy. Nhưng tôi thực sự yêu thích văn hóa của các bạn. Tôi không thể chịu đựng được Andrew nên cuối cùng rời khỏi anh ta, bắt đầu lại cuộc sống mới. Đôi mắt màu lam xinh đẹp của Anna có chút cô đơn. Không ngờ anh ta lại theo tới tận đây. Andrew trà trộn vào đây vô cùng chót lọt. Tuy rằng tuần lễ thời trang có tăng cường bảo an, nhưng việc một người da trắng trà trộn vào nhóm phóng viên, nhiếp ảnh ra tác nghiệp cũng như fan hâm mộ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới là chuyện quá dễ dàng. Tôi thật sự không ngờ. Cảnh sát phát hiện trên vách tường trong toilet có một chiếc đinh, nghi ngờ do anh ta làm. Anh ta thật đáng sợ. Chuyện này không phải lỗi do cô. thẩm Nguyên gia an ủi cô ấy, anh ta muốn ra tay hãm hại cô chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Anna cười miễn cưỡng, cảm ơn cô Nguyên gia. Nguyên gia là cái tên cô nói nhiều nhất trong thời gian gần đây, hơn nữa phát âm rất chuẩn, ban đầu còn khiến thẩm Nguyên gia hơi kinh ngạc. Bởi vì người nước ngoài học tiếng Trung rất gian nan, phát âm rất ít khi chính xác đối với bọn họ âm đầu và âm thứ hai rất hay bị lẫn lộn Nói chuyện với Anna một lúc lâu thầm nguyên ra thấy tâm trạng cô ấy không được tốt lắm nên chủ động rời khỏi để cô ấy nghỉ ngơi. Bệnh viện ít người, rất yên tĩnh cô cẩn thận đóng cửa phòng bệnh. Liêu lị đã chạy tới bệnh viện tới cửa phòng bệnh vừa lúc chạm mặt thầm nguyên ra thở dài nói sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện vậy chứ. Nếu chuyện này xảy ra sớm chút nữa. Không chừng sâu diễn đã bị hủy. Liều Lị không đợi cô kịp mở miệng, lập tức nói, về nước sớm một chút thì tốt hơn, chị đã dặn Lộc Nguyệt đặt xong vé máy bay ngày mai, đừng phí thời gian ở đây nữa. thẩm Nguyên ra nói khẽ chị Lị, lúc trước chị còn đồng ý cho em ở lại thêm một khoảng thời gian mà. Giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, trong hậu trường cũng có thể xảy ra chuyện như vậy thật không an toàn chút nào, nước ngoài không cấm sử dụng súng, nước ta vẫn an toàn hơn. Liều Lị mặt không biến sắc nói. Chị ấy vừa nói vừa nhìn lịch trình, đừng quên, một tuần sau em có một cái quảng cáo cần quay. Thẩm nguyên gia đương nhiên biết, quảng cáo này vừa mới quyết định hôm qua, là do tuần lễ thời trang đem lại, sau này về nước thông cáo sẽ càng ngày càng cao, giá trị con người cũng cao hơn. Cô trả lời, dạ được, nhân tiện cô cũng muốn biết bên phía giang bạn đã hỏi ra được gì chưa trao đổi qua WeChat không tiện vẫn là đến cục cảnh sát gặp mặt tốt hơn. Hy vọng có thể nhận được một đáp án hoàn mỹ. Thầm Nguyên gia ra tới cổng bệnh viện hít sâu một hơi, nếu cô đoán không sai, chuyện này có liên quan tới thân thế của cô. Tuy rằng hiện tại sống một mình vẫn rất ổn, nhưng cô cũng muốn biết gia đình thật sự của mình như thế nào. Đây hẳn là chấp niệm mà mỗi đứa trẻ mồ côi đều có. Về phần sau khi biết chuyện thì như thế nào, có quay về hay không, trong lòng thẩm Nguyên gia đã có kết quả. chương 133, về nước, thời điểm lên máy bay là dạng sáng. Thầm Nguyên Gia đi cùng Lộc Nguyệt và Lưu Lị bởi vì tuần lễ thời trang vẫn còn 2 ngày nữa mới kết thúc cho nên hôm nay cabin không có quá nhiều người. Có lẽ là bởi vì thời gian, Hoa Nghệ sẽ chi trả tiền vé máy bay cho nghệ sĩ, nhưng chắc chắn sẽ chọn những vé rẻ nhất nên chỉ có thể chọn những giờ bay không được đẹp cho lắm. Được cái là, về tới Trung Quốc vừa vặn là ban ngày. Bởi vì âm thanh của máy bay rất ồn mà phía sau lại còn có một hành khách mang theo con nhỏ, nên thẩm Nguyên Gia phải đeo bịt tai mà mình vừa mua trước đó. Vừa lên máy bay không bao lâu tiếp viên hàng không đã phát cho mọi người một ít đồ ăn vặt. Thẩm Nguyên ra quả thật đang đói bụng lúc mở đồ ăn lại chẳng may làm đồ một ít lên quần áo. Em vào toilet một chút đã. Liêu lị nói toilet bị nghẹt rồi. Thẩm Nguyên ra im lặng một chút đành phải dùng giấy lau trong lòng lại nghĩ bị nghẹt toilet ở đây thì thật sự rất xấu hổ dù sao người đến người đi nhiều như thế. Liêu lị bất đắc dĩ nói, ánh mắt này của em là sao đó cũng không phải do chị làm, lúc chị vào đã thấy bên trong có một miếng tã giấy. Toàn bộ cabin chỉ có một đứa bé đang ở phía sau thẩm nguyên gia. Có thể tưởng tượng cơ bản là bọn họ nghĩ không sai. Thật bất lịch sự tuy rằng thẩm nguyên gia chưa từng đi toilet trên máy bay, nhưng không cần nghĩ cũng biết bên cạnh chắc chắn sẽ có thùng rác. Không bỏ vào thùng rác lại vứt vào bồn cầu, đây là cố ý mà. Liều lị không phải người hay gây chuyện, nói xong cũng không quan tâm chuyện này nữa. Chỉ là chẳng được bao lâu, một nữ tiếp viên xinh đẹp tiến vào cabin, đi ra phía sau bọn họ dò hỏi. Xin chào bà, xin hỏi chiếc tã giấy trong toilet là do bà bỏ vào phải không ạ? Giọng của cô ấy rất hòa nhã, cũng không lớn tiếng. Nhưng người phụ nữ đang ôm đứa bé thì lại giống như bị chọc thức giọng nói chói tay. Con của tôi không xài tã giấy tôi không biết ai làm cả. Giọng điệu vô cùng chắc nịch. Nữ tiếp viên cũng không muốn ép uổng gì nữa, lúc đang chuẩn bị rời khỏi, một cô gái ngồi ở phía đối diện lối đi với người phụ nữ kia chỉ vào đứa trẻ. Cái tã vẫn còn lộ ra kìa, người phụ nữ như bị ai nhét pháo vào mồm, bắt đầu chửi ầm lên. Thẩm nguyên ra đang đeo bịt tai vẫn có thể nghe được rõ ràng từ ngữ vô cùng khó nghe, nếu là mấy cô gái bình thường e là sẽ sợ đến phát khóc. Nhưng cô gái này thì khác rất bình tĩnh mở máy tính bảng xem phim. Nữ tiếp viên vội vàng hòa giải ước chừng 5 phút sau mới dẹp yên cơn tam bành của người phụ nữ kia, sau đó tự mình đi chùi dừa toilet. Thẩm nguyên gia cảm thấy xác suất mình gặp phải loại chuyện kỳ lạ như vậy thật sự rất thấp, có điều cô gái này thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Thậm chí còn có hơi quen quen, thấy bộ dạng này của cô, lưu lị biết ngay căn bản cô không nhớ rõ, xoay đầu thấp giọng nói tân tiểu hoa đán Trần Minh Toàn thuộc công ty giải trí Tây Ngu. Lúc này thẩm nguyên gia mới nhớ ra. Trần Minh Toàn đang là cái tên rất nổi trên hot xuất dạo gần đây, bộ phim truyền hình đầu tiên cô thủ vai đã trở nên nổi tiếng, từ đó về sau rating luôn dẫn đầu. Hiện tại có rất nhiều người sử dụng điện thoại hoặc máy tính xem phim cũng như các chương trình giải trí, nên tỷ lệ người xem truyền hình ngày càng giảm đi, nhưng phim của cô ấy dường như luôn đảm bảo tỷ suất người xem. Sở dĩ nói Trần Minh Toàn là tân tiểu hoa đán là bởi vì một năm trước cô ấy vẫn chưa có chút danh tiếng gì. Thông tin về cô ấy cũng không phải chuyện bí mật gì, Trần Minh Toàn vừa tốt nghiệp đại học, sau đó tham gia đóng một vài bộ phim thần tượng ngắn từ quần chúng tới nữ phụ cho đến vai chính trong vài bộ phim. Nhìn chung vận khí của cô ấy không tệ, ngoại trừ những vai quần chúng và phụ có rating cũng không tệ lắm ra các bộ phim do cô ấy đóng chính đều bị hoãn thời hạn phát sóng. Mãi cho đến một năm trước các bộ phim đó lần lượt được công chiếu. Trong vòng 1 năm có tổng cộng 5 bộ phim Trần Minh Toàn đóng được tung ra tất cả đều nằm trong khung giờ vàng của đài truyền hình, rating đương nhiên tăng chóng mặt thậm chí còn bùng nổ nữa cơ. Rồi sau đó cái tên Trần Minh Toàn vụt lên, địa vị tăng cao. Tháng 6 năm nay cô ấy còn giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ngay cả đại ngôn tạp chí cũng không bỏ qua, nhanh chóng đổi kịp thành quả mấy năm của các tiểu hoa khác dễ như trở bàn tay. Sau đó được Giang cư mận cho vào danh sách tiểu hoa. Liêu lị phổ cập một chút thông tin cho thẩm nguyên ra, sau đó dặn dò cô em và cô ấy không có liên quan gì nhau chị cũng giật mình khi ấy cô ấy một mình ngồi máy bay về nước. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng không nghe nói Trần Minh Toàn có thông cáo ở nước ngoài. Đương nhiên cũng có thể là do cô không chú ý tới. thẩm nguyên ra lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Diện mạo của Trần Minh Toàn rất gây ấn tượng chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ không quên được nhưng cô ấy luôn đeo khẩu trang nên không thể nhìn thấy được hết khuôn mặt. Nhưng chỉ nửa khuôn mặt cũng đủ biết đây là một mỹ nữ. Thẩm nguyên ra quay đầu lại, trong lòng còn nhớ lại bộ dáng khi cô ấy cục mắt thân là con gái còn cảm thấy gương mặt này đẹp muốn bể bóng chứ đừng nói gì tới fan hâm mộ. Chẳng trách mỗi lần đăng webua, dưới phần bình luận đều khen xinh đẹp. Fan qua đường của Trần Minh Toàn rất nhiều các anti-fan có bôi nhỏ cũng sẽ không bao giờ bôi xấu dung mạo của cô, vì dù là fan hay người qua đường cũng sẽ mắng cho té tát. Thẩm nguyên ra không biết như vậy là tốt hay xấu nữa. Cô kéo bịt mắt lên tiếp tục ngủ, lúc tỉnh lại đã tới nơi tất cả mọi người đang rời khỏi vị trí chuẩn bị xuống máy bay. Trần Minh Toàn thu dọn đồ đạc xong cũng theo đoàn người rời đi, không ngờ bị người phụ nữ ôm đứa con ban nãy cô ý động phải khiến cô ấy loạn troảng. thẩm Nguyên ra đứng ở phía sau, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô ấy. Trần Minh Toàn đứng thẳng người, cảm ơn, thẩm Nguyên ra nói, không có gì. Sau đó cô nhìn thấy Trần Minh Toàn quay đầu lại tặng cho người phụ nữ một chiếc bạt tai thần trưởng sạch sẽ lưu loát, khiến cho toàn bộ hành khách xung quanh sợ hãi một phen. Người phụ nữ kia nhìn cô ấy với vẻ mặt không thể tin được đứa trẻ trong ngực khóc ré lên. Trần Minh Toàn nói với vẻ mặt chán ghét bà cho rằng tôi là người dễ bắt nạt sao. Người đàn bà định dơ tay đánh lại Trần Minh Toàn nhưng cô ấy né được nên cái tát rơi xuống chiếc ghế dựa cạnh đó. Lúc này dòng người đang thấp nập tiếp viên hàng không vốn dĩ không chen vào được Trần Minh Toàn dáng người thon thả, hai ba bước đã rời khỏi cabin, biến mất ở chỗ lối đi. Để lại người phụ nữ hùng hùng hổ hổ cùng đứa trẻ đang khóc thốt thít. Vì Lộc Nguyệt muốn đi lấy hành lý nên đi trước lưu lị cùng Thẩm Nguyên ra đi đằng sau trên đường đi nói, xem ra tin tức trong giới là thật tính cách Trần Minh Toàn khá táo bạo. Thẩm Nguyên ra hỏi táo bạo, táo bạo cũng không đúng lắm, là có thủ tất báo mới đúng. Liêu Lị nói, sau đó nhỏ giọng kể cho cô nghe một chuyện. Khi bộ phim đầu tiên của Trần Minh Toàn vừa mới nổi, cô ấy nhận được vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình mới khác kết quả bị nhà đầu tư cắt bỏ, nhét vào một nữ diễn viên khác. Nữ diễn viên kia lúc đó còn hào phóng nói, đừng tưởng rằng đóng một phim đã nổi thì sẽ thành công vang dội cũng đừng nghĩ rằng tôi chỉ có số làm nữ phụ sau này sẽ mãi không nổi được. Trần Minh Toàn lập tức rời khỏi đoàn phim không diễn nữa, cũng từ chối lời mời đóng vai phụ của đạo diễn. Chỉ một tháng sau chuyện này, một bộ phim khác bị hoãn đã lâu được tung ra, sau vài tập công chiếu đã đứng đầu bảng xếp hạng kết phim cũng phá kỷ lục. Còn bộ phim của nữ diễn viên kia lại khác một chút bọt nước cũng không thấy. Sau này, hễ nữ diễn viên này muốn đóng phim nào Trần Minh Toàn cũng sẽ thò một chân vào, cuối cùng tất cả đều thất bại, không đạo diễn nào muốn mời cô nữ diễn viên kia nữa, đương nhiên cũng bị các nhà đầu tư vứt bỏ. Mấy bộ phim tiếp theo của Trần Minh Toàn đều tiếp tục thành công. Cho nên mới nói, người trong giới tốt nhất đừng đắc tội với cô ấy. Liêu lị nói tính cách của Trần Minh Toàn là vậy đấy, muốn hiền thì hiền muốn cực đoan có cực đoan. Thật ra Thẩm Nguyên ra lại rất thích cái tính cách này của Trần Minh Toàn. Nhưng dù sao cô và Trần Minh Toàn cũng không liên quan gì nhau, ba chuyện này nghe một chút là được. Liêu lị nói, nhưng lần này em tiện tay đỡ cô ấy một phen, chắc chắn sẽ không có ấn tượng xấu gì về em, hai người cũng sẽ không xảy ra xích mích Lúc thầm nguyên ra đỡ cô ấy có đụng phải cánh tay, độ ấm rất thấp. Liều lị cũng không nhiều lời, dù sao cô cũng là người đại diện chứ không phải paparazzi, chuyện mình đi hóng hớt như vậy không thể để lộ ra. Là một nghệ sĩ cần phải biết tự mình an phận thù thường Cho nên cô rất thích thẩm nguyên ra tuy rằng không biết chuyện với cục cảnh sát là gì, nhưng có chút quan hệ với phía chính phủ, căn bản chỉ có tốt chứ không xấu. Liều lị không ngăn cản. Bởi vì Trương Văn Thao mới tiếp nhận nghệ sĩ cô cảm thấy mình thật may mắn mới gặp được thẩm nguyên gia chuyện một bước lên trời này cùng lắm là một năm nữa thôi. Trong nước có bao nhiêu người mẫu chỉ mới một năm đã có thể được tham dự vào tuần lễ thời trang quốc tế. Ngoại trừ chu lộ thẩm nguyên gia chính là người đầu tiên. Bản thân là người đại diện trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe được tin tức với các người đại diện khác trong công ty, dưới tay bọn họ cũng có người mẫu ai cũng muốn xin ít kinh nghiệm từ cô. Thời điểm ra khỏi sân bay đã là trạng vảng, Liêu Lị nói chị phải đến công ty, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi trước đi, để chị bảo Lộc Nguyệt đưa em về yên tâm nghỉ ngơi 2 ngày đã thông cáo vẫn chưa tới đâu. Thẩm Nguyên ra đáp dạ được, xét thấy giờ này chắc đám người bên giang bạn đã tan tầm, cô cũng không muốn quấy dày bọn họ quyết định sáng mai sẽ đến xem, lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện để làm. Lộc Nguyệt cũng đã kéo hành lý ra tới, lái xe trở về chung cư. Thẩm Nguyên ra lại ở một mình với cô ấy, đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trống mà lần trước Tôn ngải đề cập trong lòng càng thêm tò mò với chuyện này. Rốt cuộc là vì sao lại tiếp cận cô? Cô làm như vô tình hỏi, Lộc Nguyệt từ tiểu học đến sơ chung, cao trung em đều học ở đế đô à? Lộc Nguyệt nhìn Thẩm Nguyên ra qua kính chiếu hậu, sau đó trả lời, không phải em học ở miền Nam, sau khi lên đại học mới trở lại đế đô. Thẩm Nguyên già ồ một tiếng, lại hỏi, trường học ở miền Nam và miền Bắc có gì khác nhau không? Chị chưa từng đến miền Nam bao giờ. Chuyện này là sự thật cô từ nhỏ đến giờ đều ở đế đô, sau đó đi học cũng ở đế đô từ trước đến chưa từng rời khỏi nơi này. Sau khi trở thành người mẫu cũng coi như thường xuyên được đi ra ngoài, nhưng đúng thật là chưa từng đến miền Nam, những thông cáo mà lưu lị nhận cho cô cũng ở đế đô. Mùa đông ở miền Nam rất lạnh, lúc ra ngoài phải trang bị thật đầy đủ. Lộc Nguyệt chỉ nói đơn giản hai câu như vậy, những chuyện khác thì giống nhau. Cô ấy vốn dĩ chính là người có tính tình lạnh nhạt chưa bao giờ nói được một đoạn dài. Dù cho như thế, thẩm nguyên gia cũng không ngờ cô ấy sẽ chỉ nói như vậy. dựa theo suy đoán của cô, ít nhất cũng phải nói chút chuyện gì đó cụ thể hơn, kết quả lại là những chuyện mà chỉ cần người ta xem Weibo cũng có thể biết. Không biết nên nghi ngờ hay tin tưởng đây. Rốt cuộc sơ chung và cao trung lộc nguyệt đã ở chỗ nào, đã trải qua những chuyện gì, tại sao đến đại học lại trở về đế đô còn đến bên cạnh cô làm trợ lý? Tất cả vẫn còn là bí ẩn. chương 134, trao dài. Từ lúc đó cho đến khi trở về nhà cô cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Thẩm nguyên ra về tới chung cư rồi lên phòng từ phòng khách cửa sổ nhìn thấy Lộc Nguyệt lái xe rời khỏi mới kéo rèm cửa lên. Còn Lộc Nguyệt sau khi ra khỏi tiểu khu thì ngừng xe ở ven đường, lấy ra một chiếc điện thoại. Ngay sau đó, đầu dây bên kia có người bắt máy. Khuôn mặt lục nguyệt vẫn thản nhiên như cũ, nói tối nay thầm thiểu thư đột nhiên hỏi về chuyện trường lớp của tôi, có vẻ như cô ấy đang nghi ngờ tôi. Không biết bên kia nói cái gì cô nhỏ giọng nói, không có chắc là cô ấy đã điều tra tôi, nếu không cũng sẽ không hỏi về vấn đề này, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Sau khi ngắt điện thoại, không hiểu sao cô lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu khô kia, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người ta trong đó, về phần người sống bên trong nhìn ra lại không nhìn thấy một chút gì. Sau khi thầm Nguyên ra rửa mặt thì rời máy tính lên trên bàn, sau đó ngồi trên giường chơi, bật máy lạnh ăn trái cây thật là thoải mái. Đang ngồi hưởng thụ tôn ngài đột nhiên gọi điện thoại tới. Dù cách nhau một đầu dây nhưng vẫn có thể cảm nhận được âm thanh phấn khích của cô ấy, Nguyên ra thật may mắn khi đổi lại vé máy bay cậu đoán xem tớ đã gặp ai trên máy bay. Thầm Nguyên ra biết tại sao cô ấy lại đổi vé máy bay. Bởi vì trên đường đến sân bay, cô ấy đã gặp một ca sĩ đường phố đẹp trai tôn ngài mê chết chất giọng hát này đi được nên nán lại nơi đó định cưa đổ đối phương. Cho nên lùi thời gian về nước lại trễ hơn, tách khỏi nhóm người thẩm Nguyên ra. thẩm Nguyên ra thuận miệng hỏi là ai? Cô ngồi đối diện máy tính xem Weibo của mình có quá nhiều tin tức. Mỹ đã xem bản chưa cắt nối biên tập, chị gái đi kết búc đẹp giữ thần trời. Mị thành fan luôn, tìm Weibo thì quả nhiên là một chị gái nhỏ dịu dàng mà hí hí. Tôi muốn hỏi là cái thực đơn ăn kia có tác dụng thiệt hồng vậy bà con? Có ai cho tôi câu trả lời với, tôi coi tuần lễ thời trang thấy dáng người chủ blog Momomquea. Nguyên gia nhà Mị đã ra quốc tế rồi đó, bước tiếp theo chính là đại ngôn quốc tế, Mị là fan của chị ấy từ lúc người theo dõi mới có một con số đến bây giờ hơn triệu người, trong lòng thiệt là vui mừng quá. Tôi có thấy tin tức về chị đẹp này lúc ở nước ngoài thiệt sự tuyệt cú mèo luôn các bác ạ không hề có một chút gì gọi là lo lắng khi lần đầu tiên tham gia trình diễn quốc tế luôn. Tuần lễ thời trang đem lại kết quả hết sức rõ ràng, fan hâm mộ của cô Tăng lên rất nhiều, lập tức lên tới 3 triệu người. Đối với một người mẫu mà nói, đạt được kết quả như vậy đã rất tốt rồi. Dù sao thì không giống như ca sĩ hay diễn viên thường xuyên có thể thấy mặt hơn nữa các fan theo đuổi ngôi sao căn bản cũng không hâm mộ người mẫu quá cuồng nhiệt nhiều lắm cũng chỉ tính như fan qua đường. Huống hồ bây giờ cô cũng không quá lo lắng cho tương lai của mình, hung thủ muốn giết cô đã xa lưới, lúc trước không thành công sau đó thì ngừng lại, điều này chứng minh hẳn là kẻ đứng sau đã hủy bỏ quyết định này. Với lại bây giờ cô cũng coi như đang công tác ở cục cảnh sát bên cạnh còn có lục nguyệt một cô gái không biết từ đâu ra võ nghệ đầy mình coi như thương đối an toàn. Giết người không đơn giản như vậy, đối phương chắc chắn cũng biết điều này. Hiện tại hung thủ đã bị bắt bọn họ cũng cần phải cân đo đong đếm cho kế hoạch tiếp theo, dù sao cũng không thể để lộ mình nên căn bản sẽ không lộ ra dấu vết thêm lần nữa. Thẩm Nguyên ra thật nóng lòng muốn biết kết quả ngày mai. Lăng Lị Tư Tiếng kêu của Tôn Ngài làm cho thẩm nguyên ra phải đưa điện thoại ra xa một chút nghe thấy cái tên này thật ra làm cho cô có chút giật mình, sao, nhìn thấy đại ảnh hậu có cảm giác gì. Họ cùng Tôn Ngải mấy năm, đương nhiên cô biết thần tượng của cô ấy là Lăng Lị Tư Tuy rằng Tôn Ngài không phải fan cùng nhiệt nhưng cứ hễ Lăng Lị Thư ra phim cô ấy đều đi xem, sau đó giới thiệu cho bạn bè, mà cô chính là người bị cô ấy dù quyến nhiều nhất. Dần ra, những chuyện liên quan tới Lăng Lị Thư cô cũng biết không ít. Đương nhiên là vui muốn chết rồi chứ còn gì nữa, tớ còn định xin chữ ký với chụp ảnh chung, nhưng do Lăng Lị Tư nói đây là lịch trình cá nhân, không muốn fan và người ngoài biết nói tớ đừng tiết lộ ra ngoài, nên tớ nói cho cậu nghe một chút thôi đó. Tôn ngải lại tiếp tục luyên thuyên không rứt, nhìn thấy người thật làm cô vui muốn xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu dọc. Tôn ngải tiếp tục nói, nhìn lăng lị thư dịu dàng muốn xỉu luôn á, mấy người trên mạng đúng là không có mắt mà tớ được ký tặng hai bản, hai ngày nữa tớ mang cho cậu một cái. Bản thân thẩm nguyên gia không phải tuyếp người điên cuồng theo đuổi thần tượng, nhưng đối với ý tốt của bạn mình đương nhiên sẽ không từ chối. Được rồi, ngày mốt đi, ngày mốt tớ rảnh. Tôn ngải nói ok chốt đơn, ngày mốt gặp lại. Sau khi cúp điện thoại thẩm nguyên gia không nhịn được cười. Có được một cô bạn hoạt bát như vậy thật sự là phước của cô, vì lúc học đại học cô vẫn luôn là một người khá trầm lắng. Từ lúc chơi cùng tôn ngải cô mới cười nói nhiều hơn. Cho nên đây cũng là người bạn duy nhất sau khi tốt nghiệp cô vẫn còn liên lạc, bạn cùng phòng cũ hoặc là trở về quê nhà, hoặc là nói xấu, bôi nhỏ cô, bị cô tố cáo. Nói đến đây, thẩm nguyên ra có chút sảng ca o ái. Vụ việc của lý Tâm di chứng cứ vô cùng đầy đủ tòa án đã phán quyết tuy rằng không đến mức ngồi thù nhưng bị giam giữ cộng với tiền bồi thường như vậy đã đủ rồi. Giết gà dọa khỉ thẩm nguyên gia vẫn biết chứ. ba cái nít ảo kia cũng thế, không thể dễ dàng buông tha con run xéo lắm cũng quần, những tài khoản ảo đó chỉ cần người khác không đáp trả thì ngày càng làm tới. Nhưng thẩm nguyên gia không mong nhìn thấy những tin tức như vậy. Cô là một người mẫu, trong đầu chỉ một lòng nghĩ tới chuyện xài bước trên sàn kết Không mong mình lên hot search Weibo, không chừng còn bị người ta nghi ngờ mình mua hot search như thế mất nhiều hơn được. Thẩm nguyên ra ăn trái cây xong, đang định đóng máy tính thì Weibo đột nhiên nhảy ra một thông báo. Giải thưởng bông hồng vàng sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối nay, tuy rằng không chỉ trao giải cho mỗi phim truyền hình, nhưng cũng xem như một mảng tương đối lớn, mà những năm gần đây Trần Minh Toàn tham gia đóng rất nhiều phim truyền hình, rất có thể sẽ giành được giải thưởng. Thẩm Nguyên gia vốn định bỏ qua tin này, nhưng nhìn thấy cái tên Trần Minh Toàn lại đột nhiên có chút hứng thú. Nguyễn Bùa cung cấp đường link phát sóng trực tiếp cô vào trang web chính thức của đài truyền hình, vừa kịp lúc đến phần các ngôi sao bắt đầu bước lên thảm đỏ của lễ trao giải. Đập vào mắt chính là Trần Minh Toàn trong bộ lễ phục màu đen, kết hợp với nét mặt cao lãnh của cô ấy lại vô cùng phù hợp, đêm nay cô ấy trang điểm cực kỳ thu hút người khác. Ít nhất theo mắt thẩm mỹ của Thẩm Nguyên gia, tạo hình này hoàn toàn không thua kém gì so với người mẫu. Đương nhiên cũng phải kể đến dáng người Trần Minh toàn cùng nhan giá trị nhan sắc không thấp so với các tiểu hoa khác mà nói cô ấy càng thêm xuất sắc. Thẩm nguyên ra cảm thấy hôm nay mình như được mở mang tầm mắt. Nhưng quả thật tạo hình thảm đỏ của các tiểu hoa khác so ra kém xa cô ấy. Trên thảm đỏ cũng có một vài nữ diễn viên vì muốn thu hút sự chú ý của người khác nên mặc lễ phục xuyên thấu, đứng trước ánh đèn flash nhấp nháy liên tục mà một chút cảm giác xấu hổ cũng không có. Thẩm nguyên ra xem một lát cảm thấy hơi chán. Cô vào Weibo trả lời bình luận của một vài fan cũ, lúc quay trở lại vừa lúc đang phát video clip các đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Người đầu tiên là Trần Minh Toàn. Bộ phim giúp cô ấy được đề cử là một bộ phim truyền hình, trong phim Trần Minh Toàn thủ vai một vị bác sĩ. Bộ phim này nói về mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, trước đây thẩm nguyên gia đã nhìn thấy vài lần trên Weibo. Bộ dáng Trần Minh Toàn mặc áo blau trắng nhìn rất giống bác sĩ. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng không tệ, đây là lý do tại sao bộ phim nhanh chóng nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn, chỉ một đoạn phim ngắn cũng đủ để hấp dẫn người khác. Nương theo giọng đọc trên màn ảnh, máy quay cũng chuyển hướng sang Trần Minh Toàn. Cô ấy ngồi đó, rất bình thản trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi chiếu xong các đề cử khác, người dẫn chương trình mời khách mời trao giải bước lên khán đài. Sau khi khách mời từ phía sau đi ra, dưới khán đài bỗng trở nên ồn ào. Lúc này thẩm nguyên gia mới biết người trao giải cho giải thưởng này vậy mà lại là Lăng Lị Thư. Lăng Lị Thư năm nay cũng chỉ mới 30 tuổi, gương mặt nhìn rất trẻ. Tôn ngại gặp được cô ấy vào buổi tối, cô ấy từ nước ngoài trở về chính là vì lần trao giải này ư. thẩm nguyên gia đánh giá tướng mạo của Lăng Lị Thư một chút trực giác mách bảo có chút không tốt nhưng nhìn kỹ lại không thể nói được dù sao cô cũng chưa từng gặp mặt. Lăng Lị Thư đọc ra cái tên được viết trên giấy Trần Minh Toàn. Hoàn toàn không có gì hồi hộp. Thẩm nguyên ra xem những đoạn clip ngắn kia xong thì cảm thấy, nếu lần này cô ấy không đoạt giải thì thật là cạn lời, lúc đó phải hỏi tội ban giám khảo. Hai mỹ nữ đứng chung một chỗ thật là bổ mắt người xem. Bài phát biểu cảm nghĩ đoạt giải của Trần Minh Toàn cũng rất đơn giản và phổ biến cảm ơn vài người sau đó đi xuống khán đài. Sau đó Lăng Lị Tư cũng rời khỏi. Ảnh hậu và Tân Tiểu Hoa đán đứng chung sân khấu chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý quả nhiên, sau đó trên Weibo lập tức xuất hiện tiêu đề như vậy. Thầm Nguyên ra đóng máy tính, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện của Lăng Lị Tư. chương 135, ôi bùa lại nâng cấp. Ngày hôm sau, thẩm Nguyên ra đến cục cảnh sát. Hai cảnh sát trẻ thường xuyên trực ở đây đều biết cô thấy cô đã lâu rồi mới đến nên không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cô về sớm thế, nhậm lộ lộ vừa cầm đồ ra tới cửa thì nhìn thấy cô, vui mừng nói. Mau vào đi. Gần đây nhậm lộ lộ rất mê xem trình diễn thời trang, thậm chí không đã ghiền còn tìm các show từ những năm trước đây xem từng cái một. Nhìn thấy các người mẫu phạm lỗi không dưới 10 lần, nhưng những cách xử lý của họ rất thông minh linh hoạt đổi lại là cô ở trong tình huống như vậy chắc chỉ biết sợ đến phát ngốc. Thẩm nguyên ra nói, tôi về từ tối hôm qua nhưng không muốn quấy dày mọi người. Lúc trở về cô không có thông báo cho bọn họ trên WeChat cũng không nói gì. Nhậm lộ lộ nhìn thoáng qua bên trong. Đội trưởng đang ở trong văn phòng cô có thể vào đó tìm anh ấy Thẩm Nguyên ra gật đầu Chuyện này do Giang bạn phụ trách nếu cô muốn tìm chắc chắn phải tìm anh Thẩm Nguyên ra gõ cửa bên trong rất nhanh có giọng nói đáp lại cô đẩy cửa đi vào Qua một thời gian những chuyện Weibo dự đoán đã không còn ảnh hưởng gì tới cô Nhìn thấy Giang bạn cũng giống như trước kia Cô chưa kịp mở miệng Giang bạn từ phía đối diện đã đưa một phần văn kiện qua Đây là lời khai Thẩm Nguyên Gia nhận lấy, trong đó là ghi chép lời khai của Lư Long và Lâm Kính Tùng. Lư Long chỉ điểm Lâm Kính Tùng, Lâm Kính Tùng lại chỉ điểm Văn Gia. Mặc dù Lâm Kính Tùng thừa nhận nhưng lại không khai ra chủ mưu, chỉ nói đến Văn Gia cụ thể là ai cũng không nói. Giang bạn nhìn cô, anh ta đã cung cấp phương hướng nhưng không có thông tin cụ thể, chúng ta không có cách nào đến Văn Gia dò hỏi được. Thẩm Nguyên Gia im lặng một lát, tôi hiểu. Hơn nữa cho dù có nói ra thì đối phương vẫn là người có lai lịch, không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào đã đi điều tra, chưa nói tới bên phía truyền thông, bản thân văn ra cũng sẽ không đồng ý. Không chừng còn bị dính tới pháp luật, cho dù không moi ra được thông tin gì thầm nguyên ra cũng quyết định tự mình đi gặp Lâm Kính Tùng, cô đứng dậy định rời khỏi, vừa mới tới cửa thì giọng nói của giang bạn từ phía sau truyền tới, sắp tới có thể sẽ có người xuất hiện xung quanh nơi cô sống, nếu có nhìn thấy cũng đừng quan tâm. Cô quay đầu lại, giang bạn đã cúi đầu xử lý văn kiện. Thẩm nguyên ra mang vẻ mặt kỳ lạ rời khỏi văn phòng, một lúc lâu sau mới vỡ lẽ, hẳn là giang bạn cho người theo bảo vệ xem đối phương có ra tay với cô hay không. Cô bỏ chuyện này sang một bên, đi tới đại sành. Mọi người trong cục cảnh sát đều đang bận rộn làm việc của mình, Lưu Hà Dương và Lý Thần đi xử lý vụ án mới vừa xảy ra cho nên bầu không khí yên tĩnh hơn hẳn. Nhậm lộ lộ thấy cô trở ra, xem nét mặt thì biết ngay đã xảy ra chuyện gì, an ủi nói, nguyên ra cô cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được manh mối, đến lúc đó là có thể giải quyết rồi. Cô ấy do dự một chút mới tiết lộ thật ra đội trưởng cảm thấy hắn ta vẫn còn che giấu điều gì đó nhưng trước mắt không truy hỏi được có thể sẽ còn phải đợi một khoảng thời gian. Lời khai của Lâm Kính Thùng thật sự có vấn đề. Ví dụ như văn gia, tại sao một gia tộc lớn như vậy lại tìm một người không hề quan hệ như hắn, sai hắn đi tìm lư long sát hại thẩm nguyên gia. Không phải nên tìm một thuộc hạ nào đó đáng tín nhiệm hơn sao, cũng sẽ không bị lộ tung tích. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, lầm kính tùng chỉ khai mỗi chuyện này rồi cắn chặt không buông, bọn họ có ép hỏi nhưng cuối cùng cũng không thua được câu trả lời nào khác. thẩm nguyên gia cười cười, tôi biết, nhậm lộ lộ lôi kéo cô ngồi xuống. Thẩm Nguyên ra hỏi, đúng rồi, người phụ trách đi theo quan sát tôi bên kia là ai vậy, để tôi biết mặt mắc công lúc đó lại tưởng là người xấu. Nhậm lộ lộ nghi hoặc nhìn cô, không có chúng tôi đâu có điều ai đi theo cô đâu. Thẩm Nguyên già ồ một tiếng rồi không nói nữa. Không có ai, vậy tại sao Giang bạn lại nói có người đi theo cô? Lừa cô à, nhậm lộ lộ liếc nhìn phía trong. Đội trưởng nói với cô như vậy à. Vậy chắc là anh ấy mới quyết định không chừng mở họp sẽ nhắc tới chuyện này thôi còn bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết. Cho rằng thẩm nguyên gia đang lo lắng trong lòng, cô ấy nói, người do đội trưởng cử đi chắc chắn không có vấn đề gì, không có chuyện không giỏi đâu. thẩm nguyên gia không muốn tiếp tục đề tài này nữa. À đúng rồi, bây giờ tôi có thể đi xem lâm kính Tùng được không tôi sẽ ở bên ngoài không đi vào. Nhậm lộ lộ nói tất nhiên là được. Không nói tới thân phận cố vấn, lấy thân phận là người bị hại cũng có thể vào được. Lầm kính tùng còn đang bị giam ở cục cảnh sát nhậm lộ lộ đưa thầm nguyên ra tới bên kia từ cửa sổ nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn. Rất bình thường, người bình thường bị giam giữ càng về sau đều sẽ cảm thấy bực dọc khó chịu. Hắn ta lại ăn uống ngủ nghỉ vô cùng bình thường, một chút cũng không giống như người xúi dục người khác giết người bị bắt. thẩm nguyên ra đột nhiên hỏi, hắn ta tên tham lang phải không? Đúng vậy, nhậm lộ lộ gật đầu. Đây là biệt danh hắn dùng để liên lạc với Lư Long. Thẩm nguyên gia nghi ngờ cái biệt danh này vừa nghe đã thấy giống mấy cái tên người xấu hay dùng trong phim, người bình thường ai lại lấy cái tên này. Nhậm lộ lộ nói cho nên mới nói tên này còn có điểm đáng ngờ. Từ bên trong nhìn ra không thấy được bên ngoài, hai cô có nói chuyện thì lâm kính thùng bên trong cũng không nghe được. Thẩm nguyên gia im lặng một lúc lâu, nói tôi có thể vào hỏi chuyện được không? Nhậm lộ lộ cười một cái, đội trưởng nói có thể cô sẽ muốn hỏi chuyện. Cô cảm thấy đội trưởng nhà mình nhìn người chuẩn phết, nhưng đôi khi lại có chút ngốc, vừa thấy là đuổi người, lúc này tự mình dẫn người đi không phải thích hợp nhất sao. Tuy rằng thoạt nhìn hai người không có vẻ thân thiết gì cho cam. Đương nhiên những lời này ngu gì nói ra, thấy ý đồ của mình bị người ta nhìn thấu thẩm nguyên ra rất xấu hổ, lại hỏi tôi có cần phải mang gì vào không? Không cần, tôi sẽ ở bên ngoài canh. Có điều đây là phòng giam, ở bên trong cô nói gì tôi cũng không nghe được cho nên nếu có việc tôi sẽ trực tiếp đi vào. Nhậm lộ lộ chỉ chỉ, hắn đã bị cha khảo qua, không có gì nguy hiểm đâu. Thẩm Nguyên ra gật đầu, nhậm lộ lộ gọi cảnh sát canh giữ phòng giam nơi đây tới mở cửa. Thẩm Nguyên ra hít sâu một hơi, đi vào. Thẩm Nguyên ra không biết văn ra, nhưng đã nghe qua cái tên này không dưới vài chục lần. Bọn họ không dính tới giới giải trí công việc liên quan đến bảng công nghệ, rất nhiều sản phẩm tiêu dùng trong nước là do bọn họ làm ra. Gia tộc lớn sự nghiệp lớn, người cũng nhiều, rất nhiều chức phụ ở vị trí cao là người họ văn. Đặc biệt là ở một nơi như đế đô, văn gia có thể được xem như một gia tộc lâu đời, trước đây thẩm nguyên gia còn nhìn thấy một người tự xưng là người nhà họ văn trên webua. Sau đó người kia à không có sau đó nữa. Cô vứt ý nghĩ dư thừa này ra sau đầu, ngồi đối diện Lâm Kính Tùng, dự định từ nét mặt của hắn nhìn ra được chút thông tin gì đó. Trước khi tới đây cô đã đem ảnh Lâm Kính Tùng đến trình gia. Trình Phi không gần như là vừa nhìn thấy ảnh chụp liền cho ngay đáp án, đã từng giết người. Từ tướng Mạo có thể nhìn ra được một người có từng giết người hay không, thẩm nguyên ra chưa từng tiếp xúc với chuyện này nhưng Trình Phi không thì biết. Người có khuynh hướng bạo lực thường có vùng lông mày nhô lên, lông mày vừa đậm lại vừa thô, đại đa số không đối xứng hoặc lộn sột. Ngoại trừ một số ít tội phạm giết người có giá trị nhan sắc cao, về cơ bản đều là ngũ quan không đối xứng, khuôn mặt có nét dữ tợt, nhìn rõ cả chân tơ kẻ tóc. Lấy pháp lệnh văn mà nói, người bình thường sẽ theo từ khóe miệng trở xuống, còn kẻ giết người sẽ ngang ra, khiến cho khuôn mặt trông giữ tờn. Trình Phi khung lúc đó chỉ vào ảnh Lâm Kính Tùng nói với cô, xương sỏ của Lâm Kính Tùng đã có chút dị dạng, có thể thấy nó gồ lên, đôi mắt cũng là dạng mắt cá chết. Nói trông hắn ta phù hợp với mọi điều kiện, không phải người đơn giản, nhưng những người như vậy có nhược điểm, chỉ cần tìm được thì có thể trực tiếp đánh bài. Mặc dù Trình Phi Khung không nói cho thầm nguyên ra nhược điểm đó là gì, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Không có ai lại không sợ chết, đặc biệt là người như vậy, trừ phi hắn bán mạng vì văn ra. Nếu Uê dự đoán thời gian tử vong của hắn khá xa, vậy thì lịch biểu 7 ngày có thể sẽ cung cấp một ít manh mối. Điều duy nhất cô sợ chính là Lâm Kính Tùng không có Uê Bua. Lâm Kính Tùng nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, có điều trong giây lát đã thu hồi biểu cảm của mình. Nhưng chuyện này vẫn bị thẩm nguyên gia phát hiện trực giác cho cô biết trên người lâm kính tùng vẫn còn bí mật nhưng nếu hắn không chịu nói thì không ai biết được. Về phần văn gia, việc điều tra chắc chắn gặp khó khăn cho nên tiến độ hiện tại mới có thể từng chút từng chút một như vậy, nếu là người thường có lẽ giang bạn đã sớm đưa ra đáp án cho cô. Cô một bên bực bội, một bên lại hoài nghi mình và văn gia có quan hệ gì. Rốt cuộc lư long bị ai đưa đến cục cảnh sát chuyện này đến bây giờ vẫn chưa tìm ra còn người nói chuyện mà hắn nói tới là ai cũng không biết. Lầm kính tùng mở miệng trước vô cùng thản nhiên những gì biết được tôi đều đã nói hết rồi. Thẩm nguyên ra lại nhìn chằm chằm hắn ta không trả lời bỗng dưng hỏi anh có quay bua không. Cô không muốn dư hơi dài dòng dù sao bên ngoài cũng không nghe được trực tiếp hỏi còn tiết kiệm thời gian hơn cô đang nóng lòng muốn biết rốt cuộc tất cả mọi chuyện là chuyện như thế nào. Lầm kính tùng sừng sốt khẽ nhíu mày. Không có, thật sự không có, tôi không chơi ba cái đầu quỷ này. Thẩm nguyên ra không hỏi nữa, thật ra cô vẫn luôn có một suy đoán. Đó chính là nếu một người không có Weibo, lấy thông tin của người đó đi đăng ký ở cục cảnh sát có thông tin cụ thể, hoàn toàn không cần lo lắng. Như vậy tài khoản đăng ký ra sẽ có bộ dáng gì? Nếu cô nhấn theo dõi thì sau đó có nhìn thấy được thông tin như trước hay không? Thẩm Nguyên ra vẫn chưa thử cách này, bây giờ Lâm Kính Tùng không có Weibo, có lẽ cô nên thử một chút xem vận may ra sao. Thông tin của Lâm Kính Tùng ở đây đã có, Giang bản không hề giấu giếm gì cô. Thẩm Nguyên ra tiện tay vào Weibo, đột nhiên trong nháy mắt lại trở về màn hình chính. Đặt điện thoại xuống bàn, thiếu chút nữa cô cho rằng điện thoại mình có vấn đề, mãi cho đến khi nhìn thấy tin tức mới hiện lên ngay sau đó mới thở vào nhẹ nhõm. Weibo lại nâng cấp, chương 136, trùng tên. Sau khi điện thoại tự động tải xong, dòng chữ nâng cấp nhanh chóng xuất hiện. Thẩm nguyên ra nhấn chọn nâng cấp, sau đó nhìn thấy vòng tròn biểu thị tiến độ nâng cấp mới tắt màn hình điện thoại. Trước đây anh đã từng giết người. Những lời này hoàn toàn mang ý khẳng định. Lâm Kính Thùng đương nhiên có thể hiểu được vẻ mặt lại vô cùng kinh hoàng, mở miệng cô đừng có nói bậy vu khống người khác. Muốn vu oan giá hỏa cho tôi, tôi giết người hồi nào chứ? Phản ứng như vậy cũng giống như người bình thường khi bị kết luận giết người, nhưng khác ở chỗ chính là vốn dĩ tính cách của anh ta không phải như thế, làm vậy giống như cố tình hơn. Thẩm nguyên gia không nghĩ bây giờ mình có thể thu thập được thông tin gì, quầy bùa cũng sắp nâng cấp xong, cô có thể xem thử chức năng mới, có lẽ sẽ thấy được kết quả. Nhậm lộ lộ chờ ở ngoài không bao lâu thì đẩy cửa đi vào. Có hỏi được gì không? Thẩm nguyên gia lắc đầu. Không có. Thật ra nhậm lộ lẩu cũng đoán được nếu thực sự cậy miệng hắn ta dễ dàng như thế thì sẽ không như bây giờ vẫn chưa có kết quả. Cô nói, đừng gấp trước mắt bên kia chắc là đã dừng tay, hơn nữa đội trưởng sẽ cử người bảo vệ cô. Thẩm nguyên ra gật đầu, vậy tôi về trước nhé, có chuyện gì thì báo cho tôi. Cô lại đeo khẩu trang, ra ngoài bắt một chiếc xe rồi về nhà luôn. Tiến độ nâng cấp của điện thoại khá chậm cô về tới nhà cũng chỉ mới được 70%. Thẩm Nguyên ra hít sâu vài cái chăm chú chờ đợi. Vốn dĩ định lén lâm kính thủng đăng ký Weibo, hiện tại Weibo đã nâng cấp có lẽ cô không cần làm chuyện thừa thải nữa. Sau khi quá trình nâng cấp hoàn thành cuối cùng Weibo cũng có diện mạo mới. Thẩm Nguyên ra càng nhìn màu sắc giao diện mới càng cảm thấy thấy nó sáng hơn trước. Nhìn bề ngoài tất cả đều vô cùng bình thường, cô vào mục cài đặt nhìn thấy phiên bản cập nhật lần trước nay đã biến thành con số khác nghĩa là đã nâng cấp thành công. Thứ đầu tiên hấp dẫn thầm nguyên ra là 99 thông báo mới của Weibo. Không biết có phải cô bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không, cứ mỗi lần nhìn thấy thông báo mà không vào xem cô sẽ cảm thấy khó chịu, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau khi nhấp vào xem cô hết cả hồn. Chủ Weibo à cô đã làm gì a toàn nhà chúng tôi thế, chẳng lẽ có bí mật không thể cho ai biết. À à toàn 800 năm mới theo dõi một người. Mặc dù tôi không biết người này là ai nhưng giá trị nhan sắc cao quá a à à. Mắt nhìn người của A Toàn tốt thiệt á chị gái nhỏ Nguyên Gia xinh đẹp quá. Mỹ chỉ muốn biết A Toàn và chủ Weibo có quan hệ gì thôi. Mở phần tin nhắn ra gần như toàn bộ nội dung đều nói về chuyện này. thẩm Nguyên Gia vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra liền hiểu được đại khái mọi chuyện. Trần Minh toàn theo dõi Weibo của cô, bình thường có lẽ cô ấy là người không hay theo dõi ai nay lại đột nhiên làm vậy cho nên fan mới giật mình. Thẩm nguyên gia đoán có thể là do cô đã đỡ cô ấy lúc trên máy bay cho nên đối phương mới theo dõi mình. Trước tiên cô vào mục hot search quả nhiên mục tìm kiếm của hot search cũng xuất hiện chuyện này, lướt xem thì thấy mọi người đều đang hóng chuyện. Mấy vị blogger đều đem chuyện này đi buôn dưa, mặc dù có thêm mắm dặm muối nhưng cơ bản cốt chuyện không quá khác nhau. Theo dõi lại là chuyện đương nhiên phải làm, nhưng bây giờ chắc chắn có người đang theo dõi hành động của cô. Có thể sẽ lại lên hot search nhưng không biết sẽ biến thành tình trạng gì đây. Hiện tại hot search trên Weibo đều là về lễ trao giải bông hồng và ngày hôm qua, chiếm vị trí đầu bảng đương nhiên là Lăng Lị Tư và Trần Minh Toàn, hai người đều nổi tiếng lại là người trao giải và người nhận giải, đương nhiên sẽ được mọi người chú ý. Thông tin liên quan là bức ảnh lúc hai người ôm nhau, nhìn qua trông rất hài hòa. Thẩm Nguyên ra lướt xem tin tức một hồi đã tới nửa đêm, đoán chừng mọi người có lẽ đang làm chuyện khác lúc này mới thoát Weibo. Về phần thông tin tử vong, nhìn xem một chút chắc không có gì đâu. Vừa hay chức năng mới yêu cầu phải theo dõi một người, Trần Minh Toàn là một lựa chọn hợp lý. Cô gõ ba chữ Trần Minh Toàn không tìm kiếm, phía dưới lập tức xuất hiện Weibo của cô ấy, Thẩm Nguyên ra nhấn chọn sau khi cẩn thận nhìn thông tin ở trang chủ mới chọn theo dõi. Lần này không xuất hiện màn hình đen mà là màn hình được kéo từ trên xuống như một bức màn, màu đen, bao phủ toàn bộ màn hình điện thoại. Bên trái vẫn là dị ảnh, ảnh chụp Trần Minh Toàn, so với hiện tại không khác gì mấy. Bên phải là thông tin tử vong. Họ và tên Trần Minh Toàn. Ngày sinh, 14 tháng 2 năm 1995. Ngày mất, 1 tháng 10 năm 2018. Thẩm Nguyên ra dừng lại chỗ ngày mất một chút, ghi nhớ trong lòng rồi sau đó lướt xuống dưới. Nội dung phía dưới vẫn giống như lúc trước, vẫn là ảnh minh họa cho từng ngày, không có gì mới. Vậy chức năng mới của lần nâng cấp này là gì đây? Thẩm nguyên gia nghĩ cả trăm lần cũng không ra đành nhấn vào xem ngày đầu tiên, trong đó là hình ảnh Trần Minh toàn dơ chén rượu, bối cảnh là một đại sảnh còn có không ít người. Đa số là người nổi tiếng trong giới giải trí, phía dưới là một dòng chữ Trần Minh toàn tham dự thiệt rượu chiêu đãi. Dù trong lòng thẩm nguyên gia có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục kéo xuống, cũng không có ý định xem những ngày khác dù sao đầu tháng 10 cô ấy mới xảy ra chuyện. Không ngoài dự đoán của cô, phía dưới vẫn là video tử vong, chỉ là video tử vong của Trần Minh toàn lại có vẻ rất kỳ lạ. thẩm nguyên gia dừng lại ở bìa video không nhúc nhích, đây là bìa video gợi cảm nhất mà cô từng xem qua. Trên biệt Trần Minh Toàn chỉ mặc mỗi áo ngủ, có thể nhận ra cô ấy không mặc nội y, vạt áo đã bị kéo tới trên đùi, ngoại trừ chiếc giường lớn màu đỏ còn lại trắng bạch bất thường. Thẩm Nguyên ra ngừng lại, sau khi suy tư vài giây vẫn nhấn phát video. Tuy rằng không biết tại sao Trần Minh Toàn lại chết kỳ quái như vậy, có lẽ bên trong còn có nguyên nhân khác. Sau khi màn hình đen biến mất video bắt đầu chiếu. Trước mắt Thẩm Nguyên ra cũng tối sầm theo. Ngay sau đó cô liền có cảm giác như mình đang ở một nơi xa lạ. Thẩm Nguyên ra nhéo nhéo tay, rất đau, không phải cô đang nằm mơ mà bóng dáng của Trần Minh Toàn đã xuất hiện trước mắt cô. Như thế cô đang đứng trước mặt cô ấy. Video trở thành phim 3D rồi sao? Thẩm Nguyên ra suy đoán im lặng tiếp tục quan sát. Trước mặt cô Trần Minh Toàn đang ở trong phòng bếp vẻ mặt vô cùng bình tĩnh y như trước đây, mặc áo ngủ như lúc tử vong, xinh đẹp động lòng người. Sau đó Trần Minh Toàn bật một cái công tắc, thẩm nguyên ra không biết đó là công tắc gì tuy rằng cô cũng thường xuyên xuống bếp nấu ăn nhưng cũng chỉ là các món ăn bình thường, hoàn toàn dùng không đến những vật dụng chiên xào gì quá rắc rối. Cô nhìn thời gian, lúc Trần Minh Toàn đến chỗ công tác đã ngừng khoảng mười mấy giây mới bật lên. Thẩm nguyên ra cảm giác mũi mình hình như người thấy mùi gì đó gì, nhưng Trần Minh Toàn đã rời khỏi phòng bếp, cô cũng chỉ có thể đi theo, màn hình cũng chuyển động theo. Sau khi vào phòng ngủ, lúc này cô mới phát hiện ra trên giường vẫn còn một người khác đang nằm nhưng đã bị chăn che lại, nhìn không ra được hình dáng. Trần Minh Toàn đứng che ở phía trước cô. Đừng trách tôi, giọng nói không lớn, vừa rất ôn nhu lại có chút mờ mịt. Thẩm Nguyên ra ở phía sau nghe rất rõ. Vài giây sau Trần Minh Toàn di chuyển sang chỗ khác cầm lấy một cái lọ nhỏ trên tù cạnh giường, lấy đồ bên trong ra trực tiếp bỏ vào miệng. Thẩm Nguyên ra nhìn thấy ít nhất là mười mấy viên thuốc. Giống như chính mình tận mắt nhìn thấy một người uống thuốc, hiện tại cô có cảm giác như thật sự đang ở trong khung cảnh này, nhưng lại không chạm được thứ gì. Hoàn toàn nhìn không thấy người nằm ở bên kia giường. Sau khi uống thuốc không bao lâu, vẻ mặt Trần Minh Toàn trở nên rất khó coi, sau đó nằm lên giường, bên kia là một mái tóc. Thẩm nguyên gia suy đoán có lẽ người kia là phụ nữ. Trần Minh Toàn nằm trên giường ôm bụng có quắp người lại vì đau đớn nhưng không phát ra âm thanh gì, chỉ thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Mãi cho đến mười mấy giây sau, rốt cuộc cô ấy cũng bất động. Trước mắt Thẩm Nguyên ra lại tối sầm, chờ sau khi mở mắt ra, cô phát hiện mình vẫn đang ngồi trên sofa trong nhà. Cô cúi đầu nhìn, video tử vong trong điện thoại đã phát xong. Cảm giác như đang xem phim vậy, Thẩm Nguyên ra nói thầm, nhưng vẫn có chút khác với phim, ít nhất là lúc ở trong phòng bếp cô còn ngửi được một mùi gì đó, rất rất nhẹ theo cô suy đoán có thể là carbon monoxide. Nếu không Trần Minh toàn vào bếp làm gì? Còn chuyện Trần Minh Toàn ăn cái gì thầm nguyên gia không biết. Cô thoát Weibo, vào mạng tìm chút thông tin liên quan còn nhớ được sau khi lật vài trang cuối cùng cũng có manh mối. Đây là một chủ đề tự tử, người đăng bài đang tìm cách tự sát phía dưới có người đăng hình ảnh, đúng là cái lọ trên tay Trần Minh Toàn mà thẩm nguyên gia đã thấy. Người đăng hình trả lời, bảo đảm bạn sẽ chết rất nhanh, chỉ là trước đó sẽ hơi đau đớn, nhưng yên tâm, không quá 30 giây. Chẳng lẽ Trần Minh Toàn tự tử... Vậy người nằm bên cạnh cô ấy là ai? Thẩm Nguyên ra tràn đầy nghi ngờ, lại vào Weibo, ngơ ngác nhìn giao diện bình thường. Thứ cô muốn biết bây giờ là chuyện của Lâm Kính Tùng, chuyện của Trần Minh toàn không có liên quan gì tới cô có thấy cũng không làm được gì. Sau khi suy nghĩ một lúc cô quyết định đăng ký Weibo cho Lâm Kính Tùng thử xem. Thẩm Nguyên ra mở máy tính đăng ký một tài khoản mới, thông tin đều lấy từ hồ sơ của Lâm Kính Tùng ở cục cảnh sát, tên cũng không cần nghĩ, trực tiếp lấy tên Lâm Kính Tùng. Sau khi làm xong, cô lấy điện thoại tìm tên Lâm Kính Thùng. Chỉ là cái tên đầu tiên hiện ra không phải cái của cô đăng ký, mà là một cái nick màu xám tên là Lâm Kính Thùng, số người theo dõi không, mà bên dưới lại là những cái tên màu cam bình thường. Weibo cho phép đăng ký trùng tên. Trong lòng Thẩm Nguyên gia nảy lên nghi ngờ, cho dù trùng tên cũng không có khả năng xuất hiện nick màu xám chứ. Chương 137 Weibo màu xám gợi ý. Thẩm Nguyên gia không chọn nick màu xám. Mà chọn cái bình thường kia Không có gì trong đó Lúc cô đăng ký vẫn chưa có gì ngoại trừ một số thông tin cần thiết Cô nhấn chọn theo dõi Không có gì xảy ra Thẩm nguyên ra đợi một phút sau đó xác định Weibo do người khác đăng ký sẽ không có tác dụng Cần phải tự mình lập mới được Cô quay về giao diện tìm kiếm Nhập lại tên lâm kính tùng Màn hình lại xuất hiện hình ảnh như vừa rồi Thẩm nguyên ra do dự vài giây Sau đó chọn Weibo lâm kính tùng Màu xám kia Sau khi chọn xong, là một chiếc Weibo nội dung bình thường, nhưng là ở chỗ tất cả đều màu xám, giống như thiết lập chủ đề Weibo thành màu xám vậy. Bài đăng mới nhất là vài ngày trước bị bắt, chỉ có mấy chữ đơn giản như vậy. Thẩm nguyên gia cảm thấy dòng chữ này rất có thể đang nói lâm kính tùng, chẳng lẽ đây là chức năng mới của Weibo? Trước kia cô cũng có tìm tên của những người khác trên Weibo nhưng không thấy xuất hiện tình huống kỳ lạ như vậy, hơn nữa bản thân Weibo cũng không có chức năng này. Khả năng duy nhất chỉ có thể do nâng cấp mà ra. Thẩm Nguyên ra lướt xuống xem một lượt thời gian đăng bài trên Weibo cách nhau vài tiếng đồng hồ cũng có cách nhau một hai ngày cũng có, đăng kèm hình ảnh cũng có. Nội dung các bài đăng đều khác nhau. Thẩm Nguyên ra về lại trang đầu tiên, phía ngoài cùng bên trái hiển thị có tổng cộng hơn 5.000 bài viết bảo cô ngồi xem hết từng đó bài là chuyện không thể. Chắc chắn những bài này không phải do Lâm Kính Tùng viết. Ngồi đọc hơn chục bài cảm giác như đây là một quyền nhật ký, ngồi sưng đều dùng ngôi thứ nhất thậm chí có những bài đăng không được xem như một câu hoàn chỉnh. Chẳng lẽ Weibo ghi lại tâm lý của hắn ta? thẩm nguyên gia bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Nếu như cô đoán không sai thì chức năng mới của Weibo là như thế này, người không có Weibo sẽ hiển thị một tài khoản màu xám trong đó sẽ ghi lại những việc đã trải qua hoặc miêu tả tâm lý. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hôm nay thẩm nguyên ra còn đang dối rắm về chuyện của Lâm Kính Tùng, Weibo lại cập nhật thêm một chức năng tốt như thế quả thực như được làm riêng cho cô vậy. Đương nhiên, chỉ có cô sở hữu được Weibo có khả năng dự đoán. Lại tiếp tục kéo xuống đọc thêm chút nữa, mãi cho đến 3 tháng trước cũng không có thông tin nào hữu dụng, cũng đã nửa giờ trôi qua. thẩm nguyên ra nhú mày quay lại trang chủ của Weibo này tìm từ khóa giết Quả nhiên, có hai bài viết trong Weibo của Lâm Kính Tùng liên quan tới từ này, nhưng là ở chỗ chỉ có một chữ giết. Bài gần đây nhất là muốn giết lư long, sau đó bị bắt. Mà phía dưới là cái còn lại, thời gian hiển thị nửa năm trước. Trong đó có một bức ảnh, Lâm Kính Tùng ngồi sổm trên mặt đất trước mặt hắn ta là một người phụ nữ đang hoảng sợ trên mặt là máu hòa lẫn với nước mắt. Nội dung bài viết này là, phản bội sẽ phải trả giá. thẩm Nguyên gia ngừng lại ở bài viết này. Nhìn bề ngoài không có liên quan gì tới chữ giết nhưng vẫn được hiển thị vào kết quả tìm kiếm, hẳn là chức năng tìm kiếm giống với Weibo bình thường. Trước đó sư phụ nói hắn đã từng giết người, có lẽ chính là đây. Thẩm nguyên gia thông qua nội dung bài viết đại khai đoán được sự việc người phụ nữ này rất có thể là bạn gái của Lâm Kính Thùng, sau đó ngoại tình hoặc đã làm chuyện gì đó chọc giận hắn ta cuối cùng bị giết chết. Có thể điều tra chuyện này. Cô suy nghĩ một chút lại vào khung tìm kiếm gõ chữ văn. Nếu có liên quan tới văn gia, chắc là Weibo có thể tra được một chút tin tức. Quả nhiên, ngay sau đó xuất hiện 3 bài viết. Bài đầu tiên được đăng gần đây nhất khoảng nửa tháng trước, trong đó viết bị cảnh sát phát hiện nhưng không nhắc gì đến văn gia. Bài thứ hai là nửa năm trước, nội dung chỉ có một bức ảnh, là một tờ chi phiếu có giá trị 500 vạn. Trùng khớp với lời khai trước đó của Lâm Kính Tùng. Thẩm Nguyên ra tiếp tục kéo xuống xem. Bài thứ ba là một bức ảnh khác đối diện với Lâm Kính Tùng là một người phụ nữ, nhưng bức ảnh lại qua tối, chỉ có thể nhìn thấy được một bên mặt của người phụ nữ này, nhưng cũng không rõ ràng. Tuy rằng nội dung không có lấy một chữ, nhưng trực giác cho thẩm nguyên ra biết rất có thể đây là người của văn gia. Kết quả hiển thị đều là nội dung có liên quan tới văn gia, trong các bài chỉ có một người phụ nữ lạ mặt, không phải người văn gia thì là ai? Lẽ nào chính là người phụ nữ này muốn giết cô? Thẩm nguyên gia hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm, cô lại tìm một số từ khóa khác nhưng kết quả chỉ là các bài viết dâu không quan trọng. Ngay trước khi thoát khỏi Weibo, không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cô lại ấn theo dõi Lâm Kính Thùng. Ngay sau đó, giao diện quen thuộc lại xuất hiện. Họ và tên, Lâm Kính Thùng. Ngày sinh, 1 tháng 12 năm 1987. Ngày mất, 15 tháng 10 năm 2018. Đối với ngày mất thẩm nguyên gia không có ý kiến gì cả từ giờ đến đó còn khá lâu cũng không có thông tin gì hữu dụng. Kéo xuống, vẫn là lịch biểu như cũ. Chỉ là mấy ngày kế tiếp đều ở trong phòng giam, không có tranh minh họa nào khác lạ thẩm nguyên gia thất vọng kéo xuống video tử vong. Bìa video là dáng vẻ lâm kính tùng bị giác che lại. Thẩm Nguyên Gia cũng đoán được đây là Lâm Kính Tùng, dù sao thì người xuất hiện nhiều nhất trong video tử vong cũng chỉ có thể là chủ nhân của Weibo, không thể đột một xuất hiện người khác. Cô nhấn phát video, trong chốc lát trước mắt xuất hiện một mảnh tối đen. Bên tai vàng lên tiếng nhạc trong xe còn có một mùi thơm, Thẩm Nguyên Gia có thể nhìn thấy Lâm Kính Tùng đang lái xe, mười mấy giây sau dừng lại ở một chỗ nào đó. Bên ngoài đang là ban đêm nên bên trong khá tối, khuôn mặt của Lâm Kính Tùng có chút mơ hồ. Nơi hắn dừng xe là một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ trật trội trên mặt đất còn đọng lại vài vũng nước rác trong thùng tràn ra ngoài rớt xuống đất trông rất bẩn. Thậm chí thẩm nguyên ra có thể ngửi được mùi rác vương quanh mũi. Lâm Kính Tùng đưa lưng về phía cô trước mặt hắn dường như có một bóng người. Nhìn hai người như có việc muốn nói nhưng không ai mở miệng. Lâm Kính Tùng đưa tay ra định bắt tay, ngay sau đó lại bị người kia phủi đi. Lâm Kính Tùng cười, như vậy là có ý gì, là chính cô kêu tôi tới mà. Người kia không nói chuyện nhưng thẩm nguyên gia cảm thấy người đó có vẻ rất không vui. Dù sao thì nghe giọng điệu lâm kính thùng như muốn bắt đầu uy hiếp làm người chỉ đạo chắc chắn sẽ không vui. Lâm kính thùng tiến lên một bước, ngay lúc này hình ảnh trước mắt bỗng đột một thay đổi. thẩm nguyên gia cuối cùng cũng thấy được người kia, thông qua nửa thân người có thể nhìn ra đây là một người phụ nữ có dáng người đầy đặn nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn một nhát đâm thẳng vào bụng lâm kính thùng. Lâm Kính Tùng hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này, nhanh chóng phản ứng phản tay người phụ nữ kia. Thẩm Nguyên ra nghe được một tiếng rên, theo sau lại là một nhát đâm khác lần này đâm trực tiếp vào cổ, ngay lập tức khiến Lâm Kính Tùng mất đi khả năng vận động. Máu từ cổ trào ra, bắn tung tué đầy đất. Hình ảnh đẫm máu đến mức khó mà nhìn thẳng, Thẩm Nguyên ra thiếu chút nữa nôn ra. Đặc biệt là cô còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi, nghe được âm thanh dao đâm vào người, như thể tự mình trải qua cảnh tượng giết người trước mặt. Trải nghiệm nhập vai như thế thật quá thử thách cô. Lâm Kính Tùng ôm chặt vết thương, không thể tin nỗi mà trừng to mắt. Người phụ nữ đối diện lại chìm vào trong bóng tối, thờ hồn hền nói, sớm muộn gì cũng phải chết. Âm thanh rất trầm nhưng rất êm tai. Thẩm nguyên ra chưa từng nghe thấy giọng nói này, cũng không nhớ ra rốt cuộc là ai. Vết thương trên cổ hẳn là vết thương chí mạng Lâm Kính Tùng đã mất đi năng lực vận động, trên bụng còn có một nhát dao. Người phụ nữ đứng lên từ trong bóng tối rũi một chân ra, lộ ra giày cao gót tinh xảo đạp lên bụng lâm kính thùng, sau đó dùng sức trà đạp một cách tàn nhẫn. Giọng nói chầm thấp từ trong video truyền ra. Vậy mà cũng dám ảo tưởng đụng tới tôi. Lâm kính thùng ngã vịt xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong bóng tối, nói không nên lời cả buổi trời cũng chỉ thốt lên được chữ cô. Sau đó, giày cao gót rời khỏi. Tiếng bước chân rời đi vang lên rất nhỏ kéo dài rất lâu, sau đó biến mất. Mưa phùn bắt đầu rớt xuống, Lâm kính tùng cứ nằm ở đó như vậy, máu chảy đầy đất. Hắn chợt vật đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra rồi lại ngã xuống đất thùng rác bên cạnh bị hắn đụng phải, rác từ trong thùng rơi ra. Chẳng mấy chốc cả người hắn đã bị rác bao phủ, cuối cùng thẩm nguyên ra nhìn thấy mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Bóng tối qua đi cô mở mắt ra, mình đang ngồi trên sofa trên tay đang cầm điện thoại, video tử vong đã phát xong. Sau đó, giao diện biến mất trở về màn hình Weibo bình thường. Nhìn chằm chằm khung hình màu xám kia tim thẩm nguyên da vẫn còn đập thình thịch. Người phụ nữ giết chết Lâm Kính Tùng hình như chính là người xuất hiện trong bức ảnh mà cô đã nhìn thấy trên Weibo trước đó. Theo như cô suy đoán hẳn là, người phụ nữ này tìm tới Lâm Kính Tùng thuê hắn giết mình thế nhưng Lâm Kính Tùng lại nảy sinh ý đồ xấu không nên có với cô ta, vì thế bị giết. Nhưng xem xong đoạn video, người phụ nữ này hẳn đã có ý định giết Lâm Kính Tùng từ lâu. Nếu không cũng sẽ không chọn một con hẻm nhỏ như vậy còn mang theo dao bên người, rõ ràng với thân phận của cô ta không thể nào lại ma ninh theo dao bên người. Lâm Kính Tùng chết trong tay đối phương, thẩm nguyên gia đột nhiên thông suốt, chỉ cần tra ra danh tính của người phụ nữ này, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, là cô hay những người khác làm cũng sẽ tra được kết quả. Chỉ đáng tiếc nhất là không nhìn thấy được mặt của người phụ nữ kia. Thẩm nguyên ra quyết định đi lên mạng cha thông tin về người của văn gia, những gia đình giàu có như thế này thường được giới truyền thông chú ý con trai con gái gì đó chắc cũng phải được đưa tin. Có lẽ sẽ tìm được người này, lúc đó đối chiếu một chút là được. chương 138, Màu xám lên mạng cha là có thể tìm được rất nhiều thông tin về văn gia. Thẩm nguyên gia tiện tay tìm một cái đã ra kết quả thậm chí còn có cả sơ đồ phả hệ văn gia cộng thêm họ hàng thân thích ước chừng có hơn trăm người, phía dưới tên mỗi người lại có thêm vài người khác. Tuổi tác của người phụ nữ kia hẳn là không quá lớn, bằng không dễ gì khiến lâm kính thùng nảy sinh ý đồ xấu. Thẩm nguyên gia đối chiếu với sơ đồ phả hệ cũng tìm được ngót nghét mười mấy người. Thế hệ trước của văn gia có ba trai hai gái, hiện tại ai cũng có công ty riêng, mỗi người con trai đều có ít nhất một con gái, đối chiếu tuổi thì có vài người. Thầm nguyên ra nhìn một lát muốn hoa cả mắt, cuối cùng cô đành phải từ bỏ. Chuyện này thật sự quá khó, lấy thân phận của những người này cô không tiếp xúc được thông tin trên mạng cũng chưa chắc đúng sự thật cô căn bản không có cách nào biết được thật giả. Hơn nữa cô cũng không nhìn thấy được mặt của người phụ nữ đó. Xem ra vẫn phải dựa vào lâm kính thùng, ngày mai đi hỏi hắn thêm lần nữa cố tìm ra điểm yếu rồi tấn công nhanh gọn lẹ tìm ra đáp án. Đang mãi suy nghĩ thì có người ấn chuông cửa. Thẩm Nguyên ra nghi ngờ đi ra nhìn xem thì ra là Tôn Ngài. Tôn Ngài rút ra hai tấm biêu thiếp tinh xảo từ trong túi sách dương dương tự đắc nói, nè cho cậu chữ ký của Lăng Lị Tư thấy tơ tốt chưa? Chữ ký Lăng Lị Tư như rồng bay phượng múa, rất đẹp. Cảm ơn cậu, Thẩm Nguyên ra nói, vào đây ngồi đi. Tính ra đây là lần đầu tiên Tôn Ngài đến nhà của cô trước đây hai người bọn họ chỉ hẹn nhau ra ngoài ăn mà thôi. Lướt nhìn toàn bộ căn phòng, Tôn Ngài nói, xem ra hoa nghệ đối xử với cậu cũng không tệ đó, lấy danh tiếng trước đây của cậu mà cấp cho căn hộ như vậy cũng đã làm người khác hâm mộ muốn chết. Thẩm Nguyên ra dương mắt, bây giờ đã chứng minh là họ đã đúng. Tôn Ngài bước tới, đúng vậy đúng vậy, ngay lập tức cậu sẽ thành con gà đẻ trứng vàng. dứt lời cô đưa mắt nhìn quần áo trên người Thẩm Nguyên ra. Sao cậu vẫn còn ăn mặc bình thường như vậy chứ, không có chút tự giác của người mẫu gì cả. Thầm Nguyên ra cúi đầu nhìn, hôm nay cô đến cục cảnh sát vì để tránh gây chú ý nên chọn đại một bộ bình thường, có lẽ là đồ mua lâu lắm rồi nên chưa mặc qua. Tôn Ngải nghi hoặc chẳng lẽ cậu không còn bộ nào khác nữa à? thẩm Nguyên ra lắc đầu, đâu có chỉ tải tớ lời tìm quá thôi. Nghe xong lời này, Tôn Ngải trợn mắt nói ở tuần lễ thời trang cậu được mặc qua nhiều loại trang phục như vậy mà cũng không nghĩ tới việc thay đổi phong cách của bản thân. Đừng nói là trong thủ quần áo hiện giờ vẫn là mấy bộ trước đây hai đứa mình đi mua đấy nhé. Cô vào phòng mở tủ quần áo ra, tuy rằng bên trong rất nhiều đồ nhưng đều là đồ cũ, trước đây cô cũng thấy cô ấy mặc qua nhiều lần. Tôn Ngài đề nghị chúng ta ra ngoài dạo phố mua đồ đi. Đang định đóng tủ lại, ánh mắt Tôn Ngài đột nhiên dừng lại phía trong cùng, đưa tay vén chiếc váy bên cạnh qua, nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu Tôn Ngài quay đầu lại hỏi, này cậu mua chiếc váy này khi nào thế? Thẩm Nguyên Gia đang tô son quay qua nhìn xem thấy bộ lễ phục màu bầu trời đầy sao thì dừng một chút. Lúc trước chơi sang một phen nên mua. Tôn Ngải tấm tắc khen cậu lợi hại. Tuy giá cả bộ lễ phục này không phải mua không nổi, nhưng cũng phải xem độ nhanh tay lẽ mắt cô chỉ muộn có một bước thôi đã không mua được không nghĩ tới lại được thấy nó ở chỗ của Thẩm Nguyên Gia. Tôn Ngải sờ cầm lần sau cậu có thể mặc bộ này đi dự thiệp tối gì đó chắc chắn rất bắt mắt. Thẩm Nguyên Gia không nói tiếng nào. Tới người tặng là ai cô cũng không biết làm sao có thể mặc nó bước ra đường trừ phi đối phương chủ động cho cô biết thân phận. Mãi cho đến vài phút sau, cô mới đóng tụ quần áo lại, lôi kéo tôn ngài, đi thôi, không phải cậu muốn đi dạo phố mua sắm sao. Tôn ngài trong nháy mắt đem chuyện bộ lễ phục quảng ra sau đầu. Đi thôi đi thôi, ở đế đâu có rất nhiều trung tâm thương mại, gần nơi thầm nguyên già ở cũng có một cái, xung quanh lại thêm vài cái khác đủ các loại thương hiệu thời trang nổi tiếng. Hai người ăn mặc giản dị, đương nhiên cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Cứ mua mãi cho đến khi cả hai tay không còn chỗ để xách đồ nữa thẩm nguyên gia và tôn ngải mới trở về nhà, một lúc sau tôn ngải tự mình lái xe về nhà. thẩm nguyên gia cất hết quần áo mới mua, nhìn đến bộ lễ phục nằm trong góc tù, ánh mắt thẩm nguyên gia khẽ động cuối cùng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Hay là có người yêu thầm cô? Thầm Nguyên ra vội vàng loại bỏ ý tưởng này, khép thu quần áo lại rồi ngồi xuống nhận điện thoại của Lưu Lị chiều nay em không bận gì phải không? Chị bảo Lộc Nguyệt tới giúp em đến công ty. Dạ được chị Lị, ăn cơm xong, Lộc Nguyệt đã đợi ở dưới chung cư, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ như trước dường như không để bụng bất kỳ chuyện gì. Sau khi đến công ty, thẩm Nguyên ra đi ở phía trước. Trên đường đi có không ít người thấy cô đều sẽ cười chào hỏi. Dù sao cũng là người mẫu tham dự tuần lễ thời trang quốc tế khác hoàn toàn với cô người mẫu nhỏ trước kia chỉ cần điểm này là có thể nhìn ra được công ty có quan tâm hay không. Liêu Lị vừa đến thang máy liền gặp cô, nghe được hai thực tập sinh phía trước đang bàn tán về thẩm Nguyên Gia, chờ thẩm Nguyên Gia vào thang máy mới nói em hiện tại ở công ty đương nhiên đã không giống như trước. thẩm Nguyên Gia cũng có thể hiểu được, thang máy rất nhanh đã đến nơi. Vừa bước ra liền gặp Chu Lộ và người đại diện đang đi tới, nhìn thấy thẩm Nguyên Gia khẽ mỉm cười. Thẩm Nguyên ra cũng cười với cô ấy. Từ sau sự kiện lần trước tuy rằng hai người bọn họ cũng không có quan hệ gì sâu sắc nhưng cũng coi như chị em tốt dù sao với tính cách của chu lộ, muốn cô ấy cười rất khó. Sau khi lưu lị chào hỏi với chu lộ xong, quay sang nói với cô. Chị đã sắp xếp các thông cáo sắp tới cho em rồi, nếu có cái nào em không muốn có thể từ chối, nhưng tốt nhất đừng từ chối quá nhiều. Nguyên nhân cũng là nhờ tuần lễ thời trang mới có những thông cáo này, nếu không biết nắm chắc cơ hội thì không biết khi nào cơ hội mới lại đến một lần nữa. Trên bàn là các thông cáo thẩm nguyên gia cầm lấy xem qua. Ngoài hai chương trình thời trang còn có ba đại ngôn, một cái là thương hiệu trang sức trong nước, một cái là trang phục nữ, còn lại là đại diện cho sản phẩm make phấn mắt thời hạn đều là một năm. Thẩm nguyên gia cũng không biết tại sao đại ngôn bằng make lại tìm tới cô. Còn có một chương trình, mời nghệ sĩ từ các ngành nghề khác nhau trong làng giải trí, sau đó sẽ tiến hành phỏng vấn và chơi một số trò chơi nhỏ. Rating của chương trình này không cao cũng không thấp nhưng danh tiếng không tồi. Liệu Lị thấy ánh mắt cô ngừng ở đây, giải thích tuy rằng em không phải diễn viên, nhưng vẫn có thể tham gia chương trình. Chị đã hỏi qua trong tập ghi hình kỳ này có một người là nhạc sĩ, một người là diễn viên, không sao đâu. Tham gia tiết mục sẽ có thêm nhiều người hâm mộ. Thầm Nguyên Gia hiện giờ chỉ mới tham gia sâu thời trang, hoàn toàn không có cơ hội giao lưu với người hâm mộ, hai bên giống như ngăn cách bởi một lớp kính, vĩnh viễn không có cơ hội tiếp xúc với nhau. Có sự trợ giúp của những chương trình như vậy sẽ giúp bọn họ thấy được tính cách thật sự của thẩm Nguyên Gia, fan chân chính sẽ càng nhiều hơn nữa cũng coi như là cơ hội để cô rèn luyện. lưu Lị nói, nói vậy nhưng chị sẽ để em tự mình quyết định không vội. thẩm Nguyên Gia xem qua một lượt nghiêm túc nói cảm ơn chị Lị. Cô biết lúc trước lưu Lị không chủ động chọn mình nhưng chị ấy vẫn luôn tận tâm tận lực luôn quan tâm cô chuyện gì cũng làm hết sức không hề qua loa, đối với cô mà nói đã là một người đại diện tốt. Thật ra trong sắp tài liệu này cũng có một ít phim truyền hình tìm tới cô, nhưng đều là những vai phụ rất rất rất nhỏ thầm nguyên ra không có hứng thú với diễn xuất nên trực tiếp bỏ qua. Còn lại, chọn thêm một video quảng cáo. Đây là loại hình tương đối phổ biến hiện nay, đều hoạt động trên Weibo trực tiếp tiến hành tuyên truyền trên Weibo cũng không cần đại ngôn. Một số thương hiệu có tiền thậm chí còn trực tiếp mua hot search. Tình cờ video này quảng cáo cho một dòng son môi mà trước đây cô khá thích đã từng dùng qua và có chút ít kinh nghiệm, lúc này mới dám tự mình ra tay. Dòng son môi này cũng không quá nổi tiếng, là sản phẩm nội địa, nhưng màu sắc cùng kết cấu và chất son lại khiến thầm nguyên da rất thích cô vô tình nhìn thấy dòng sản phẩm này trước khi tốt nghiệp. Hiện tại thẩm nguyên da vẫn còn giữ son môi của nhãn hàng này trong túi. Sau khi cô chọn xong, Lưu Lị hỏi tại sao em lại chọn cái này? Thật ra ngay từ đầu chị không khuyến khích em chọn cái này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của người hâm mộ. Thầm Nguyên ra nói, em vẫn hay sử dụng son của nhãn hàng này quảng bá một chút cũng không có chuyện gì. Nếu em đã nói như vậy thì chọn nó đi. Lưu Lị lấy cất những tài liệu còn lại. Vài ngày nữa sẽ thương lượng, sau đó ký hợp đồng với từng cái một. thẩm Nguyên ra gật đầu. Lưu Lị cười nói, được rồi cũng không còn việc gì nữa, để chị gọi Lộc Nguyệt đưa em về. Ra khỏi công ty cũng đã không còn sớm, thẩm Nguyên ra mới chợt nhớ ra ở nhà không còn gì tới đồ ăn cũng hết. Tranh thủ trước khi Lộc Nguyệt chưa lái xe tới cô đi mua chút trái cây và đồ ăn. Sau đó hai người về nhà trong bầu không khí im lặng. Thẩm Nguyên già đã quen với sự im lặng của Lộc Nguyệt khi lái xe, dù sao có kêu cô ấy nói chuyện cũng không biết phải nói gì, bình thường đều là cô hỏi Lộc Nguyệt trả lời. Mặc dù cô cũng không biết những câu trả lời của cô ấy là thật hay giả. Hơn nữa hỏi nhiều sẽ dễ bứt dây động rừng, trước đó cô hỏi nhiều như vậy. Không chừng người đứng phía sau Lộc Nguyệt đã phát hiện ra, không biết có xảy ra chuyện gì không. thẩm Nguyên gia không muốn vô cơ đắc tội với nhiều người. Cuộc sống hiện tại của cô vừa mới đi đúng hướng, người muốn giết cô đã bị bắt kẻ đứng sau hẳn là không dám động thủ tuy rằng Lâm Kính Tùng vẫn chưa chịu khai ra. Nhắc tới chuyện này, thẩm Nguyên gia bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Sau khi Weibo nâng cấp cô có thể vào xem Weibo màu xám của Lộc Nguyệt. Một khi nhìn thấy những chuyện trước kia tất nhiên có thể biết được thân phận thật sự của cô ấy cũng rất có thể thấy được người đứng đằng sau. Có lẽ còn có thể tìm được chút gì đó liên quan tới thân phận của mình. Xe vừa lúc tới dưới lầu chung cư, nghĩ đến đây cô cũng không còn hơi sức đâu quan tâm đến Lộc Nguyệt nữa mà chạy như bay về nhà, vào phòng khách liền trực tiếp ngồi xuống cầm điện thoại lên tìm tên Lộc Nguyệt. Quả nhiên, ngay sau đó Weibo màu xám Lộc Nguyệt liền xuất hiện. Thẩm nguyên ra nhấn vào xem. Trường 139, Thiếu ra, Weibo Lộc Nguyệt chắc chắn có rất nhiều thông tin, thẩm nguyên ra không nghĩ nhiều, hít thở sâu vài lần rồi mới mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại. Ngoại trừ phông nền màu xám nhà kia còn lại đều không khác gì so với Weibo bình thường. Lúc trước khi cô tìm tên của Lâm Kính Tùng ảnh đại diện Weibo là ảnh chụp chính diện của Lâm Kính Tùng, Lộc Nguyệt cũng không ngoại lệ, là gương mặt thường thấy của cô ấy. Tuy nhiên có chút hơi khác với Lâm Kính Tùng, dễ nhận thấy ôi bùa của Lộc Nguyệt trông ngắn gọn hơn. Giống như chính cô ấy vậy, thường xuyên mang vẻ mặt không biểu cảm ôi của cô ấy cũng tràn ngập một loại cảm giác lạnh nhạt số lượng chữ trên ôi có thể nói đã ít lại càng ít hơn. Khoảng cách giữa các bài viết không giống nhau, nhưng ngắn nhất là vài tuần. Sau khi thẩm nguyên ra kéo xem vài chục bài mới phát hiện ôi đăng bài thường xuyên từ sau khi cô ấy trở thành trợ lý của cô. Trước đó rất ít cập nhật trạng thái. Hơn nữa mỗi câu cũng thường chỉ có vài chữ ý tư cũng không quá rõ ràng, thẩm nguyên ra có chỗ hiểu chỗ không, sau khi đoán xong nhìn lại lại cảm giác không phải có ý này. Nguyên bùa lâm kính thùng thường có ảnh kèm theo nhưng Lộc Nguyệt lại không có. thẩm nguyên ra tiếp tục kéo xuống xem, ánh mắt câu ngừng lại ở một ngày. Đây cũng không phải là ngày gì đặc biệt mà bức ảnh bên dưới mới là chỗ đặc biệt. Bài viết này không có dòng trạng thái nào nhưng nó có hai bức ảnh, bức đầu tiên là hình ảnh Lộc Nguyệt gọi điện thoại, mặt cũng không có biểu cảm gì. Mà bức ảnh bên cạnh lại vô cùng đặc biệt, bên trong xuất hiện một bên mặt của một người đàn ông. Từ bức ảnh cho thấy, người này đang ngồi trong xe, đeo tai nghe Bluetooth, không biết có phải đang nói chuyện hay không, từ một phía không nhìn ra được bộ dáng thật sự, nhưng có thể thấy người này còn rất trẻ. Liên tưởng một chút thẩm nguyên ra cảm thấy cũng không khó đoán. Lộc Nguyệt đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông này. Về phần nội dung cuộc trò chuyện, thẩm nguyên ra không rõ, nhưng cô nhớ rất rõ ngày tháng, vì hôm đó là sinh nhật của cô. Cũng là ngày cô nhận được bộ lễ phục kia. Đối diện với hình ảnh này, thẩm nguyên ra không thể không suy nghĩ nhiều. Có thể cô không hiểu nội dung cuộc nói chuyện, nhưng chắc chắn ít nhiều gì cũng liên quan tới cô, bởi vì ngày này thật sự quá trùng hợp. Làm sao để hỏi tham Lộc nguyệt về người đàn ông này lại là vấn đề? Thầm nguyên ra cao mày suy nghĩ. Với tính cách của Lộc Nguyệt cô vừa hỏi cô ấy sẽ đoán ra ngay, nếu nói cho những người khác lại càng phiền phức rất dễ bước dây động rừng Nếu không hỏi, lại càng không còn cách nào biết được thân phận của người đàn ông kia. Nhưng có thể chắc chắn một điều, đến hiện tại Lộc Nguyệt chưa từng gây ra nguy hiểm gì cho cô. Một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên nhớ tới gì đó, trong Weibo Lộc Nguyệt tìm cụm từ văn ra, không ngờ ngoài dự đoán chính là lại nhảy ra một kết quả. Mà kết quả vừa hiện ra lại chính là hai bức ảnh gọi điện thoại vừa rồi. Thẩm nguyên gia đột nhiên nghĩ đến khâu cung của Lư Long trước đó. Giang bạn đã từng đề cập đến, cũng cho cô xem qua, Lư Long nói lúc mình bị trói có nghe được giọng nói của một người trẻ tuổi, là đàn ông. Sau đó thì bị đưa đến cục cảnh sát, thẩm nguyên gia cảm thấy rất có thể giọng nói này chính là của người mà lục nguyệt gọi điện thoại. Người đàn ông trẻ tuổi kia. Thẩm Nguyên gia nhớ tới sơ đồ phả hệ văn gia mà mình tìm được trên mạng, người đàn ông này rất có thể là người văn gia cũng không chừng. Đàn ông văn gia tuổi sắp xỉ cô cũng không nhiều, chỉ có ba người còn lại đều khoảng độ 30 đến 40 tuổi. Thẩm Nguyên gia trực tiếp bỏ qua chuyện Lâm Kính Tùng và người phụ nữ có vấn đề kia, lại lần nữa cha thân phận của người đàn ông nói chuyện điện thoại với Lộc Nguyệt. Ba người, đối chiếu rất dễ dàng. Trên mạng có rất nhiều tin tức về văn gia. Ví dụ như con trai của một người nào đó chỉ cần có ngoại hình đẹp một chút là sẽ được chú ý, ảnh chụp cũng được đăng lên rất nhiều. Ảnh chụp ba người trẻ tuổi của Văn ra nhiều như sao trên trời, thậm chí còn có nhóm fan riêng. Thẩm Nguyên ra lục tìm trong vô số bức ảnh xem từng cái một cuối cùng phát hiện ra một bức tương tự như bức kia. Bức ảnh này bị ẩn trên Baidu, mở ra mới xem được. Trên Baidu để tên người này là Văn Tùng Diễn. Thẩm Nguyên Gia không hề có một chút ấn tượng gì về người này, cô lên mạng xem thông tin cá nhân từ đầu đến cuối, phát hiện mình và người này hoàn toàn không có chút liên hệ nào với nhau. Văn Tùng diễn là con trai duy nhất của Văn Nguyễn, con gái út của Văn Gia, là người được cho là người thừa kế sáng giá nhất nhỏ hơn cô 2 tuổi. Tại sao anh ta lại có liên hệ với Lộc Nguyệt? Thẩm Nguyên Gia nhớ lại những thói quen trước đây của Lộc Nguyệt, chẳng lẽ người này đã theo dõi cô từ lâu? Một loại cốt truyện cầu huyết đột nhiên được dựng lên trong đầu cô. Muốn giết cô là người Văn Gia, Văn Tùng Diễn cũng là người của Văn Gia. Thẩm Nguyên Gia lắc đầu, về lại trang đầu, nhìn hai chữ Lộc Nguyệt cuối cùng nhấn theo dõi. Họ và tên, Lộc Nguyệt, ngày sinh, 4 tháng 9 năm 1998. Ngày mất, 5 tháng 11 năm 2065. Ngày mất thật ra có chút ngoài dự kiến của Thẩm Nguyên Gia. Cô kéo xuống xem, lịch biểu và ảnh minh họa của 7 ngày đều rất đầy đủ. Thầm Nguyên ra nhấn xem ngày mai, trong hình Lộc Nguyệt ở trong xe, dòng chữ chú thích cho biết cô ấy đang ở bên ngoài công ty chờ cô. Các ngày còn lại cũng đều không có gì đặc biệt. thẩm Nguyên ra đang định bỏ qua, cuối cùng vẫn nhấp vào xem ngày thứ bảy, sau đó cảm thấy may mắn là mình đã không bỏ qua. Trong bức hình là cảnh Lộc Nguyệt đứng ở bên ngoài một chiếc xe, dáng vẻ rất cung kính, ngay cả thẩm Nguyên ra là người không biết gì về xe cũng có thể nhìn ra giá trị vô cùng xa xỉ của nó. Cửa sổ ghế sau mở ra phân nửa, bên trong lộ ra một đôi mắt xinh đẹp lại rất bình tĩnh. thẩm nguyên gia gần như vừa nhìn thấy đôi mắt này đã xác định đây là văn thùng diễn. Bên dưới bức hình chỉ có một hàng chữ đơn giản, trên đó viết Lộc Nguyệt báo cáo một số chuyện cho văn thùng diễn. Báo cáo một số chuyện, dùng những chữ như vậy cũng đủ để thẩm nguyên gia hiểu được ý tư bao hàm trong đó. Quả nhiên, lục nguyệt do văn Tùng diễn phái tới, về phần lý do, có cô nghĩ cả trăm lần cũng không ra chẳng lẽ nhìn chúng cô. Giới giải trí người đẹp nhiều vô số kể, một đại thiếu gia như anh ta sao có thể nhìn chúng cô được chứ. Ngẫm lại cũng cảm thấy không thể nào có chuyện này, hơn nữa hai người chưa từng gặp mặt trong chuyện này chắc chắn ẩn giấu điều gì đó mà cô chưa biết. Thẩm nguyên gia cảm thấy giữa mình và văn ra như cách nhau một lớp sương mù. Ở dưới cùng là video tử vong. Bìa video là cảnh Lộc Nguyệt ở bệnh viện, trên mặt mang mặt nạ dưỡng khí, bên cạnh còn có cây truyền dịch các thứ, hình như bị bệnh nặng. thẩm Nguyên ra ngẫm nghĩ cuối cùng nhấn phát video, chương 140 ảnh chụp, trước mắt tối sầm, sau đó thẩm Nguyên ra liền phát hiện hình như mình đang ở phòng bệnh của bệnh viện. Cũng có thể góc nhìn của cô chưa đúng, trước mắt còn có mùi nước sát trùng thuộc về bệnh viện, phòng bệnh rất yên tĩnh, cô ở bên cạnh Lộc Nguyệt có thể nhìn thấy một chút trần nhà và cửa sổ bên cạnh. Chẳng bao lâu cửa bị đẩy ra, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy một người mặc vest đen đi đến, khuôn mặt nhìn qua vô cùng bình thường, liếc mắt một cái cũng có thể quên mất. Ngay khi thẩm nguyên ra đang cảm thấy kỳ lạ, người mặc vest đen liền tránh qua một bên. Văn Tùng diễn mặc áo sơ mi từ phía sau bước tới. Đây là lần đầu tiên thẩm nguyên ra chính mắt nhìn thấy Văn Tùng diễn, so sánh với ảnh chụp và video tận mắt nhìn thấy thật sự khác hoàn toàn. Cậu ta thực sự rất đẹp trai, đúng là gen nhà họ văn có khác ngũ quan thanh thú lại pha chút mạnh mẽ, không một chút khuyết điểm. Chỉ là đối phương hiện tại đã già rồi, tuy lớn tuổi nhưng người lại càng toát ra vẻ lịch lãm toàn thân toát ra loại khí chất chỉ có người được gia tộc lớn nuôi dưỡng mới có. Thẩm nguyên ra nhìn cậu ta chằm chằm, đã thấy qua bộ dáng về già của giang bạn bây giờ cô đã có thể nhìn thẳng vào mấy người trẻ tuổi biến thành người già mà không còn bất ngờ gì. Đối phương nhỏ tuổi hơn mình lại tặng mình lễ phục như vậy thật sự khiến cô cảm thấy kỳ lạ Đúng lúc này người mặc vest đen lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt Lộc Nguyệt Thẩm nguyên ra không thấy được nội dung tài liệu đó là gì Nhưng Lộc Nguyệt có thể thấy được ánh mắt cô ấy chợt xuất hiện tia sáng giống như hồi quang phản chiếu cô ấy gật đầu Trên mặt văn tùng diễn xuất hiện một nụ cười nhẹ Vest đen nhanh chóng thu tập tài liệu lại thẩm nguyên ra thoáng nhìn qua cõi lòng chấn động Cô nhìn thấy tên của mình Một người đối với thông tin liên quan tới mình đều vô cùng nhạy bén, thẩm nguyên gia không thấy được những nội dung khác nhưng ba chữ thẩm nguyên gia lại trực tiếp ập vào đầu cô. Vés đen và văn tùng diễn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Lục Nguyệt cũng dần dần trở về dáng vẻ nhợt nhạt khi nãy thẩm nguyên gia có thể cảm giác được cô ấy không còn bao nhiêu sức sống nữa. Quả nhiên, ngay sau đó cô ấy liền nhắm mắt. Vài giây sau thẩm nguyên gia mở mắt phát hiện mình đang ngồi trong nhà. Cô ngồi trên sofa một lát mới giữ suy nghĩ của mình ra khỏi video tử vong, nghi vấn trong đầu dường như có chút manh mối. Lộc Nguyệt quả nhiên là người của Văn Tùng Diễn, âm thanh bụng kêu làm thẩm nguyên gia lấy lại tinh thần. Cô vào phòng bếp nhìn quanh, bên trong không còn gì, trước đó lúc về cũng chưa kịp mua mà cô cũng không thể đặt cơm hộp ăn. Làm người mẫu, vóc dáng chính là yếu tố quan trọng nhất. Vừa mới qua tuần lễ thời trang, thẩm nguyên gia sẽ không cho phép bản thân ăn mấy thứ đồ linh tinh. Sửa soạn xong, cô sách túi ra ngoài. Thật ra cửa hàng tiện lợi ở tiểu khu cái gì cũng có, nhưng thẩm nguyên gia lại thích một tiệm trái cây ở bên ngoài hơn, trước nay cô đều mua đồ ở đó. Chỉ là phải mất thêm một chút thời gian đi bộ, thôi thì coi như đi bộ cũng như tập thể dục thẩm nguyên gia mua chút đồ rồi chuẩn bị đi về. Đúng lúc này cô nhìn thấy một đám đông từ đằng sau tiếng la hét cùng với âm thanh ồn ào xen lẫn, vô cùng lộn sột. Cô chăm chú nhìn, phát hiện phía trước có một cô gái vóc dáng cao cao sắp bị vây quanh, bên cạnh cô ấy có vài người chặn lại, nhưng không cản nổi đám đông đông nghịt người kia. Chờ sau khi nhìn rõ động tác thẩm nguyên gia đang đoán xem là minh tinh nào. Vừa định quay lưng đi, cô gái kia lại đột nhiên xoay người, gương mặt đó lập tức xuất hiện trong tầm mắt khiến cô sừng sốt. Là Lăng Lị Tư, đối với Lăng Lị Tư, phần lớn thông tin thẩm nguyên gia biết được là nhờ tôn ngài. Cô là người mẫu, về cơ bản sẽ không có dịp gì để gặp diễn viên như Lăng Lị Thư, không ngờ hôm nay lại đứng gần nhau như thế. thẩm Nguyên gia cũng có ấn tượng với độ nổi tiếng của cô ấy. Biển người tấp nập phía xa nghe được tên Lăng Lị Thư liền lập tức xông tới, hận không thể chui lên phía trước. Người càng ngày càng nhiều, Lăng Lị Thư có lẽ không chịu đựng được dưới sự che chắn của vệ sĩ xài bước rời khỏi đó. Một mạch cho đến khi tới bên cạnh thẩm Nguyên gia. Người ở đằng sau cũng nhanh chóng đuổi tới, Thẩm Nguyên Gia vốn dĩ không định xen vào việc của người khác, sau lại nghĩ đến Tôn ngải, vẫn nhắc nhở cô ấy, bên đây không có người, có thể đi theo phía này. Lăng Lệ Tư nhìn cô một cái rồi nhanh chóng từ con hẻm nhỏ kia rời khỏi. Chủ bất tiện của Đại Minh Tinh chính là như vậy đây, ra ngoài dạo phố hoặc làm bất cứ chuyện gì cũng phải ngụy trang thật kỹ lưỡng, Lăng Lệ Tư có đeo kính dâm cầm khẩu trang trong tay, có thể là trước đó lúc tháo xuống bị phát hiện. Cứ như Thẩm Nguyên Gia đây, Không hề có chuyện gì cả. So với độ nổi tiếng của diễn viên, cho dù bây giờ cô đứng trên đường nói mình là người mẫu, nhiều lắm cũng chỉ có hai người nhìn vài cái rồi thôi. Đứng gần nhìn thấy mặt Lăng Lị Thư cái cảm giác không tốt càng thêm rõ ràng. Sau khi xem qua lễ trao giải lần trước, mọi tâm tư của thẩm Nguyên Gia đều đặt ở trên người Lâm Kính Tùng, căn bản đã quên mất việc này. Hôm nay lần thứ hai gặp lại mới nhớ ra. Cô bước nhanh về nhà, mấy năm gần đây đế đô bị sương mù nghiêm trọng, cô mang khẩu trang cũng không có ai thấy kỳ lạ, ngoài đường có rất nhiều người như thế. Trong thang máy, đi động cô rung lên không ngừng, mãi cho đến khi về tới nhà cô mới lấy ra xem, biểu tượng Weibo hiện đầy thông báo mới còn đang không ngừng rung lên. Thẩm nguyên gia mở ra, liền nhìn thấy vô số bình luận và lượt xe bài. Hôm nay mình cũng không làm gì sao lại lên hot xuất rồi, chẳng lẽ lưu lị mua thủy quân? Thẩm nguyên ra trong nháy mắt có chút há hốc mồm. Thật ra lúc trước lưu Lị cũng từng đề cập tới chuyện Mua Phen và thủy Quân với cô, nhưng đó là lúc ở tuần lễ thời trang, bởi vì khi đó là thời điểm tạo danh tiếng tốt nhất. Tuần lễ thời trang chính là bước điểm tốt nhất. Sau đó cũng bỏ qua ý tưởng này, nhưng công ty cũng có tìm một vài nơi nhờ một vài đội nhóm marketing tạo chút đề tài. Cách PR này ở giới giải trí rất bình thường, có nhiều công ty còn xây dựng cả một đội ngũ marketing, hoặc hợp tác với các nhóm marketing lớn. Trước đây sau khi điều chỉnh các chiều trò marketing thì hiện tại những chuyện như này đều được thực hiện khá kín đáo. Thẩm nguyên ra lại không phải người thanh cao, đối với những chuyện như vậy không có ý kiến. Cô bấm vào phần bình luận thấy những bình luận không khác những lần trước lắm. Nếu không phải những người ở đó nhìn thấy có lẽ mì cũng không biết chủ Weibo này đúng là châu bò thặc ảnh đế ảnh hậu gì cũng dính. Tôi muốn biết có quan hệ chống lưng gì không ai biết cho tôi hóng cái. Chỉ là một người mẫu thôi mà nhiều người theo dõi quá vậy, tôi mới mò ra có cả Trương Văn Thao và Lý Mộng nhiễm theo dõi nữa nè. Đúng đó toàn là người khác chủ động theo dõi không luôn á, mị cũng muốn những người này theo dõi ít mị là tiểu tiên nữ tư tư nha cả nhà. Phần tin nhắn toàn là fan của Lăng Lị Tư hỏi cô có quan hệ gì với cô ấy. Thẩm nguyên ra chỉ nhìn rồi bỏ qua, chắc cũng giống như chuyện của Trần Minh toàn tiện tay lướt thấy rồi ấn theo dõi cô. Dù sao thì lấy thân phận của các cô ấy, lúc nào cũng bị fan và paparazzi chú ý, mình cũng nhờ vậy mà bị người ta ngó tới. Nhưng cô không ngờ là chỉ một việc còn con như vậy cũng lên hot search cho được. Buổi tối thẩm nguyên ra làm đại chút đồ ăn, lại vào webua của Lâm Kính Tùng nhìn từ đầu đến cuối xem có tìm được chút thông tin nào có ích không. Liêu lị gọi tới hỏi, hôm nay giữa em và Lăng Lị Thư có xảy ra chuyện gì không? Thầm nguyên ra nuốt đồ ăn. Trên đường có chỉ đường cho cô ấy, sao vậy ạ? Có người hỏi thăm chị về thân phận của em. Liều lị cũng không kiêng rè, nói thẳng mọi chuyện. Trên mạng cũng đang bàn tán chuyện này, em lại lên hot search. Nếu là những tiểu minh tinh khác có đã lẽ mừng muốn bông lụa, nhưng tâm trí của thẩm nguyên gia hiện tại đều đặt ở văn gia. Chỉ cần không phải tin xấu là được. Liều lị nói, gió đã đổi chiều rồi. Những chuyện trước đây của em đều bị moi ra. Lúc này thẩm nguyên gia mới chú ý tới chuyện này. Em trước đây đâu có làm chuyện xấu gì đâu nhỉ, thật ra không đến mức được coi là chuyện xấu, mà là gia cảnh của em từ thân phận cô nhi, trên mạng toàn anh hùng bàn phím thôi, em không cần phải xem bình luận. Liêu lị đã thấy qua nhiều chuyện tương tự, lên mạng cào phím không mất tiền, anh hùng bàn phím và ba thứ sỏ lá cũng không ít, dư luận hủy hoại một người cũng không phải lần đầu tiên. Thẩm nguyên ra tâm lý vững vàng, chị lị, chị yên tâm đi, em không để bụng mấy chuyện này đâu. Chuyện xảy ra trên người cô còn dữ dằn hơn chuyện trên mạng nhiều, mấy chuyện này tuổi gì. Chuyện bản thân bị giết rồi sống lại cũng đủ để cô bỏ qua những thứ sâu ria khác, những người đó còn nói cũng không hề hấn gì đến cô. Từ khóa thăng thẩm nguyên ra là ai thăng trực tiếp đứng đầu hot search tất cả các blogger đều đăng tin, mọi thông tin liên quan tới cô đều được đem ra. Ngay cả tên cô nhi viện cũng tìm ra, không chỉ có thế, những bức ảnh cô ra vào cục cảnh sát cũng bị phát tán. Ngoài những bức này, lúc trước có một lần cô đứng bên cạnh giang bạn xem hiện trường vụ án cũng bị chụp lại đăng lên. Mặc dù có đeo khẩu trang, nhưng có thể nhìn ra người trong ảnh là cô. chương 141 tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cảm giác mưa gió bão bùng sắp ập đến. thẩm nguyên gia đã sớm biết sẽ có một ngày thân phận của mình bị bại lộ, nhưng không ngờ lại dưới tình huống như thế này. Phần bình luận của Weibo hiện tại đang nháo nhào cả lên. Á đù cô người mẫu này làm gì mà ra vô cục cảnh sát như cơm bữa thế? Không lẽ cô này thường ăn cắp ăn trộm hay làm chuyện gì xấu? Trong nhà có họ hàng thân thích làm trong cục cảnh sát nên cô mới hay đến đó phải không? Trời ma trong hình có một anh cảnh sát đẹp trai quá mấy mẹ ơi. Ngùa giờ người mẫu cũng có thể tự do ra vô cục cảnh sát thường xuyên luôn hả? Hay có bạn trai làm cảnh sát nên mới làm vậy được? Chắc là có quan hệ với ai ở đây rồi, nhìn một phát là biết ngay thôi mà, bằng không sao có thể có thể đi theo phá án. Đa số các suy đoán đều có lý, nhưng cũng có vài anh hùng cào phím chuyên gây chuyện cho rằng cô và bên kia đang làm một số chuyện không muốn người khác biết. Này là có chống lưng rồi, nếu không làm sao mấy vị ảnh đế ảnh hậu khác đều theo dõi cô ấy, giờ còn thường xuyên xuất hiện ở cục cảnh sát chắc chắn chống lưng phải thuộc hàng khủng lắm. Ta nói biết ngay mà sao mà cô này thường xuyên lên hot search tới vậy giờ rõ rồi nhỉ. Chẳng trách một người mẫu không tên tôi lại có thể tham dự tuần lễ thời trang đáp án đây nè. Đúng là người chơi hệ nhiều tiền. Thẩm nguyên gia đã hoàn toàn miễn dịch với những bình luận như thế này. Những người này không nói xấu ai ngày nào là thấy khó chịu trong người ngày đó như ăn vào máu rồi không có nó sống không nổi. Sau khi xem xong cô gửi một tin nhắn cho Lưu Lị, chị Lị, chị cứ yên tâm, không có việc gì đâu ạ, chuyện này không có gì to tất cả, tới lúc thì chân tướng sẽ hiện ra thôi. Cô đến cục cảnh sát làm việc nghiêm túc đứng đắn, muốn vả mặt những người này chỉ là chuyện nhỏ. Thẩm Nguyên ra không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn, đã có người đưa mặt tới, cô ngại gì không đưa tay làm vài đường quyền. Hơn nữa chuyện cố vấn này do Giang bạn làm ra chắc chắn phải do anh phụ trách. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên ra gọi điện thoại cho Giang Bản. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. thẩm thiểu thư, sao không gọi tôi là cố vấn. thẩm nguyên ra nói, ngả lưng dựa vào sofa. Trên mạng có mấy tin đồn liên quan tới tôi, anh đã đọc chưa? Thường xuyên ra vào cục cảnh sát, có quan hệ nam nữ với ai đó. Gia đình có bối cảnh, có chống lưng. Giang bạn liên tiếp kể ra 3-4 bình luận. thẩm nguyên ra im lặng một chút. Vừa định mở miệng, giang bản phía bên kia lại nói, chúng tôi đang chuẩn bị làm rõ mọi chuyện, cô không cần làm gì cả. Thẩm nguyên ra nói, vậy thì tốt. Giang bạn nói, là người của đội điều tra hình sự, tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe nói ra những lời này, như thể đang hứa hẹn điều gì đó, khiến tâm trí cô như bị cuốn theo. Thẩm nguyên ra hoàn hồn, vậy hai ngày nữa tôi lại đến. Hôm nay trên Weibo đều đang bàn tán chuyện này, cô mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị cánh phóng viên chú ý, chi bằng ở nhà vài ngày. Sau khi cúp máy, thẩm nguyên ra lại vào Weibo. Dạo quanh hot search một vòng, Giang Bạn gửi tin nhắn qua WeChat đã làm rõ mọi chuyện. Anh còn gửi kèm một bức ảnh là thông báo làm rõ sự việc trên Weibo chính thức của cục. Thẩm Nguyên Gia vội vàng vào Weibo chính thức của Cục Cảnh sát quả nhiên thấy ngay bài viết mới nhất nằm ở vị trí đầu tiên, đúng là những gì trong bức hình Giang Bạn vừa gửi. Gần đây, trên mạng đang lan truyền thông tin cô Thẩm Nguyên Gia và người nào đó thuộc đội điều tra hình sự quận Giang Hải có quan hệ bí mật. Chúng tôi xin xác nhận rằng lời đồn này hoàn toàn vô căn cứ Cô thầm nguyên gia hiện đang công tác tại cục với cương vị cố vấn điều tra tội phạm, luôn tích cực tham gia hỗ trợ điều tra các vụ án hình sự nghiêm trọng của đội. Cô có thể nhìn thấy, những người chú ý chuyện này đương nhiên cũng sẽ thấy. Chỉ là không ai để tâm vào phần sau của bài viết nữa, mọi con mắt đều đổ dồn vào mấy chữ phía trước. Quần chúng vây xem, cố vấn điều tra tội phạm. Mọi người vào Weibo này xem, phát hiện đúng là cục cảnh sát vài vụ án hình sự trước đây đều do Weibo chính thức này đưa ra kết quả cuối cùng. Phía cơ quan nhà nước đã thừa nhận thì làm sao có thể là tin giả. Huống hồ phía dưới còn đính kèm đơn nhậm chức có đóng dấu của cấp trên còn có cả chữ ký và lý do đầy đủ. Nói cách khác thầm nguyên ra một cô người mẫu nhỏ thật sự là cố vấn của đội điều tra hình sự. Các blogger vì sợ bản thân xảy ra chuyện nhanh chóng đăng bài đính chính mới trong khoảng thời gian ngắn hai cụm từ khóa thầm nguyên ra và cố vấn điều tra tội phạm lại lên hot search. Có thân phận như vậy số người gây chuyện ngày càng ít đi. Thẩm Nguyên ra khá hài lòng với tốc độ của Giang Bạn, sau khi suy nghĩ, gửi cho anh một phong bao lì xì 6.66 tệ vốn dĩ muốn gửi 666 nhưng lỡ bị người ta nói là đốt lót thì toi Không nghĩ tới, Giang Bạn bên kia lại nhận bao lì xì WeChat này. Thẩm Nguyên ra biểu môi, đối phương lại gửi một tin nhắn tới, tới cục có chút việc. Chuyện không thiện nói qua WeChat, Thẩm Nguyên ra sợ có liên quan tới mình, vội thay quần áo rồi gọi taxi đến cục. Hiện tại đã gần tới giờ tan tầm nên rất đông người kẹt xe trên mọi nẻo đường. Sắc trời dần tối thầm nguyên gia mới đến nơi, nhậm lộ lộ đang chờ ở bên ngoài vội kéo cô vào trong. Chờ cô lâu lắm rồi đấy, hôm nay lên Weibo xuất sắc quá. Do người ta rảnh rỗi không có việc gì làm, thẩm nguyên gia lầm bẩm lại đi chú ý tới một người mẫu nhỏ nhoi như tôi. Bởi vì có hâm mộ cũng sẽ có ghen ghét. Nhậm lộ lộ nói, đội trưởng đang ở trong văn phòng tôi không làm phiền mọi người nữa. Thẩm Nguyên gia vừa mới đẩy cửa ra liền nghe thấy giọng của Lý Thần tìm được rồi. Cô hỏi tìm được gì thế? Giang bạn nói thi thể bạn gái Lâm Kính Thùng. Thẩm Nguyên gia lúc này mới nhớ ra trước đó mình và Giang bạn có nhắc tới chuyện này, không ngờ mới mấy ngày đã tìm được thi thể. Lý Thần cười với cô. Liêu Hà Dương vừa mới gửi thông tin cho tôi, trời sắp tối rồi, chúng ta mau chóng qua đó đi. Giang bạn gật đầu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyên gia. Cô cũng đi luôn đi. Thẩm Nguyên gia dừng một chút. Tôi cũng phải đi luôn á, giang bạn suy nghĩ một chút, không đi cũng được, chuyện có liên quan tới Lâm Kính Tùng tự mình đi vẫn tốt hơn, thẩm nguyên ra nói, vậy thì đi. Thông tin về bạn gái Lâm Kính Tùng cũng mau chóng tới tay cô. Cô gái này tên Lưu Hiểu Tuyết, không phải người gốc đế đô mà là người miền Nam, sau khi tốt nghiệp đến đây làm việc do đó mới quen biết Lâm Kính Tùng. Nửa năm trước theo lời của người khác Lưu Hiểu Tuyết về quê kết hôn. Nhưng cha mẹ Lưu Hiểu Tuyết ở quê lại cho rằng cô ấy vẫn còn đang làm việc ở thành phố, thậm chí còn đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với vì cô ấy không chịu liên lạc với gia đình. Quan hệ giữa Lưu Hiểu Tuyết và người nhà không tốt trước kia cô ấy 10 ngày nửa tháng mới gửi tiền về cho nên người nhà cũng không nghĩ tới chuyện khác. Xe ngừng lại, nơi đây là góc gần công viên nhất, lúc này đã có không ít người vây quanh thầm nguyên ra đi bên cạnh giang bạn bước qua rào chắn. Liêu Hà Dương vội vàng tiến lên nói, vừa mới được đào ra, đã không còn nguyên vẹn, pháp y một lát nữa mới đến. Trên mặt đất có một cái hố to tỏa ra một mùi hương kỳ dị. Cách một lớp khẩu trang mà thẩm nguyên ra vẫn có thể ngửi được rõ ràng. Chúng tôi đã đi hỏi thăm xung quanh, người nhà nạn nhân trọng nam khinh nữ, sau khi tốt nghiệp cấp 2 Lưu Hiểu Tuyết đã đi ra ngoài làm việc nuôi em trai đi học mối quan hệ với người nhà rất tệ. Giang bạn nhìn vào trong sau đó quay sang đám người bên cạnh. Trước tiên giải tán nhóm người đang vây ích, chưa kịp rứt lời, ánh mắt anh trợt dừng lại nhìn chằm chằm về phía trước vươn tay kéo thẩm nguyên ra đang đứng bên mình ra phía sau. Thẩm nguyên ra hơi bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó cô đã hiểu tại sao, chương 142 quay không tể, vừa rồi sự chú ý của thẩm nguyên ra đều dồn vào thi thể thối giữa nên mới không nhìn thấy món đồ trên tay người kia. Chụp ảnh là chuyện bình thường, chỉ cần có chuyện gì đó xảy ra là đám đông vây xem sẽ chụp ảnh quay phim đăng lên vòng bạn bè, sau đó cảm thán hai câu. Thế nhưng máy ảnh của người này lại hướng vào cô, thấy Giang Bạn và cô nhìn qua, người đàn ông vờ như không có việc gì cất điện thoại đi từ từ lần vào đám đông, lui về phía sau. Giang Bạn bước hai ba bước đi tới, bắt lấy cổ tay đối phương. Điện thoại theo đó rơi xuống, bị Giang Bạn một tay chụp được. Người đàn ông lập tức vùng vẫy. Này này anh làm gì đó, trả lại điện thoại cho tôi, không là tôi la lên đó, bớ người ta cảnh sát đánh người. Đám đông bị tiếng la của ông ta thu hút quay sang đây. Nhưng hầu hết mọi người vẫn tin tưởng cảnh sát hơn, dù sao khuôn mặt của người đàn ông này thoạt nhìn rất bị ổi, lại còn có vẻ đang trột dạ Thẩm nguyên ra bước tới chỗ ông ta. Ông ta vừa mới chụp lén phải không? Ừm, giang bạn đáp lại, quay đầu hỏi, mật khẩu là gì? Sắc mặt ông ta nặng nề, vô cùng tức tối. Đương nhiên ông ta sẽ không nói ra, mặt gian xảo nhìn xung quanh chuẩn bị giật lại điện thoại rồi bỏ chạy, không ngờ thoát không kịp. Hầu hết các dòng điện thoại hiện nay đều có mở khóa bằng vân tay. Giang bản cũng không hỏi nữa trực tiếp lấy ngón tay của ông ta đặt vào nút home, sau hai lần thử, màn hình điện thoại bật sáng. Nào ngờ không phải chụp ảnh hay quay clip mà là Leverstein. Sau khi mở điện thoại, màn hình hướng xuống đất người xem trong đó đang không hiểu chuyện gì xảy ra, một số khác thì tặng quà nhắn lại. Sao màn hình đột nhiên tối đen vậy? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ cho xin số điện thoại và WeChat của anh mặc cảnh phục với y. Cô gái này là ai sao nhìn thấy quen quen thế nhỉ? Từ chỗ này tới chút nữa là chỗ tôi hay lái tàu chờ khách định kỳ nè. Ràng bạn nhớ khi ai đi Leverstream này sau đó thoát phát sóng, mặc kệ nhóm người đang hỗn loạn trên đó, tắt máy, phía sau lập tức có cảnh sát bước tới đem người đàn ông bên cạnh đi. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị chặn lại. Giang bản tiến lên, lục tìm trên người ông ta sau đó lấy ra một chiếc thẻ giống như thẻ công tác nhìn vài lần rồi ném cho thầm nguyên ra. Thầm nguyên ra vừa cúi đầu nhìn thì biết ngay người này là Paparazzi. Vốn nghĩ là người thường, không nghĩ tới còn có thân phận như vậy, xem ra đã có chuẩn bị từ trước. Paparazzi vốn đã mặt dày, hơn nữa cũng chỉ mới Livestream được một chút căn bản sẽ không gây ra ảnh hưởng gì thầm nguyên ra cũng hiểu nhưng nhất định không thể cứ vậy mà cho qua. Liêu lị chắc chắn sẽ có cách xử lý những chuyện như thế này nên cô lập tức nói chuyện này cho Liêu lị. Có chuyện này làm gương quần chúng vây xem cũng yên tĩnh hơn nhiều. xương cốt trong hố đã được vứt lên trong nháy mắt một mùi lạ khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong không khí, ngay lập tức khiến hơn phân nửa số người ở đây rời khỏi. Thẩm nguyên gia cũng thiếu chút nữa chịu không nổi. Nhóm bác sĩ Pháp Y thì tương đối bình thường, động tác vô cùng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ sau đó chuyển lên xe đưa về khám nghiệm, sau đó sẽ gửi báo cáo khám nghiệm thử thi cho bọn họ. Chủ yếu là thời gian tử vong đã quá lâu. Sau khi mọi người giải tán, xung quanh cũng yên tĩnh hơn, Giang Bạn cười găng tay cũng không quay đầu lại mà nói trong khoảng thời gian này cô không cần tới cục. thẩm Nguyên ra đứng ở phía sau. Ồ. Về phần chuyện trên mạng nói tới đây, Giang Bạn xoay người, nhìn một phần sống mũi và đôi mắt lộ ra ngoài của cô. Cô đừng lo, thẩm nguyên gia hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Tôi không lo, đây cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì nên cô không lo lắng, cho dù bên đây không giải thích thì chỗ lưu lì cũng sẽ xử lý tốt. Giang Bạn mím môi, xoay người tiếp tục xem xét hiện trường. Việc nghiệm thi cũng không mất quá nhiều thời gian, ngày hôm sau đã xác định được thân phận của người chết. Không nghi ngờ gì nữa, phần thông tin thu thập được hoàn toàn trùng khớp với thi thể. Là kẻ bị tình nghi, Lâm Kính Tùng có muốn chối cãi cũng không được huống chi hắn vốn đã bị nghi ngờ, sớm muộn gì cũng tìm được chứng cứ. Lúc trước khi thẩm nguyên gia nói hắn đã từng giết người, hắn cũng biết mình sẽ bị phát hiện. Cho nên khi bị thẩm vấn lần thứ hai, Lâm Kính Tùng trực tiếp thừa nhận lưu hiểu tuyết đúng là do tôi giết. Giang bạn không chút cau mày. Nguyên nhân, Lâm Kính Tùng lại cười. Ai bảo cô ta dám phản bội tôi? Dùng từ phản bội còn dễ nghe, nói huyệt tuệt ra là hắn bị đội nón xanh, hơn nữa cái nón xanh này là cố ý bị người ta đội lên. Gia cảnh lâm kính tùng rất bình thường nhưng đem so với lưu hiểu tuyết thì tốt hơn một chút, hai người làm việc chung không bao lâu thì yêu nhau, tình yêu cuồng nhiệt tới nỗi cả công ty đều biết. Sau đó thì bắt đầu ở chung, mọi người đều thấy nhưng cũng không lấy làm bất ngờ. Nhưng vào một đêm nọ, Lâm Kính Tùng nửa đêm thức giấc đi vệ sinh nhìn thấy điện thoại của Lưu Hiểu Tuyết nhấp nháy, sau khi nhìn thấy lại phát hiện đây là một cái tên khiến hắn nhớ mãi không quên. Chính tên này đã dùng tiền và quan hệ chiếm mất vị trí của hắn. Ngày trước trước khi tốt nghiệp đại học có một công ty tốt đến tuyển người yêu cầu khoa đề cử. Vốn dĩ danh sách đã chọn Lâm Kính Tùng, nhưng đến ngày công bố Lâm Kính Tùng lại nhìn thấy tên bạn cùng phòng của mình trên đó trực tiếp thế chỗ hắn. Thành tích và biểu hiện ngày thường của người bạn cùng phòng này đều không tốt bằng hắn, càng đừng nói tới tiền thưởng và giấy chứng nhận vậy mà lại có được vị trí đó. Sau khi tốt nghiệp hắn cũng không để ý đối phương, không ngờ lại nhìn thấy trong điện thoại của bạn gái mình. Sau khi bắt máy Lâm Kính Tùng im lặng không nói chuyện, đầu dây bên kia lại gấp không chờ nổi, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt tuôn ra, một chút cũng không hàm hồ. Thông qua giam ba câu nói kia, Lâm Kính Tùng biết ngay lưu hiểu thuyết cắm sừng hắn. Nhìn Lưu Hiểu Tuyết ngủ say trên giường, trong lòng nảy sinh ác tâm, càng ngày càng tức giận, cuối cùng cúp điện thoại, dùng tay cô ta mở khóa. Rất nhiều tin nhắn bí mật hiển thị rõ ràng trong điện thoại. Hai người bọn họ đã sớm thông đồng với nhau từ lâu, Lưu Hiểu Tuyết còn biết đối phương là bạn cùng phòng của Lâm Kính Tùng nhưng vẫn lén lút qua lại với nhau. Ngày hôm sau Lâm Kính Tùng vẫn cư xử như bình thường. Nhưng hắn đã định ra một kế hoạch bởi vì ngày hôm sau là sinh nhật của Lưu Hiểu Tuyết nên hắn chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời dưới ánh nến. Lưu Hiểu Tuyết vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ cho tới khi bị Lâm Kính Tùng giết trước khi chết vẫn không thể tin con người có vẻ mặt vạn vẹo kia lại là bạn trai của mình. Sau khi giết người xong cả người thật nhẹ nhõm, Lâm Kính Tùng hết sức cảnh giác đồng thời nửa đêm đem thi thể Lưu Hiểu Tuyết kéo tới một góc công viên, sau đó đào hố chôn xác Đối với người ngoài hắn lấy đại một lý do chính đáng nào đó, lưu hiểu tuyết không có bản thân căn bản là sẽ không có ai đi hỏi những chuyện riêng tư này. Sau đó, Lâm Kính Tùng đổi công ty. Chuyện này vẫn luôn nằm sâu trong đáy lòng của Lâm Kính Tùng mãi cho đến khi bị người ta lôi ra. Giang bản để lý thần mang hắn đến xác nhận hiện trường đầu tiên của vụ án cũng xác định được hung khí giết người, hắn trốn không thoát tội Hôm sau thẩm nguyên gia vẫn tới cục muốn biết một số chuyện từ chỗ Lâm Kính Tùng. Vẫn là nhậm lộ lộ dẫn cô tới. Nguyên ra, cô có thể vào rồi. Lầm kính tùng đang ngồi bên trong, nhìn thấy thẩm nguyên ra tới cũng không lấy làm ngạc nhiên. thẩm nguyên ra ngồi xuống, nhìn hắn trong chốc lát hỏi anh vẫn không chịu nói cho tôi biết đối phương là ai sao. Lâm kính tùng không nói lời nào, còn nhớ rõ lần trước tôi nói anh đã từng giết người chứ. thẩm nguyên ra không chút để ý nói, nhìn hắn một cái. Anh có tin hay không nếu tôi nói tháng sau anh sẽ chết? Lời này khiến Lâm Kính Tùng ngẩn đầu lên, chẳng qua trong mắt hắn ta rõ ràng hiện lên vẻ không tin. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, những kết quả mà Weibo dự đoán không có khả năng bị thay đổi. Người duy nhất biết chuyện là thẩm Nguyên Gia cũng không có khả năng cứu hắn ta, Lâm Kính Tùng chỉ có thể như kết quả dự đoán của Weibo chết trong tay người phụ nữ kia. thẩm Nguyên Gia ra ngoài, bình tĩnh, lại cùng nhậm lộ lộ đến văn phòng của Giang bạn Tên Lâm Kính Tùng này thật sự không biết hối cải mà. Nhậm lộ lộ lầm bầm, tới bây giờ vẫn cảm thấy mình làm đúng. Thẩm nguyên ra nói, rất nhiều kẻ giết người đều như vậy. Nhậm lộ lộ nói, lưu hiểu Tuyết cũng thật là, không biết rõ tính cách của bạn trai mình sao còn làm như vậy, kịch động đối phương, xong đời. Tới trước cửa văn phòng giang bạn, nhậm lộ lộ không nói thêm gì nữa. Thẩm nguyên ra gõ cửa, bên trong có tiếng trả lời cô đẩy cửa bước vào, thấy giang bạn đang tập trung tinh thần nhìn máy tính, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng tò mò. Cô đi ra phía sau. Anh đang xem gì vậy? Thẩm nguyên gia vốn dĩ không có thói quen xem máy tính của người khác nhưng Giang bạn lại nhập tâm xem như vậy khiến cho cô khá tò mò đi ra phía sau lưng anh. Trên màn hình máy tính là một đoạn video Livestream. Thẩm nguyên gia đã xem qua không ít Livestream, dù sao thì một vài minh tinh khi rảnh rỗi sẽ Livestream giao lưu tương tác với fan. Mà đoạn clip này lại đúng là cảnh trạng vạng ngày hôm qua cô đứng bên cạnh Giang bạn. Cái này có gì đẹp đâu. Thẩm Nguyên ra sau khi nói xong lại nghĩ đến, không phải Leverstream sao, sao bây giờ vẫn xem được thế. Giang bạn nói trên mạng lưu lại rồi truyền nhau. Thẩm Nguyên ra lập tức vào Weibo tìm kiếm một chút quả nhiên phát hiện đã có một số blogger đăng đoạn video này lên, lượt xe không nhỏ. Chẳng qua là, đại đa số bình luận đều nói về Giang bản. Trước đây thường xuyên có một số bức ảnh chụp lén cảnh sát lên hot search những lúc như vậy dưới phần bình luận toàn là các chị em đòi cưới. Mà với gương mặt này của Giang Bạn tất nhiên không cần nhiều lời. Còn có bình luận nói rằng cô không nên làm người mẫu, nên làm việc ở cục cảnh sát mới đúng, để nâng giá trị nhan sắc lên một chút giống như người đàn ông đứng bên cạnh vậy. Thẩm Nguyên ra nhìn một lát thì tắt điện thoại, hỏi, đoạn video này có manh mối gì sao mà anh xem đến tận bây giờ luôn vậy? Giang Bạn nói, không có. Thẩm Nguyên ra gật đầu, đang định hỏi sẽ xử lý Lâm Kính Tùng như thế nào chợt nghe anh thuận miệng nói một câu, người này quay cũng không thể. Trường 143 Uê Bùa của Văn Tùng Diễn. Những lời này đối với thẩm nguyên gia mà nói có chút kinh động. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nghe được những lời như vậy từ miệng Giang Bản. Có thể bản thân Giang bạn cũng thấy có gì đó hơi sai sai, tát video rồi đưa mắt nhìn cô. Cô còn có chuyện gì sao? thẩm nguyên gia lắc đầu. Không có, nhậm lộ lộ vừa lúc gõ cửa, mở cửa chen đầu vào. Đội trưởng tối nay ăn gì vậy? Ngày hôm qua anh có nói sẽ đãi mọi người đó. Giang bạn gật đầu, lại nhìn thầm nguyên ra cô cũng ở lại dùng bữa chung nhé. thẩm nguyên ra còn đang bối rối vì câu nói kia thì còn tâm trí đâu mà ăn với chả uống, nên từ chối tôi còn có việc để lần sau đi. Chờ đến khi ra khỏi cục cảnh sát rồi ngồi trên xe cô mới nhìn thấy nhóm người Giang bạn ra tới. Đội trưởng anh đang nhìn gì thế? Nhậm lộ lộ nhìn theo hướng mà Giang bạn đang nhìn, chỉ thấy một chiếc taxi vừa chạy đi, hoặc là người nào đó. Giang bản thu hồi tầm mắt, không phải cô muốn đi ăn cơ mà, nhậm lộ lộ trong nháy mắt đem việc này quăng ra sau đầu. Thẩm nguyên ra ngồi trên xe taxi nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài, nhịp sống ở đế đôi nhanh vô cùng, là tốc độ mà các thành phố nhỏ phía Nam Vĩnh Viễn không bao giờ theo kịp. Cô sống ở đây cũng đã hơn hai mươi mấy năm nhưng vẫn không thích nó cho lắm. Chuyện của Lâm Kính Tùng lại xuất hiện trong đầu cô lần nữa, cộng thêm lời giải thích của hắn ta ngày hôm nay, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Hắn một mặt căm ghét xuất thân của chính mình, một mặt lại muốn trở thành người đứng trên người. Loại tâm lý này cũng không hiếm thấy ở những thành phố lớn, thẩm nguyên gia đã xem qua những loại phim truyện như vậy, rất nhiều người đàn ông muốn trèo cao vong ân bội nghĩa đều có ý nghĩ này. Dù sao thì đời cũng dậy người, huống chi lâm kính thùng cũng được học đại học. Cô cảm thấy có thể vì nguyên nhân này nên Lâm Kính Tùng mới nhận lời mà người của văn gia giao phó, được trả tới mấy trăm vạn thậm chí hơn cả ngàn vạn đối với một người bình thường như hắn ta mà nói đã qua tốt rồi. Hơn nữa hắn còn có nhược điểm để người khác nắm thoát từng giết người. Đối với người khác, đây là đối tượng lợi dụng tốt nhất. thẩm nguyên gia bỗng nhiên nghĩ thông suốt một vài việc nếu tìm tới Lâm Kính Tùng, đồng nghĩa với việc người phụ nữ kia không muốn để cho người khác biết rất có thể phần lớn tình huống đều lén lút hành động. Về phần người tên Văn Tùng Diễn kia cũng không biết tình huống như thế nào. Thẩm Nguyên ra quyết định sau khi về tới nhà sẽ vào Weibo của cậu ta nhìn xem. Xe ngừng ở bên ngoài tiểu khu, về tới nhà trời cũng đã tối, Thẩm Nguyên ra nghỉ ngơi một lát lại ăn chút gì đó mới nhớ ra chuyện cần làm. Đầu tiên cô lên mạng tìm chút thông tin liên quan tới Văn Tùng Diễn thêm lần nữa, sau đó mới mở Weibo tìm tên Văn Tùng Diễn. Nhưng ngoài dự đoán của cô cậu ta không dùng Weibo. Hiện giờ Weibo rất thịnh hành, rất nhiều doanh nhân hoặc người có chút danh tiếng đều sử dụng Weibo, thậm chí còn có Weibo chính thức của công ty nào đó vào phần bình luận ở mấy hot suất để lại thông tin, chẳng hạn như nhãn hiệu điều hòa nào đó. Có thể có người khiêm tốn nên không sử dụng Weibo cũng không chừng. Thẩm nguyên ra mang theo suy nghĩ này nhấn vào Weibo màu xám Sau đó cả người cô chóng váng. Lúc trước nhìn mặt Văn Tùng diễn cô cảm thấy đây hẳn là người khá lý trí, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Weibo của cậu ta nhìn y như những người cuồng thần tưởng. Thẩm nguyên gia từng xem qua không ít Weibo của các fan đua idol, trong đó cuồng nhiệt nhất đương nhiên chính là những người vừa thành fan của một minh tinh nào đó. Mà Weibo của Văn Tùng diễn lại giống y như vậy, lướt từ trên xuống dưới toàn là ảnh tham gia lịch trình của cô thôi chưa đủ, còn có rất nhiều bài xe từ tuần lễ thời trang lần trước đủ loại dấu chấm than thiếu điều muốn đứng trước mặt cô mà nói, "Chị ơi em là fan của chị đâu." Mặt Thẩm Nguyên ra kiểu, "Diễm tính năng này của Weibo không thể nào làm giả được, bản thân Văn Tùng Diễn cũng không có Weibo, mà Weibo màu xám này lại miêu tả cảm xúc nội tâm, chính là nói đây đúng thật là suy nghĩ trong lòng của Văn Tùng Diễn." Cho nên Thẩm Nguyên ra vô cùng tin tưởng Cô đã nghĩ ra vô số khả năng, nhưng không nghĩ ra Văn Tùng diễn là fan của mình, vậy vẫn chưa đủ, còn tặng lễ phục cho cô, phái lộc nguyệt đi theo bên cạnh cô. Cách đua idol như vậy thật sự khiến cô không thể tin được. Mặc dù vậy, thầm nguyên gia vẫn kéo xuống chút nữa tìm được một vài bài viết của năm trước, chỉ là lúc đó trạng thái không nhiều. Thỉnh thoảng cũng chỉ là khiếp sợ giật mình rõ ràng là như vậy, mấy chữ liền kết thúc Weibo, không hiểu được nó có ý nghĩa gì. Thẩm Nguyên Gia chỉ có thể tìm cụm từ Văn Gia trong phần tìm kiếm, nhưng cũng không thu được gì. Đa số đều đã xảy ra hơn một năm trước có liên quan đến công việc, hoặc là công ty, hoặc là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ảnh cũng không có. Thẩm Nguyên Gia cảm thấy Văn Tùng Diễn thật là, cô chọn theo dõi đối phương, nhanh chóng nhảy ra một ít thông tin. Họ và tên Văn Tùng Diễn, ngày sinh 16 tháng 7 năm 1999. Ngày mất 4 tháng 9 năm 2077. Đại khái là sống thọ thầm nguyên gia thầm nghĩ, người hiện đại sống đến gần 80 tuổi cũng rất bình thường. Nhưng cô vẫn tiếp tục kéo xuống xem. Lịch biểu và tranh minh họa 6 ngày đầu tiên đều không có gì đặc biệt, hoặc là chuyện ở công ty, hoặc là đọc một ít bài về cô. Chỉ có ngày thứ 7, xuất hiện thay đổi quan trọng. Tranh minh họa cho ngày thứ 7 là nhà cũ của Văn Gia, lúc trước thầm nguyên gia cha trên mạng cũng có thấy ông cụ Văn Gia sống ở đây. Dòng chữ chú thích bên dưới viết tiệc mừng thỏ Văn Kiến Sinh. Văn Kiến Sinh chính là tên của ông cụ tiệc mừng thọ của ông nhất định sẽ có rất nhiều người tham dự, cháu trai cháu gái Văn Gia chắc chắn cũng sẽ tới. Người muốn xuống tay với cô nhất định cũng có ở đó. Chỉ là loại tiệc kiểu này cô không có cách nào tham gia được cũng không có khả năng biết được danh sách trừ phi có người cố ý tiết lộ ra ngoài. Thẩm nguyên ra thở dài, tiếp tục xem. Bìa video tử vong này trông rất bình thường, văn tùng diễn nằm trên giường, giống lúc trước khi cô theo dõi Weibo Lộc Nguyệt cũng có nhìn thấy. Chuẩn bị tâm lý có thể sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ thẩm nguyên ra mở video. Sau đó, mùi của gỗ đàn hương quanh quần nơi đầu mũi. thẩm nguyên ra mở mắt ra quan sát đồ vật xung quanh một chút liền biết bây giờ mình đang có mặt trong video tử vong. Quả nhiên cô xoay người lại liền thấy văn tùng diễn đang nằm trên giường. Văn Tùng diễn lúc này đã ngoài 70, hơn nữa có thể đang mang bệnh trong người nên thân hình có chút gầy yếu. Vài giây sau cậu tỉnh lại cửa cũng vừa lúc bị người ta mở ra. Thẩm Nguyên ra quay đầu lại nhìn, hai mắt trường to như sắp rơi ra ngoài. Mình xuất hiện ở đây, cô sửng sốt đối diện với dáng vẻ của chính mình lúc về già vẫn có thể nhận ra người đứng bên cạnh giường lúc này chắc chắn là cô. Người trước mặt không nhìn thấy mình, mà đỡ người trên giường ngồi dậy sau đó đi tới mép giường ngồi xuống. Âm thanh hai người nói chuyện rất nhỏ, hơn nữa còn đứt khoảng. thẩm Nguyên già không đến quá gần, cũng nghe không rõ Văn Tùng diễn và mình lúc về già đang nói gì, chỉ thấy mình chảy nước mắt, sau đó gật gật đầu. Trên giường, Văn Tùng diễn nét mặt thanh thản. Không bao lâu trước mắt Thầm Nguyên ra tối sầm, mở mắt ra chính là cảnh tượng hiện tại. Cô nhìn vào màn hình đã phát xong video trong lòng xúc động, đủ loại suy đoán cũng theo đó mà đến. Cô rất muốn biết mình lúc già và Văn Tùng Diễn nói gì, chỉ tiếc rằng hiện tại không có khả năng. Nhưng như thế cũng đủ chứng minh Văn Tùng Diễn không có ý xấu với cô, dù sao thì mấy chục năm sau mối quan hệ giữa hai người bọn họ dường như khá tốt đẹp. Thẩm nguyên ra ngồi ngần ngơ tiện tay tải lại trang thì phát hiện webua của Văn Tùng Diễn vừa cập nhật trạng thái mới. Gần đây cô có một hoạt động chụp ảnh đường phố, hôm nay ảnh chụp vừa được tung ra webua Văn Tùng Diễn lập tức xe lại những hình này kèm theo một loạt icon trái tim. Biểu cảm sống động biểu đạt sự yêu thích cuồng nhiệt của cậu ấy với cô Văn Tùng diễn thăng nhẹ nhàng bắt lấy chị cùng chiếc đuôi mùa hè nho nhỏ thăng chị nguyên ra thật sự rất đáng yêu đáng yêu đáng yêu Cho dù chị không biết em nhưng em vẫn muốn dùng sức liếm liếm hình Hy vọng mỗi ngày chị đều vui vẻ thăng hình ảnh thăng hình ảnh thăng hình ảnh fan làm những chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ chương 144 cô có biết đội trưởng trả lời sao không? Mặc dù trong lòng thẩm nguyên ra vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng trước mắt phần lớn đều có thể giải thích được nên có chút thả lòng. Dù sao thì việc đại thiếu gia là fan của mình, còn là người có nội tâm vô cùng dễ thương, loại chuyện ngược ngạo thế này tương đối hiếm thấy. Tới bây giờ cô vẫn chưa từng gặp mặt văn tùng diễn lần nào. thẩm nguyên ra lại vào hot search từ khóa về thân phận của cô đã rớt hạng tìm kiếm, một lần nữa lại quay về các đại minh tinh tranh nhau khoe sắc như trước kia. Nhưng tại đây cô lại phát hiện một cụm từ khóa kỳ lạ. Thẩm nguyên ra nhấp xem, vừa thấy hình ảnh thì biết chuyện gì. Những hình ảnh trong đoạn Livestream kia bị người khác chụp lại. Đáng lẽ cô nên nghĩ tới chuyện này từ sớm, dù sao lúc đó người đàn ông kia Livestream thì chắc chắn có chuyện gì tốt mới quay. Hơn nữa giang bạn đã nhìn thấy đoạn video thì người trên mạng cũng có thể tìm ra. Có thể do e ngại thân phận của cô nên mấy tài khoản trên mạng cũng không dám nói gì quá đáng. Dưới hố kia có gì vậy, cảm giác thật ghê tờm. Bởi ta nói người đẹp dù có đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra được là đại mỹ nữ, ai, chị gái này dù di chuyển hay đứng im gì cũng đẹp. Đây đúng là sự phối hợp giữa những người có giá trị nhan sắc cao nè, hai người đứng chung một chỗ quá hài hòa, nhưng cái hố trước mặt thì trông hơi ghê tại sao không làm mờ ảnh thế. Không lẽ chỉ có mình tôi thấy đẹp đôi thôi hả? Anh cảnh sát này tên gì vậy, đẹp trai thật sự. Bỏ xa mấy tiểu thịt tươi bây giờ gấp mấy trăm lần cầu phát Weibo Thẩm nguyên ra nhìn nhìn, phía dưới lại vì minh tinh mà loạn cả lên, fan tiểu thịt tươi và anti fan bay vào xé nhau Trong đó chỉ có duy nhất một bình luận nói đúng trọng tâm Còn lại toàn xe Weibo chính thức của đội điều tra hình sự quận Giang Hải lập tức nhận được một loạt 666 Sức mạnh của cộng đồng mạng thật là mạnh mẽ Từ trong đống bình luận thẩm nguyên ra nhìn thấy Weibo Giang Bản Thật ra cô cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao tên nguyên bùa của anh ấy có cả tên và chức vụ, để ý một chút là tìm ra thôi. Thẩm nguyên ra theo đường link nhấp vào xem, nguyên bùa của Giang bạn trước sau như một không có gì đặc biệt. Bài đăng gần đây nhất là bài viết chỉ ra sai sót của một vụ án trên mạng, bộ dạng nghiêm túc, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Giang bản nếu mày nhìn chỗ sai sót trong bài viết, sau đó lại nghiêm túc chỉ ra lỗi. Chủ bài viết kia cũng biết điều đi sửa lại chỗ sai của mình. Thẩm Nguyên ra nhìn một lát cảm thấy không có gì để xem mới thoát ra, tiếp tục lướt xem bình luận phần hot search khi nãy, sau đó nhìn thấy bình luận của một tài khoản. Truyền tiếp A, còn cảnh sát hình sự giang bạn, không cần cảm ơn. Không sai chính là người này, em trai của bạn học của chị dâu tôi đang làm việc ở đó, vừa mới nhắn WeChat hỏi. Ba ngày trước anh ta vừa like một bài viết trên Weibo của Thẩm Nguyên ra. Lầu trên kiến thức hạn hẹp ngoại trừ Weibo chính thức của quận Giang Hải anh ta chỉ like bài của Thẩm Nguyên ra. Vừa nhìn đã biết có gì gì đó rồi. Còn có chuyện như vậy ư, thẩm nguyên gia cũng không để ý cô vội vàng vào Weibo giang bạn lần nữa, xem những bài mà đối phương đã thích vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, liên tục like bài viết của cô, có thể nói là bài nào cũng like, đang giám sát Weibo của cô, chẳng lẽ muốn xem xem cô có đang thật sự nghiêm túc làm việc không hả? Nghĩ đến đủ loại lý do thẩm nguyên gia cảm thấy rằng bạn người này thật sự là không biết phải nói sao, hơn nữa từ sau khi theo dõi Weibo và xem được những nội dung kia cảm giác của cô đối với anh lại càng thêm phức tạp. Cực kỳ phức tạp, tiến vào giới giải trí cũng khá lâu cô phản phất thấy tương lai chắc sẽ có fan CP xuất hiện. Dù sao thì ngay cả Voldemort và Lâm Đại Ngọc người ta còn ship được. Ngày hôm sau thẩm nguyên gia đến công ty, hiện tại cô ở hoa nghệ mà nói có thể nói là tương lai đầy triển vọng. Nghề người, người mẫu là nghề của tuổi trẻ, cô còn tham gia một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất ở độ tuổi đẹp nhất. Rất ít người mẫu trong nước có thể tham gia tuần lễ thời trang, người mẫu của hoa nghệ lại không phải lực lượng chủ chốt ngoại trừ chu lộ còn có cô. Cho nên, hợp đồng cũng sẽ có thay đổi. Tối hôm qua lưu Lị đã nói chuyện này với cô, hôm nay đến công ty để ký thêm hợp đồng mới. Dù cho trước đó có sự tác động của Trương Văn Thao và Lý Mộng Nhiễm, các điều khoản và đãi ngộ trong hợp đồng cũng đã rất tốt rồi, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác. Cô dùng bản lĩnh thực lực của chính bản thân đạt được đãi ngộ mới đủ để khiến cô ngầm đầu ưỡn ngực. Sau khi ký hợp đồng xong, người bên bộ phận pháp vụ rời khỏi, chỉ còn lại có Lưu Lị và Thầm Nguyên Gia ở bên trong. Lưu Lị suy nghĩ một chút vẫn quyết định hỏi cô, đúng rồi, lúc em ở cô nhi viện không có làm ra chuyện gì xấu đâu chứ hả? Thẩm Nguyên ra đương nhiên hiểu được ý tứ trong câu hỏi của chị ấy. Trên Weibo phơi bày rất nhiều những sự thật đằng sau cô Nhi Việt đáng khinh hạ lưu và đê tiện khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Nhưng cô lại có thể dễ dàng nói ra yên tâm đi chị Lỷ. Thấy bộ dạng thẳng thắn của cô, Lưu Lỷ cũng yên tâm. Bước tiếp theo có thể công ty sẽ mở rộng xã giao hơn trước. Thẩm Nguyên ra nói thêm, em cũng không cảm thấy là cô Nhi thì có vấn đề gì. Mặc dù một số cư dân mạng nói cô dựa vào bối cảnh này để bán thảm, cũng có người kể ra những việc cô đã làm được trong những năm qua. Những thứ cô gửi về cho cô nhi viện sau khi tốt nghiệp đại học bao gồm những thành tích có được hiện tại đều có thể tra ra được dễ như chờ bàn tay. Sức mạnh của cư dân mạng là đây, cô gửi gì họ cũng tra ra được. Loại chuyện như thế này phía hoa nghệ đương nhiên vui mừng, thậm chí còn thổi một tí gió vào đó. Cứ như vậy, những thông tin trên mạng về cô toàn là những hình ảnh tích cực. Thẩm nguyên gia không quá quan tâm, chuyện này đã có Lưu Lị phụ trách. Cô Nhi viện đối với cô giống như gia đình, người khác không hiểu cũng không sao, nhưng ở trong lòng cô lại khác. Tất nhiên rồi, Lưu Lị nhướng mày nói, so với người khác và người ngoài giới, em là kiểu người dốc lòng vì sự nghiệp. Chỉ là trong giới sẽ có chút ảnh hưởng. Liều lị thấp giọng nói, có điều bây giờ đã có thân phận này thì em cố gắng đừng đắc tội với người khác, mặc dù hoa nghệ có thể giúp em xử lý đa số mọi chuyện, nhưng có một số việc công ty cũng không thể vì một nghệ sĩ đắc tội người khác, em cũng hiểu mà. Cô cần phải nắm rõ những luật bất thành văn trong giới giải trí. Thẩm Nguyên ra nghĩ, chắc không sao đâu ạ, cô vốn không phải người hay vô duyên vô cớ đi kiếm chuyện với người khác, hơn nữa phần lớn còn đi cứu người, còn nữa cô còn có một cậu em lợi hại yêu thích mình nữa. Sự tồn tại của văn tùng diễn giống như liều thuốc trợ tim cho cô. Thẩm nguyên gia đột nhiên hỏi, đúng rồi chị Lị, chị có biết gì về văn gia không? Có ai trong giới giải trí không ạ? lưu Lị ở đế đô lâu như vậy, đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu ai có thể tiếp xúc hoặc không thể đắc tội đều nắm rõ ràng rành mạch. Không có, cô ấy suy tư một chút, theo chị được biết thì không có, bọn họ cũng không đặt chân vào giới giải trí, nhưng sao vậy? Thẩm nguyên gia lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là em tò mò. Liều lì cũng không nghi ngờ. Tháng sau công ty có tổ chức một buổi giả tiệc đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ tham gia, cũng có cả cánh truyền thông nữa, để chị xem có thương hiệu nào để mượn lễ phục cho em. Chuyện mượn lễ phục của các nhãn hiệu đã rất bình thường trong giới giải trí. Rất nhiều ngôi sao bước trên thảm đỏ đều mặc lễ phục của nhãn hiệu mà họ làm đại ngôn, như một cách quảng bá thương hiệu. Thẩm nguyên ra gật đầu, dạ được. Lúc rời khỏi cao ốc hoa nghệ cô nhìn thấy Lộc Nguyệt đang chờ ở bãi đỗ xe, nội dung trong Weibo đột ngột hiện lên trong đầu cô. Thẩm Nguyên gia đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngày cô theo dõi Weibo Lộc Nguyệt chú thích cho tranh minh họa lịch biểu ngày thứ 7 là Lộc Nguyệt đứng bên ngoài xe báo cáo sự việc cho Văn Tùng Diễn. Ngày mốt chính là ngày đó, có lẽ cô có thể thông qua cơ hội này, trực tiếp nhìn thấy Văn Tùng Diễn. Không chỉ có cơ hội hỏi ra người muốn xuống tay với cô là ai còn có thể tìm hiểu xem cậu ta thực sự có có phải là fan của cô hay không. Về phần bộ lễ phục kia, vẫn nên trả lại thì tốt hơn. Cô không thể nhận món quà giá trị như vậy từ fan, dù cho có là gì đi nữa cũng không được. Thẩm nguyên ra đôi mắt nhìn lộc nguyệt trên ghế lái, không nói gì. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên một chút cô vừa lấy ra xem là tin nhắn WeChat nhậm lộ lộ gửi tới. Mở ra xem là một chuỗi dấu chấm than. Nhậm lộ lộ, nhậm lộ lộ cô biết đội trưởng vừa làm ra chuyện đáng sợ gì không? Thẩm nguyên ra tiện tay gõ vài chữ qua chuyện gì đáng sợ. ước chừng mười mấy giây sau, một đoạn văn dài được gửi tới còn kèm theo ai cần sợ hãi. Tôi vừa nói với đội trưởng chuyện tin đồn linh tinh đang lan truyền trên Weibo hỏi anh ấy có muốn làm sáng tỏ hay không? Cô biết đội trưởng trả lời sao không? Đội trưởng vô cùng nghiêm túc đọc nội dung trên Weibo, sau đó nói với tôi cái này lượt xe chưa tới 500, không cần phải quan tâm nhưng mọi người ai cũng lo đi bình luận thì làm sao lượt xe hơn 500 cho được. Thẩm nguyên gia nghĩ tới bức ảnh kia quả thật ra bạn nói không sai. Tiêu chuẩn xử phạt trên mạng là vượt quá 500 mới có thể xếp vào mức phạm vi, lượng bình luận và xe trên cơ bản không thể vượt quá con số này. Nhậm lộ lộ lại gửi thêm một tin, vậy mà anh ấy còn nghiêm túc ngồi xem những bình luận đó mấy giờ đồng hồ liền, người không biết chắc sẽ nghĩ rằng anh ấy đang xem phim giáo dục giới tính. Một lát sau, cô ấy đột nhiên thu hồi lại tin nhắn này rồi gửi thêm một tin khác, vừa rồi tôi lỡ lời nói sai rồi. Thẩm nguyên ra lại tò mò hỏi, Giang bạn cũng sẽ xem loại phim này nữa à? Một lúc lâu sau, Nhậm lộ lộ đột nhiên nghĩ tới một vụ án rất lâu trước đây. Cô cần cẩn thận tự hỏi một chút trả lời chắc là không đâu, dù sao thì nhìn qua trông anh ấy giống như mấy ông già cổ hủ chưa nếm trải sự đời tới phim còn chưa xem qua mấy bộ ngược chết cầu độc thân nữa mà. chương 145 theo dõi Lộc Nguyệt, đối với đánh giá của nhậm lộ lộ thẩm nguyên gia cũng cảm thấy như thế. Tuy nhiên, việc giang bạn like bài Weibo của cô vẫn khiến cô có cảm giác kỳ lạ dù sao thì lúc trước Weibo của anh ấy đều có liên quan tới công việc. Có lẽ nhậm lộ lộ cảm thấy mình nói chuyện có hơi quá, lặng lẽ rút lui, vừa rồi cái gì tôi cũng chưa nói, nguyên già à cô cứ coi như không nhìn thấy gì hết nha ha ha ha ha. Thẩm nguyên già cũng không trêu cô ấy, tôi vừa mới thoát ra đi lướt Weibo, nói sang chuyện khác, hai người lại tán gỗ một hồi lâu mới rời khỏi WeChat, ở phần tin tức nhìn thấy thông báo mới của công ty, đương nhiên cũng có nhắc nhở của Liêu Lị. Giả thiệt mỗi năm một lần của Hoa Nghệ đương nhiên là chuyện rất quan trọng. Buổi tiệc này của công ty dành cho người ngoài giới, mặc dù thành phần chính là nghệ sĩ của Hoa Nghệ, nhưng phóng viên và phía truyền thông cũng có thể đến dự, thậm chí còn có cả chủ tịch và giám đốc của các công ty khác được mời đến. Thẩm nguyên gia hiện tại là nghệ sĩ đang lên của công ty, dù chỉ là người mẫu nhưng vẫn chiếm một vị trí rất lớn, dù sao trong công ty ngoại trừ Chu Lộ thì cô đang là người mẫu hot nhất. Loại tiệc này chính là thời điểm để mọi người tranh nhau khoe sắc. Nếu thẩm nguyên ra ăn mặc khó coi, ngày hôm sau truyền thông Weibo chắc chắn sẽ gọi tên cô trên mạng cũng sẽ nói cô là kẻ không có tiền cũng không có tiếng. Anh hùng cào phím thời nào cũng có, cô đã sớm lĩnh hội được chuyện này. Ngày hôm sau khi lưu lị nói, công ty cũng bắt đầu gửi thư mời. Phía truyền thông và cư dân mạng cũng đang bàn tán chuyện này, chưa đến vài giờ đồng hồ đã lên no, một hot search các fan và quần chúng vây xem tất nhiên hoàn toàn ủng hộ những kiểu tiệc như vậy. Miễn có thể nhìn thấy thần tượng của mình là được, ai đâu quan tâm chuyện khác làm gì. Thẩm nguyên ra ăn xong bữa sáng, thuận tiện dạo quanh Weibo một chút rồi đến công ty. Hiện tại công ty đang chuẩn bị ra mắt một nhóm nhạc nữ, bận túi mắt tối mũi, dồn rất nhiều tâm sức. Không giống như đại đa số các ca sĩ Hàn Quốc đa số đều là nhóm nhạc, những nhóm nhạc ở Trung Quốc rất khó nổi tiếng, hầu hết tồn tại chưa được một năm. Nhóm nữ nổi tiếng nhất cũng đã ra mắt cách đây nhiều năm, đến nay đã là huyền thoại, nhưng cũng không có ca khúc nào hot và đang trong trạng thái nửa ẩn nửa lui. Thật ra trong lòng thẩm nguyên gia cũng không quá quan tâm chuyện này. Em tới đúng lúc lắm, lần trước công ty có khen thưởng nhưng chị chưa kịp đưa cho em. lưu Lị cầm một tập văn kiện bước tới. Đây là công ty sắp xếp cho em. Có 3 phần thưởng, đầu tiên là vai phụ trong một bộ phim toàn sao lớn, vai nữ năm. Một cái khác là kỳ nghỉ, mặc dù chỉ có 3 ngày. Thẩm Nguyên già đã sớm nói rõ mình không thích diễn xuất cho lắm, nhưng cái này cũng tạm được còn kỳ nghỉ có thể sử dụng tùy ý. Sau khi xong việc hai người trở về nhà, nào ngờ trước cửa nhà lại có gì đó, lưu lị nhìn thấy cậu thanh niên và chiếc hộp liền sửng sốt cái gì đây. Sao to quá vậy, nhân viên truyền phát nhanh đứng bên cạnh không phải người lần trước, nhưng mặc đồng phục giống với cậu nhân viên truyền phát nhanh lần trước thấy có người tới mở cửa, cậu ta liền bước tới đưa ra một tờ đơn, dò hỏi, xin hỏi cô có phải là cô Thẩm Nguyên gia không ạ? Mặc dù Thẩm Nguyên gia đã sớm nghĩ tới lần này có thể giống lần trước, nhưng ở trước mặt Lưu Lệ không thể hiện ra mặt vội ký tên. Nhân viên chuyển phát nhanh còn chủ động truyền cái hộp vào nhà giúp cô. Lưu Lệ thấy động tác này của Thẩm Nguyên gia cũng không giống như lần đầu tiên, nhưng không hỏi gì. Đã liên hệ với bên mượn lễ phục rồi, chắc khoảng cuối tuần sau sẽ có kết quả. Thẩm nguyên gia trả lời, làm phiền chị lị quá. Liêu lị nói, em là nghệ sĩ của chị, chúng ta hiện tại là người ngồi trung thuyền có phúc cùng hưởng có họ cùng chia, đương nhiên chị phải chăm sóc em thật tốt. Sau khi liên hệ nhãn hàng sẽ xem xét danh tiếng của nghệ sĩ, dù thẩm nguyên gia vừa mới tham dự tuần lễ thời trang, nhưng chắc chắn cũng không có quá nhiều nhãn hàng tài trợ. Chỉ là liêu lị sẽ dựa vào bản thân để liên hệ, biết đâu thành công thì sao. Cô cũng đã chuẩn bị lễ phục dự phòng, một khi không liên hệ được nhãn hàng nào thích hợp thì mới có thể lấy ra. Mọi tâm tư của thẩm nguyên gia đều đang đặt ở món đồ chuyển phát nhanh. Mặc dù lưu lị không biết gì nhưng có thể nhìn ra thẩm nguyên gia đang thất thần, cô sẽ không hỏi chuyện đời tư của nghệ sĩ, không nói thêm gì liền rời khỏi. Người đi rồi, thẩm nguyên gia mới nhìn chằm chằm hộp truyền phát nhanh thở dài. Món đồ này tới đây rất đúng lúc, thư mời tham dự dạ thiệt của Hoa Nghệ vừa mới gửi đi tin tức cũng vừa mới lọt ra bên ngoài, có thể nói là vô cùng rõ ràng. Chắc lại do em trai nhỏ Văn Tùng diễn gửi rồi. Thẩm Nguyên ra mở hộp chuyển phát nhanh ra, sau khi bao bì đóng gói tinh xảo được tháo ra, bên trong là một chiếc váy đen đơn giản nhưng được thiết kế rất tinh tế. Váy đen trong giới lễ phục luôn luôn vạn năng, không bao giờ lỗi thời cũng sẽ không khiến người ta trông khó coi. Lúc học đại học thẩm nguyên ra từng mặc một lần, nhưng bộ đồ lần đó là đi thuê. Chiếc váy đen này cũng không phải là một thiết kế bình thường, trông rất cao cấp và chất liệu vải sờ vào cũng vô cùng thoải mái, là người mẫu nên cô biết rất rõ. Quả nhiên, thầm nguyên ra lật qua lật lại, bên trong có thông tin của nhà thiết kế. Khi một nhà thiết kế tạo ra một trang phục bất kỳ đều sẽ đặt quá trình thiết kế vào đó, không phải bản phác thảo thiết kế, nhưng có thể biết được nguồn cảm hứng và ý tưởng thiết kế đến từ đâu. Địa vị của người này trong giới rất vững chắc, thẩm nguyên ra ngẫm nghĩ, lại vào tìm Weibo của Văn Tùng Diễn, quả nhiên nhìn thấy trạng thái mới nhất thời gian là 3 tiếng trước. Không biết truyền phát nhanh ở nội thành trong vòng 3 giờ có tới nơi kịp hay không? Nội dung Weibo này là tâm trạng thấp thỏm lo lắng của Văn Tùng Diễn, thậm chí còn có loạt biểu tượng cảm xúc diễn tả tâm tình của cậu. Có thể nhìn ra lễ phục lần này và lần trước đều do cậu tặng, không có người nào khác. thẩm nguyên ra vui vẻ. Thân là người mẫu, cô đương nhiên biết giá trị của bộ lễ phục mà Văn Tùng diễn cứ như vậy tặng cho cô. Người giàu ai cũng đua đô idol kiểu này à? Thẩm nguyên già không biết đây là lần đầu tiên cô cũng không biết hành vi này của Văn Tùng diễn rốt cuộc được xem là bình thường hay không bình thường nữa. Gặp mặt Văn Tùng diễn mới là chuyện quan trọng, mà cơ hội cũng đã ở ngay trước mắt. Thời gian trôi nhanh thoáng chốc đã đến ngày lục nguyệt báo cáo tình hình cho Văn Tùng diễn. Thẩm Nguyên ra rời hết lịch trình của hôm nay, vừa đúng lúc lợi dụng kỳ nghỉ kia, ngay cả những thông cáo đã lên lịch xong cũng bị lùi lại một tuần. Nếu công ty đã cho cô nghỉ phép, đương nhiên cũng sẽ sắp xếp được hậu quả của những công việc bị đình trễ. Thẩm Nguyên ra làm mới lại Weibo của Lộc Nguyệt phát hiện ra Weibo của cô ấy cập nhật trạng thái mới, đang trên đường tới đó. Lộc Nguyệt không có Weibo có thể nhìn ra căn bản cô ấy không cập nhật gì cả chẳng qua bởi vì tính năng của Weibo màu xám mới có thể thấy được những nội dung này. Có thể thấy được chuyện này ở trong lòng cô ấy khá quan trọng. Weibo cập nhật đều có thời gian cụ thể, Lộc Nguyệt mới đi không lâu, hình ảnh cũng hiền thị địa điểm. Đây là lần đầu tiên thẩm nguyên gia cảm thấy hài lòng với chức năng dự đoán của Weibo đến thế, muốn cái gì là có cái đó. Sau khi sống lại, hình như việc gì cũng trở nên thuận lợi. Hầu hết những nơi nổi tiếng ở đế đô thẩm nguyên gia đều biết thấy rõ nơi cần đến cô thay quần áo rồi ra ngoài. Lúc thầm nguyên ra tới nơi trời vừa sầm tối, cô không biết xe của Văn Tùng diễn dừng ở vị trí cụ thể nào chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm một quán cà phê ngồi đợi. Chờ tầm hơn 10 phút có một chiếc xe dừng lại nơi góc đường. Vị trí này không dễ thấy, nếu không phải thầm nguyên ra lo nhìn xung quanh thì cũng không nhìn ra chỗ đó. Cảnh tượng hiện tại trông không khác gì cảnh trong uây bùa, Lộc Nguyệt đứng bên ngoài xe cửa kính xe được hạ xuống, trong bóng đêm hiện ra một đôi mắt xinh đẹp. Không biết hai người bọn họ nói chuyện gì, Lộc Nguyệt mở cửa xe. Lần này thẩm nguyên ra nhìn thấy một chút dáng người, chắc là Văn Tùng Diễn. Về cơ bản thì đây là cơ hội duy nhất để cô có thể tiếp xúc gần với Văn Tùng Diễn tận dụng thời cơ thẩm nguyên ra rời khỏi quán cà phê. Ngay khi Lộc Nguyệt mới vừa nhấc chân chuẩn bị bước lên xe cô liền kêu, Lộc Nguyệt. Cả người Lộc Nguyệt lập tức đứng lại, cô ấy quay đầu lại liền nhìn thấy thẩm nguyên ra đứng cách đó không xa, đang nhìn mình.